Ta cũng muốn trở về. Ly ông tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Lưu lại là không thể nào lưu lại. Đời này đều khó có khả năng lưu lại. Vương đô chính là Ly ông một cái nơi thương tâm. Hắn là tuyệt đối không muốn lại tiếp tục lưu tại nơi này. Chỉ muốn tranh thủ thời gian về dẹ mì gần. Tiếp tục làm lớn hắn phong sinh thủy khởi cơm chùa sự nghiệp. Ta liền lưu tại nơi này đi. À gì sờ ngược lại là giơ tay lên. Như vậy biểu thị. Trận này, ta cùng các đồng bạn của ta vẫn luôn tại vương đô mạo hiểm giả công hội nơi đó. Quen biết không ít tiền bối, cũng nhìn thấy càng có nhiều tính khiêu chiến uy thác, cho nên chúng ta đã sớm quyết định tốt, tiếp xuống lấy vương đô làm căn cứ địa, tiếp tục chúng ta mạo hiểm hoạt động. Nơi này là mạo hiểm giả nơi khởi nguồn, ở chỗ này thấy được nhiều như vậy cường giả, gặp được nhiều như vậy cao hơn quy cách mạo hiểm, ả gì sơ bọn người tự nhiên là bị thật sâu hấp dẫn. Mặc dù, ở chỗ này mà nói, bọn hắn cũng không phải là đỉnh cấp tiểu đội mạo hiểm giả, so với bọn hắn lợi hại hơn tiểu đội mạo hiểm giả còn có rất nhiều. Nhưng ở nơi này phát triển tiếp, nếu là có thể thành công đặt chân, a z đám người thực lực nhất định sẽ trương đến rất nhanh, trở nên càng mạnh A Nói cách khác, a z đã không chuẩn bị trở về. Tốt ra, ta, ta sẽ giúp ngươi hướng lý hội trưởng nói một tiếng. Bớt lèm nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về hướng Vy Vị Ẩn, nói, các ngươi lại là cái gì dự định đâu. nghe vậy, Vy Vị Ẩn không có trực tiếp làm ra trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh không có việc gì giống như xỉn. Ngươi nghĩ như thế nào đâu? Xìn, Vi Vi Ân liền hỏi tới Xìn ý nghĩ. Ta sao? Xìn lông mày nhíu lại, nhưng cũng không do dự, nói: Ta không phải rất muốn để lại xuống tới, nơi này người đáng ghét quá nhiều, chuyện phiền toái cũng nhiều. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta còn thật muốn lập tức trở về rẻ mỉm gần. Đáng tiếc, hiện tại có khác sự tình a? Vi Vi Ân mỉm cười, nói: Cho nên người muốn lưu lại. Vi Vi Ân mà nói, còn không có đổi lấy Xìn trả lời, trước hết đổi lấy bên cạnh phản ứng của mọi người. Cũng đúng, ngươi thật sự sẽ nghĩ lưu lại. Bớt lẻm cảm giác sâu sắc lý giải, còn có hâm mộ. Nha, có cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể rời đi? À gì sở cũng cảm giác sâu sắc lý giải, cũng đi theo hâm mộ. Nếu là ta có thể gặp được loại này đại hảo sự, ta cũng không muốn rời đi. Lý ông đồng dạng hiểu, sau đó chính là một trận hâm mộ ghen ghét. Xin thí ngốc tại đó, để cho mình trên chán xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Đây không phải ta có vấn đề, mà là các ngươi có vấn đề. Các ngươi ở nơi đó lý giải cái gì? Lại đang nơi đó âm mộ cái gì a? Xin cái nghi vấn này, vì vị ẩn cười tiến hành giải đáp. Dù sao điện hạ tại vương đô, ngươi sẽ nghĩ lưu lại, chúng ta đều lý giải. Vì vị ẩn như vậy cảm khái. Chờ một chút. Xin lập tức đánh gãy đám người lý giải, không chút do dự cải chính. Các ngươi cho là ta lưu lại là vì gia hỏa kia. Đừng làm rộn. Ta là vì một tháng kia dưới mặt đất ma đạo thư khố viếng tham quyền. Chính là chuyện như vậy. Xin sẽ nghỉ lưu tại vương đô, chỉ là bởi vì muốn viếng thăm cái kia dưới mặt đất ma đạo thư khố mà thôi. Nơi đó có vương quốc ngàn năm qua tất cả tàng thư, còn có từ các nơi trên thế giới thu thập mà đến thư tịch, quy mô so rẻ mỉ gần công hội thư viện lớn hơn, đối với xin mà nói chính là một cái đại bảo khố. Thật vất vả lừa dối đến như thế một cái làm chính mình hài lòng bảo tàng, chính mình có thể rời đi sao. Dù nói thế nào, tiếp xuống một tháng đều được lưu lại, tận lực đem nơi đó sách ma pháp đều cho lật ra đến học một lần à. Đây mới là ta lưu lại lý do, mới không phải vì công chúa điện hạ kia à. Xin cực lực chủ trương. Nhưng cái này đổi lấy lại là đám người tràn ngập ánh mắt không tín nhiệm. Ta không tin. Ly ông cái thứ nhất như thế biểu thị, nói, có thể cùng vị công chúa điện hạ kia thành lập như vậy thân mật quan hệ, ta không tin ngươi sẽ cam lòng ném nàng rời đi. Ta cũng không tin. À gì sở cái thứ hai biểu thị nói, đây chính là nạ sỉ ruột tì điện hạ, vương quốc trí bảo, đổi lại là ta. Có cơ hội như vậy, liền xem như trong tiểu đội đồng bạn kéo ta đi, ta đều không đi. Là như thế này. bỡ lẻm cũng chỉnh trọng gật đầu, nói, vô số người muốn cơ hội như vậy đều không có, ngươi lại hoàn toàn trở thành toàn thế giới may mắn nhất người kia, chúng ta mới sẽ không tin tưởng ngươi muốn rời đi. Nghe đến mấy câu này, xin thật có gan muốn trụm chết bọn giá hỏa này xúc động. Các ngươi có biết hay không, loại hành vi này vô cùng điều ti à. Khó trách các ngươi chỉ có ước ao ghen tị phần, thật mẹ nó đáng đời. Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, một bên vĩ vị, vị ẩn lại là cũng làm ra giống nhau cái nhìn. Ta tại vương đô nhiều năm như vậy, đối với điện hạ cũng coi là quen thuộc, còn chưa bao giờ nhìn thấy điện hạ cùng ai như thế thân cận qua, ngay cả Di A Đèo là vương nữ điện hạ đều không có. Cho dù là lý đều như thế, chỉ có ngươi, điện hạ đi cùng với ngươi thời điểm, rõ ràng ngay cả bầu không khí cũng khác nhau, khoảng cách cảm giác nhỏ đến bất cứ người nào đều có thể rõ ràng phát giác được tình trạng, đó là điện hạ phát ra từ nội tâm tin cậy ngươi. Hướng ngươi rộng mở tâm phòng chứng minh. Ngươi thật rất tốt vận, cũng nên cố mà chân quý đoạn duyên phận này. Vì vị ẩn vỗ xin bà vai, đối với xin lại là cảm khái, lại là cổ vũ. Không thể nghi ngờ, xin giờ khắc này tâm là chán. Cái gì gọi là phát ra từ nội tâm tin cậy A? Cái gì gọi là rộng mở tâm phòng chứng minh A? Đó là bởi vì người ta đem bản tính bại lộ tại trước mặt của ta, mới có thể đối với ta không có như vậy phòng bị A. Ta thật không phải là bởi vì nàng mới lưu lại. Xin chỉ có thể đỏ lên mặt giải thích. Đương nhiên, không ai tin tưởng. Thật, các ngươi tin tưởng ta? Xin đều muốn hỏng mất. Ta chính là từ nơi này nhảy xuống, nhảy vào trong hồ, bị chết đuối, ta cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì công chúa điện hạ kia lưu lại. Xin nhịn không được phát một cái thể độc. Nhưng mà, dạng này xin chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình mát lạnh, đứng ở tại trước mặt vị vị ẩn đám người biểu lộ cũng cứng đờ, trở nên không thể động đậy. Ngay sau đó, Nguyên lai ngươi chán ghét như vậy ta sao? Một cái thanh âm sâu kín từ xỉn phía sau truyền đến. xỉn khỏe miệng co giật, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người. Ở nơi đó, nạ xì chẳng biết lúc nào đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn xỉn, đem công chúa hình thức dưới tỉnh táo cùng thanh nhã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, xỉn nhưng từ nạ xì trong mắt thấy được nồng đậm đến nhanh phun ra lửa phẫn nộ cùng vàng khí. Điện. Điện hạ. Vì vị ẩn, vỡ g A gì sờ cùng ly ông đều run lẩy bẩy. Nạ si lúc này mới nhìn về phía đám người. Không có ý tứ, ta có chút sự tình, người này ta trước hết mượn đi, không có vấn đề a. Nói câu nói này thời điểm, nạ si trên thân tản mát ra so xin hết kiến thời điểm còn muốn khí thế đáng sợ. Đương. Đương nhiên không có vấn đề. Vì vị ẩn bọn người lập tức gật đầu như giã tỏi. Chờ một chút. Xin vội vàng hét lên, ta cùng các ngươi cùng đi. Câu nói này, đổi lấy là một cái thanh âm bình tĩnh. Ngươi là muốn theo ta đi. Nói, nạ xì kéo lại xỉn sau cổ áo, không để ý hắn dây ruột, một đường bắt hắn cho kéo đi. Vì vị ẩn bọn người chỉ có thể nhìn chăm chú lên một màn này, hai mặt nhìn nhau. Vì vị ẩn, ngươi cảm thấy công chúa Điện Hạ thật sự có khả năng sao? Bớt em nhịn không được hỏi một câu như vậy. Đối với cái này, Vì vị ẩn mỉm cười. Bởi vì, trước đó ta là không rõ ràng, nhưng bây giờ, có lẽ, hai người kia thật có thể thành đâu. Nghĩ tới đây, Vì vị ẩn nhịn không được mong đợi đứng lên. Dù sao, đây chính là thế giới khác dũng giả cùng hiện đại dũng giả kết hợp A. Trưng 200 còn tại phun trào mạch. Nhà sở tơ linh, biệt thự. Khi lìm dồ một lần nữa về tới đây, tiến vào thư phòng lúc, nhìn thấy chỉ là bình tĩnh khuôn mặt, sắc mặt tương đương không dễ nhìn bà gì. Nhìn xem dạng này bà gì, lìm dồ không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Nguyên lai, like, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Nhìn thấy cha của mình tâm tình như vậy không tốt. Lìm rồ chẳng những không có cảm động lây, ngược lại có loại vui sướng cảm giác. Chính mình người phụ thân này cả đời đều đang tính kế người khác, tại trên người người khác giành lợi ích, cơ hồ chưa từng ăn qua thua thiệt, hôm nay mặc dù cũng không có ăn thiệt thòi, lại tại một cái nho nhỏ mạo hiểm giả trên tay ăn quả đắng, chỉ sợ trong lòng rất dày vò à. Phụ thân, ý nghĩ trong lòng không có biểu lộ ra, lìm rồ hay là cung kính hướng về phụ thân của mình hành lễ. Bà gì lườm lìm rồ một chút, hay là như lần trước như vậy? không có bất kỳ cái gì hỏi Han ân cần trực tiếp tiến vào chính đề. Ngược lại là không nghĩ tới, một cái mạo hiểm giả, thế mà đối với trở thành quý tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, lần này xem như ta chủ quan đi. Đích thật là chủ quan. Nếu là trước đó liền biết chuyện này, bà Di chắc chắn sẽ không dùng loại phương thức này đi mưu hại xịn. Cho nên, lần này chỉ có thể nói là bà Di không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Lâm dâu ngược lại là rất muốn hỏi hỏi. Phụ thân, ngươi hôm nay như thế? Vì cái gì đến tột cùng là cái gì đây? Lâm rổ đưa ra nghi vấn của mình. Trước đó, Lâm rổ liền đã rất muốn biết mình phụ thân đến cùng dự định làm cái gì đến giúp chính mình cưới công chúa điện hạ, bà gì nhưng không có giải thích, chỉ là để hắn phối hợp. Hiện tại, kế hoạch có vẻ như thất bại, cái kia bà gì đến cùng đang tính kế thứ gì, liền rất ý vị sâu xa. Kỳ thật, bà gì ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ta chính là dự định để cho ngươi lập xuống đại công, lại mang theo công hướng bệ hạ cầu hôn mà thôi. Lần này. Bà dì nói ra ý nghĩ của mình. Lập công, Lim Dỗ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Bà dì hít sâu một hơi, trầm rãi lên tiếng. Nguyên bản, ta là dự định đem mạo hiểm giả kia dẫn dụ đến lãnh địa của chúng ta bên trong, để hắn đi tiêu diệt cửu ma tộc phái. Bởi vì xin tiêu diệt bệ ủy thổ nhất mạch kia cửu ma tộc, bà dì cho là chỉ cần xin xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong, vậy mình trong lãnh địa cửu ma tộc phái khẳng định sẽ nhận được tin tức, cũng nhằm vào hắn triển khai hành động. Mạo hiểm giả kia cùng 10 năm trước ám sát sự kiện chủ nhưu lẹp xì sì ạ sinh ra qua tiếp xúc, còn tiêu diệt bệ y thổ cùng ký lì ạn cầm đầu cựu ma tộc phái. Biết tin tức như vậy, chúng ta trong lãnh địa những cái kia không an phận cựu ma tộc phái khẳng định sẽ ló đầu ra tới. Bà dĩ liền định đem xin xem như mồi nhử, đem cựu ma tộc phái thay họa đều dẫn ra ngoài. Nhưng là ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải để hắn thật là công đã chứng minh chính mình cầm tới càng lớn ban thưởng, mà là dự định lấy hiệp trợ thảo phạt làm danh nghĩa để cho ngươi đồng hành. Bà dì lạnh lùng tuyên ngôn, mà đợi đến hắn đem người cựu ma tộc phái dẫn ra về sau, hắn liền vô dụng. Ngay vậy, hiểu rõ cha mình thiết huyết vô tình liềm rổ cơ hồ lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Phụ thân là muốn mượn cơ hội xúc diệt trừ mạo hiểm giả kia sao? Liềm rổ trầm giọng hỏi thăm. Mạo hiểm giả kia tựa hồ có chút nhận điện hạ yêu thích, đã như vậy, liền không thể để hắn lưu tại điện hạ bên người. Bà dì không có trực tiếp trả lời, chỉ là lấy thanh âm băng lãnh như thế biểu thị, nói. Đương nhiên, hắn lưu lại đồ vật cùng tác dụng, chúng ta đều được thật tốt lợi dụng mới được. Vì thế, bà dị kỳ thật làm rất nhiều bố trí. Cái gì bố trí đâu? Hám hại xin bố trí. Nếu như kế hoạch thuận lợi, tại người cựu ma tộc phái ngoi đầu lên về sau, chúng ta liền có thể đem hắn tính cả người cựu ma tộc phái cùng một chỗ giải quyết hết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bà dị không lưu tình chút nào mà nói, đến lúc đó, căn cứ ta lưu tại trong lãnh địa bố trí. Tất cả chứng cứ đều sẽ chỉ hướng hắn thừa dịp chúng ta đối phó cựu ma tộc phái lúc, ở sau lưng đánh lén chúng ta. Kể từ đó, bà dí liền có thể vu oan giá hoạ, để xỉn trên lưng có lẽ có tội danh. Lại thêm bệ ý thổ cái kia cùng một chỗ sự kiện rất nhiều điểm đáng ngờ, xỉn có vấn đề sự thật liền sẽ bị trực tiếp định ra. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở thành tan rã cái này có vấn đề mạo hiểm giả âm hưu, cứu vớt vương quốc, còn diệt trừ đông đảo cựu ma tộc đại công thần, rơi vào mạo hiểm giả kia trên người công lao. Cuối cùng chẳng những toàn bộ đều là ngươi, sẽ còn tăng lớn rất nhiều. Bà gì đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra. Dưới tình huống như vậy, ngươi liền chẳng những tự tay diệt trừ có uy hiếp tình địch, còn nhờ vào đó một hơi cùng điện hạ sinh ra gặp nhau. Chính mình từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất như vậy thân cận khác phái lại là như vậy tiểu nhân, cho dù là công chúa điện hạ cũng sẽ bị đả kích lớn a. Mà xem như mở ra cái này tiểu nhân chân diện mục công thần, lìm dồ muốn cùng nạ sỉ sinh ra gặp nhau, sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần ngươi có thể từ đó làm chút văn trường, nhiều mượn cơ hội thân cận điện hạ, vậy ngươi muốn thay thế mạo hiểm giả kia vị trí, sẽ không rất khó. bạ gì gõ bàn một cái nói, như vậy nói, biến thành như thế, ta lại hướng bệ hạ cầu hôn, tin tưởng, đối với lập xuống đại công lại cực kỳ ưu tú, thân thế cũng không thể bắt bẻ ngươi, bệ hạ đồng ý tỷ lệ sẽ rất lớn. Đây chính là bạ gì tính toán. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều chi tiết cần xử lý, mới có thể thu hoạch được bạ gì kết quả mong muốn. Nhưng những này bạ gì cũng đã cẩn thận suy nghĩ cũng định ra tốt đối sách, không thể nói là vạn vô nhất thất nhưng ít ra có thể tính là cơ quan tính toán tường tận Ai có thể nghĩ, xin trở tay một cái gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, để bạ gì tất cả bố trí cùng vì thế chỗ tốn hao công phu toàn diện đều biến thành vô dụng công. Cái này khiến bạ gì làm sao có thể không mặt đen đâu Lìm rồ cũng coi như minh bạch cha mình ý nghĩ, trong lòng không khỏi một trận đáng tiếc. Nhớ tới cái kia đạo tại hết kiến lúc tản mát ra vô tận khí thế thân ảnh. Còn muốn lên đối phương cùng công chúa điện hạ ở giữa khoảng cách, lìm dồ không khỏi hoạt động một chút chính mình một bàn tay. Bàn tay kia chính bèo băng, băng vải thấm lấy máu. Cảm thụ được cái này mang máu trên bàn tay truyền đến đâm nhói, lìm dồ kém chút không nhịn được lần nữa nắm chặt nó, để móng tay cũng lần nữa khảm vào trong thịt. Vậy bây giờ, kế hoạch thất bại, chúng ta nên làm như thế nào? Lìm dồ không khỏi như vậy hỏi thăm. Hiện tại sao? Bà gì có vẻ như cũng đang suy nghĩ vấn đề này, trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Nếu đều đã có lần này giao hấn, chúng ta liền phải trước hết nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng mạo hiểm giả kia sự tình. Hắn đến cùng quan tâm cái gì, lại không quan tâm cái gì, muốn theo đuổi cái gì, lại không muốn đuổi theo cầu cái gì, chúng ta trước tiên cần phải biết, mới có thể định ra lần tiếp theo kế hoạch. Mà lại, lần này hắn ngược lại là chính mình nhắc nhở ta, thực lực của hắn đều là đến từ chính mình kỹ năng độc hưu, mà cái kia kỹ năng độc hưu là có sử dụng điều kiện. Nếu như có thể thăm dò điều kiện kia, biết hắn nhược điểm trí mạng, vậy đối với chúng ta mà nói mới là có lợi nhất sự tình. bà dì từng câu lời nói đều tại nói cho liễm dỗ. bước kế tiếp hắn nên làm như thế nào? phụ thân là muốn cho ta đến gần hắn sao? liễm dỗ thấp giọng hỏi thăm. ngươi hẳn là cũng sẽ để ý hắn cùng điện hạ chung đụng được như thế nào a? bà dì không có phủ nhận, thẳng nhiên nói, mà lại tiếp cận hắn, ngươi cũng có thể mượn cơ hội tiếp cận điện hạ, nhất cử lưỡng tiện. thật là làm thế nào? liễm dỗ liền không cần người khác tới dạy. minh bạch lim rồ trầm mặc nửa ngày, lập tức mặt không thay đổi gật đầu. Nhằm vào xin mạch nước ẩm, liền còn tại rũng động. chương hai trăm linh một ba loại mà pháp hiệu quả. Trạng văn tối, xin rốt cục có thể từ trong vương cung đi ra, về tới tây khu khu quý tộc. Nha đầu kia thật hung ác ca. Nhớ tới chính mình trước đó đã ngộ, xin đều có loại mài răng nhe miệng xúc động. Thế mà thật cắn qua đến, có như vậy khí sao? Xin sờ lấy chính mình một bàn tay cánh tay, trong lòng rất là im lặng. Nếu ta không có kháng tính kỹ năng, bất phá phòng, này sẽ giấu răng đều ấn đến tay. Nhưng cái này cũng nói rõ vị công chúa điện hạ kia đến cùng có bao nhiêu tức giận, thế mà làm đến loại tình trạng này. Ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, có cần phải như vậy khí sao? Xin phạm lên nói thầm, nhưng cũng hướng lì lịt cửa hàng đồ ngọt phương hướng đi đến. Dù sao, vì để cho vị công chúa điện hạ kia nguôi giận, xin thế nhưng là làm ra hứa hẹn, mấy ngày kế tiếp đều muốn cho nàng đưa Mỹ vị đồ ngọt làm xin lỗi lễ. Nếu không, lấy cái kia tức hổn hển mèo cái nhỏ ngay lúc đó hung dạng, có thể hay không tha thứ xỉn, đem xỉn đem thả đi, đó còn là một tận số đâu. Bất quá, đây đối với ta túi tiền là một loại tàn nhẫn tổn thương A. Sờ lấy còn thừa không nhiều kim tệ, xin bắt đầu than thở. Lúc đầu, lý lịt cửa hàng đầu ngọt đầu ngọt liền đắt đến muốn chết, kế tiếp còn đến mỗi ngày cho vị công chúa điện hạ kia đưa, cái kia không bị ăn chết mới là lạ. Nếu không đem cái này bán, xin liền dơ lên chính mình một bàn tay đem một kiện đồ vật đặt tại trước mắt của mình. Cái kia, chính là dạ xin tạ đưa tặng cho xin ma trượng. Nương tửa theo xem xét kỹ năng hiệu quả, xin có thể dễ như trở bàn tay xem thấu cây ma trượng này lực lượng. Cây ma trượng này không chỉ có là dùng nhiều loại cực kỳ hy hữu ma pháp tài liệu chế tác ma thành, bị khảm vào trong đó ma thủy tinh cũng là cấp bậc cao nhất, để từng đợt cực kỳ tráng quan ma lực ở trong đó lưu động, vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm. Đương nhiên, coi như lại bất phàm. Cây ma trượng này đều khó có khả năng so ra mà vượt thanh kiếm. Xỉn thanh kiếm càng là mạnh nhất cấp bậc một loại kia. Theo lý tới nói là không cần cái gì ma trượng, đem nó bán đi đổi tiền, tuyệt đối có thể làm cho xỉn kiếm một món hời. Nhưng ma trượng này hiệu quả để cho ta cũng không khỏi có điểm tâm động, căn bản không nỡ bán đi à? Đây là một cây ma trượng, cũng không phải là một cây pháp trượng. Ở trong thế giới này, ma trượng cùng pháp trượng là có rất lớn khác biệt. Cả hai mặc dù đều là ma pháp sư chuyên dụng ma pháp vũ khí nhưng chúng nó tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tới nói, ma trượng là loại kia tự thân loại sách tay mang theo ma pháp hiệu quả vũ khí, pháp trượng thì là dùng để tăng phúc ma pháp sư tự thân ma pháp cùng ma lực dùng vũ khí. Người trước tự mang một loại hoặc là nhiều loại ma pháp cùng ma pháp hiệu quả, liền xem như sẽ không sử dụng ma pháp bình dân đều có thể sử dụng nó, ma lực cũng sẽ do ma trượng bên trong ma thủy tinh tiến hành cung cấp, chỉ là có thể sử dụng chỉ có ma trượng bản thân mang theo ma pháp cùng ma pháp hiệu quả. Không cách nào sử xuất ma pháp khác. Người sau lớn nhất hiệu quả chính là tăng phúc, cho nên rơi vào sẽ không sử dụng ma pháp người trong tay. Nó chính là không dùng được đầu gỗ cây gậy, nhưng nếu là rơi ở trong tay ma pháp sư, vậy liền có thể dùng đến tăng phúc chính mình sử dụng ma pháp uy lực cùng hiệu quả, giảm bất ma lực tiêu hao. thậm chí vì mình ma pháp kèm theo khác tính chất, tỉ như để hỏa diễm hệ ma pháp thả ra hỏa diễm càng không dễ dàng bị dập tắt loại hình. Người cả sử dụng chính là pháp trượng, cho nên có thể đủ mượn nhờ pháp trượng lực lượng để tự thân hỏa diễm hệ ma pháp cùng băng đống hệ ma pháp uy lực lên cao. Mà dạ xin tạ đưa tặng cho xin thì là ma trượng, có thể dùng để sử xuất ba loại ma pháp. Một loại điều tra ma pháp, một loại cảnh cáo ma pháp, một loại phá ma ma pháp. Cái này ba loại ma pháp đều vô cùng cường lực. Loại thứ nhất, tên như ý nghĩa, khả năng đủ đến điều tra một vùng chu vi tất cả sự vật, bao quát sinh vật cũng không phải sinh vật, chỉ cần là tại tác dụng phạm vi bên trong, mặc kệ là một hạt hạt cát hay là một mảnh lá cây. Nó vị trí đều sẽ bị điều tra đến, cũng phản hồi cho người sử dụng, đáng tiếc tác dụng phạm vi cũng không phải là rất rộng, không phải vậy tác dụng sẽ rất lớn. Loại thứ hai, hay là tên như ý nghĩa, có thể tại điều tra đến thời điểm nguy hiểm làm ra cảnh cáo, mặc dù đối với có được cảm giác địch cùng cảm giác ma lực xin tác dụng giảm phân nửa, nhưng lại không phải hoàn toàn vô dụng, bởi vì cảm giác địch cùng cảm giác ma lực nhằm vào cuối cùng chỉ là đặc biệt đối tượng, một cái đối với địch ý có tác dụng, một cái đối với ma lực có tác dụng. Ma trượng cảnh cáo lại khác biệt đối với tất cả loại hình nguy hiểm đều có tác dụng liền xem như xuất hiện có độc vật phẩm hoặc là hấu người bấy dập đều sẽ phát ra cảnh cáo nói cho người sử dụng loại thứ ba tác dụng liền tương đối lớn có thể dùng để bài trừ đã có hiệu lực ma pháp nhất là đối với kết giới hiệu quả phi thường tốt bình thường kết giới mỗi lần bị đụng phải ngay lập tức sẽ nát vỡ vặn không song ra chính là đối với ma lực tiêu hao có chút kịch liệt cái này ba loại ma pháp hiệu quả đều cực kỳ hữu dụng chắc hẳn. Liền xem như tại ma giới bên trong đều là cao cấp phẩm bên trong cao cấp phẩm Mới vừa có khả năng mang theo cái này ba loại ma pháp hiệu quả a Ma điều này cũng làm cho cây ma trượng này không đến mức nát ở trong tay xỉn Không cho hữu dụng Cây ma trượng này ba loại ma pháp hiệu quả liền đều đối với xỉn rất hữu dụng Không hổ lá long ma giới trương cán bộ Thượng cấp ma tộc bên trong thượng cấp ma tộc Trừ lục đại ma nhân bên ngoài ma tộc đứng thứ 2 giống như tồn tại Xuất thủ thật là hào phóng hay là chớ bán đi Xin liên rất hài lòng, một bên đem ma trượng thu lại, một bên tự lẩm bẩm. Ma tộc xuất thủ đều hào phóng như vậy, thần điện kia bên kia hẳn là cũng không kém a. Cung dạ xin tại trực tiếp đưa tặng ma trượng hành vi khác biệt, dụ lệ là để xin tiến về thần điện, bãi phòng trong thần điện nội điện. Nhưng nội điện này là cái gì, xin hoàn toàn không biết được. Xin chỉ biết là lúc ấy, dụ lệ như thế hứa hẹn về sau, không chỉ có là các quý tộc mà thôi, ngay cả những cái kia cận vệ kỵ sĩ đều có không ít người lộ ra biểu tình hâm mộ đã như vậy, cái này cái gọi là nội điện hẳn là có chuyện tốt gì đang chờ xin a. Lại thêm Vương Quốc cam kết một tháng dưới mặt đất ma đạo thư khố viếng tham quyền, Xin càng nghĩ, tâm tình càng vui sướng. Xem ra, công lao này cũng không phải hoàn toàn không dùng nha. Xin bắt đầu ngâm nga tiểu khúc, hướng Lý Lịt cửa hàng đồ ngọt phương hướng mà đi. Chỉ là, khi xin đi vào Lý Lịt cửa hàng đồ ngọt lúc, hắn đúng là ở chỗ này gặp được người quen. Ẹsen. E Nhìn đứng ở cửa hàng đồ ngọt tủ kính trước tiểu nha đầu, Sính trầm mặc. Ngay sau đó, Xỉn không chút do dự xoay người, dự định rời đi. Đáng tiếc, Xỉn cuối cùng chậm một bước. Cô ở. Xỉn chỉ cảm thấy chính mình sau cổ áo lại bị nhéo ở, lại lần này nắm chặt chính mình sau cổ áo khí lực càng là cường đại vô cùng, kém chút không có đem Xỉn cho tún tắt thở, làm cho hắn không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu. Tại sao muốn chạy? Sau đó, một cái cực kỳ bất mãn thanh âm liền truyền vào Xỉn trong tai, chưa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Xỉn phía sau, một tay ôm gối ôm. Một tay nắm chặt xìn sau cổ áo, mặt mũi tràn đầy bất mãn thêm không vui ẹ xét bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Tại sao muốn chạy? Nha đầu này liền canh cánh trong lòng dáng vẻ, vẫn còn tiếp tục chất vấn xìn. Xìn rất muốn nói, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao. Không chạy sao? Không chạy chẳng phải lại là đến cho ngươi tiểu công chúa này mua một đống lớn đồ ngọt tiết tấu? Ta không có tiền. Không có tiền. Xìn phát ra nghèo bức thanh âm. Nhưng cái này đổi lấy chỉ là ẹ xẹt tử vong ngưng thị Thế là, xin tốt, phi, làm mềm nút, phi, mềm lòng, nghiệp chứng A, chứng 202 mẹ nó, đáng sợ, ừm, vẫn là như vậy ăn ngon. Tại Lý Lít cửa hàng đồ ngọt trước, ẹ e xét được như nguyện lấy được mình muốn món điểm tâm ngọn, một bên gặm, một bên hài lòng gật đầu. Xin thì đứng tại ẹ e xét bên cạnh, nhìn xem lại khô quắt không ít túi tiền, đếm lấy bên trong còn thừa không có mấy kim tệ, chỉ cảm thấy cái này nhân sinh thứ hai qua thật là khó. Ế xét tự nhiên cũng nhìn thấy xỉn cái kia một bộ nhanh trong gió tàn lùi bộ dáng, tức giận giống như mở miệng. Không phải liền là mấy cái món điểm tâm ngọt sao. Người khác còn ước gì cho ta đưa chút đồ đâu, chỉ có ngươi mới có thể như thế không tình nguyện. Nói, Ế xét còn lại là gặp một cái món điểm tâm ngọt, nhìn tương đương lẽ thẳng khí hùng. Xin gọi là một cái khí. Ngươi rõ ràng chính là cái đại lão, còn hố những vật này, không cảm thấy quá rơi cấp bậc sao. Xin hung hăng cờ trách. Nhưng Ế xét lại là một mặt xem thường. Đồ ăn ngon chính là ăn ngon, cùng cấp bậc cái gì không quan hệ. E xét giống như là đang nói cái gì lời lẽ trí lý, nhưng ngay sau đó vừa nghi nghi ngờ mà nói, còn có, đại lao là cái gì. Nghe vậy, xin miệng giật giật, tại chỗ nhục trí, không muốn nói thêm gì. Nếu như là nạ xì mà nói, xin nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo bẻ làm bẻ làm, để nàng biết cái gì gọi là tẩy náo. Bất quá đổi lại cái này phảng phất khuê phòng đại tiểu thư một dạng không dành thế sự lại có lai lịch lớn tiểu nha đầu. Xin thật đúng là không thể đi xuống cái kia tay, để tránh làm cho đối phương học cái xấu. Cho thế giới này bồi dưỡng được một cái quá tiếp địa khí đại lao. Đoán chừng ma giới sẽ nghĩ giết chết chính mình a Cho nên, xin chỉ có thể từ bỏ, cũng thở dài. Lại nói, ngươi không phải trong nhà sao. Làm sao chính mình chạy ra ngoài. Xin bỏ qua một trang này, hướng về ẹ xét hỏi thăm. Ai ngờ, cái này ngược lại để ẹ xét lại là bất mãn đứng lên. Không ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta ở nhà một mình đợi sao? E-set cực kỳ bất mãn nói, ta mặc dù tương đối thích ngủ, nhưng không có ngủ thời điểm, ta vẫn là rất sợ nhảm chán được không? Hoàn toàn chính xác, tiểu nha đầu này gối ở trong ngực cũng không phải mang theo để mắt, mà là bản nhân thật rất thích ngủ dáng vẻ. Chỉ ít, tại nhà dạ dạ hạt trong mấy ngày này, E-set là mỗi ngày đều sẽ ngủ đến giữa trưa mới có thể đứng lên, lại lúc thức dậy hay là một bộ rất mệt rã rời bộ dáng, cái kia còn buồn ngủ rút mắt chẳng cảnh không biết để lũ mị dạ cùng lì cả vì thế mắt bướu gái tâm bao nhiêu lần ngay cả vị vị ẩn cùng tỷ ở có khi đều sẽ nhịn không được nhìn trầm trầm dạng này tiểu nha đầu không thả căn cứ bản nhân nói nàng đi qua thậm chí có đến vài lần một ngủ chính là mấy trăm năm ngủ vài chục năm cùng nhiều năm kinh nghiệm cũng không ít có đôi khi sẽ còn đi tới đi tới liền mệt ra rời sau đó liền ngủ e xẹt sở dĩ sẽ không luận đến chỗ nào đều mang theo một cái gối đầu cũng là bởi vì lý do này đây là chính nàng nói đương nhiên Vì vị ấn bọn người ngược lại là nói qua, ẹ xẹt mang theo gối đầu, không chỉ có là vì ngủ, cũng là vì cản. Có thể đến cùng là vì cản cái gì, các nàng cũng không nguyện ý nói cho xỉn. Cái này khiến xỉn trong lòng hiếu kỳ đến không được, có mấy lần muốn đem ẹ xẹt gối đầu đọc tới, nhưng nha đầu này lại đối với mình gối đầu không gì sánh được coi trọng, bất kỳ cái gì hướng về phía nàng gối đầu đi qua tập kích cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hóa giải. Nhưng đây không thể nghi ngờ là để xỉn lòng hiếu kỳ trở nên càng ngày càng đậm. Lại một lần thậm chí trực tiếp để ẹ e sẹt cho mình nhìn một chút. Ta liền nhìn một chút. Lúc đó, xỉn cứ như vậy nói. Làm sao có thể cho người xem. Nhưng mà, ẹ e sẹt chẳng những không chút do dự cự tuyệt, còn chừng xỉn một chút. Vì cái gì? Xin còn không buông tha, đem ẹ e sẹt đều cho cuốn lấy không thể làm gì đứng lên. Cuối cùng, ẹ e sẹt ném cho xỉn một cái thuyết pháp. Để cho ngươi nhìn mà nói, ngươi cũng sẽ trở nên cùng những cái kia chán ghét giống được một dạng, nhìn chằm chằm vào ta. Ta không thích loại kia ánh mắt, càng không thích loại kia tầm mắt cùng ánh mắt. Thế là, xin vẫn là không có thành công giải khai bí ẩn này. Trở lại chuyện chính, bởi vì thích ngủ quan hệ, tiểu nha đầu có đôi khi sẽ làm như thế nào gọi đều gọi bất tỉnh, dẫn đến có mấy lần bản nhân tỉnh lại thời điểm trong nhà một người quen đều không có. Lần này khẳng định cũng là như vậy đi. Bởi vậy, ẹ xe mới có thể chính mình chạy đến. Vốn còn muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi thật giống như tại trong vương cung kia, ta liền không có đi qua đi dạo đến cái này. E-set giải thích chính mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Tốt ta. Xin đúng bay, nhưng rất nhanh lại là nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ta trong vương cung A. Cái nghi vấn này, xin cũng là thuận miệng nói ra. Ai có thể nghĩ, lại là bởi vì dạng này, biết được ghê gớm sự tình. Ta ở trên người của ngươi lưu lại một đạo ma lực. E-set sắc mặt như thường nói, cứ như vậy, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể cảm giác được. Thì ra là thế. Xin đầu tiên là theo thói quen gật đầu, lập tức mới phát hiện không thích hợp, khiến cho hắn ngạc nhiên nói, ngươi thế mà tại trên người của ta động tay chân. Nói thật khó nghe. E-set nhăn đầu lông mày, nói, chỉ là một đạo dùng để định vị cùng cảm ứng dùng ma lực mà thôi, trừ cái đó ra không có còn lại bất kỳ tác dụng gì, nếu không, liền xem như ta, muốn tại trên người của ngươi quanh có lòng vòng làm những gì đều sẽ rất khó. Hiển nhiên, cho dù là E-set, muốn tại vật lý kháng tính. Ma pháp kháng tính cùng trạng thái dị thường kháng tính kỹ năng đều đã điểm đầy xỉn trên thân làm tay chân đều không có biện pháp dễ như trở bàn tay làm được. Cũng may mắn xỉn thanh kiếm trục vào dòng dã tam trọng phong ấn lực lượng đại giảm. Nếu không dù là xỉn không có chủ động sử dụng thanh kiếm lấy thanh kiếm đối với ma tộc khắc chế, họ sẽ muốn ở trên thân xỉn lưu lại ma lực của mình vậy liền tuyệt đối không làm được. Bất quá coi như không có thanh kiếm nhân tố có thể vốn có các loại mát cấp kháng tính kỹ năng xỉn trên thân động tay chân. Đoán chừng cũng chỉ có ẹ sẹt nhân vật cấp bậc này đi. Chỉ là, xin không có chút nào cảm thấy vinh hạnh là được rồi. Cái này chẳng phải là nói, sau này mình vô luận là ở đâu, đều không thể gạt được tiểu nha đầu này rồi. Tiểu nha đầu này dính người trình độ, xem ra so với chính mình tưởng tượng còn nặng hơn A. Đúng rồi, xin đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với ẹ sẹt nói, hôm nay ta đi vương cung yết kiến, thấy được các ngươi ma tộc đại nhân vật A. Thật sao? ẹ sẹt không có để ý. Tiếp tục gặm món điểm tâm ngọn, không yên lòng hỏi, là ai a Hắn gọi dạ xin tạ, nghe nói là lục đại ma nhân bên trong long ma giới trướng cán bộ, ma giới đứng thứ hai giống như tồn tại a Xin thăm dò giống như mà nói, ngươi biết hắn sao? Nghe vậy, ẹ xẹt ngừng gặm ăn động tác. Là hắn. ẹ xẹt liền không chút nghĩ ngợi nói, tên ngu ngốc kia đến nhân giới làm cái gì? Đẩn. Đồ đẩn. Xin bị xưng hô thế này dọa sợ. Hắn sẽ đem dạ xin tạ đến chuyện này khai ra. Chính là muốn thử xem ẹ e sẽ phản ứng, xem hắn đối với cái này ma giới đứng thứ 2 giống như tồn tại là dạng gì thái độ, dùng cái này đến phỏng đoán ẹ e xét tại ma giới địa vị. Hiện tại, nhìn ẹ e xét không chút nghĩ ngợi đem đối phương xưng là đồ đần thái độ, hẳn là, ẹ e xét lai lịch so giả xin tạ còn lớn hơn. So ma giới đứng thứ 2 giống như tồn tại còn lớn hơn. T. Nha đầu này, đến cùng là lai lịch gì a? Ngay sau đó, xin yếu ớt đem sự tình hôm nay đều nói cho ẹ e xét. Ezet vốn đang không chút nào để ý, thẳng đến khi nhấc lên Sở tơ linh lính xuất hiện cựu ma tộc phái sự tình về sau, nha đầu này mới sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nổi lên lẫm mang. "Hừ." Ezet liền hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này, đúng là để chung quanh khí quyển điên cuồng rung động. "Xin cho mặc mẹ nó, đáng sợ." Chương 203: Đại lao tức giận. Hậu quả có vẻ như cũng có chút nghiêm trọng. Tại xỉn vì thế ngơ ngơ thời điểm, Ezet liền nhìn về hướng hắn. Nói một câu như vậy. Cho nên, ngươi thật không có ý định đi thảo phạt những cựu ma tộc phái kia. Ế e xét đúng là xác nhận chuyện này. Đối với cái này, xin ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc. Không đi. Xin trả lời phi thường quả quyết. Vì cái gì? Ngươi không phải đã nói ngươi rất chán ghét người cựu ma tộc phái sao? Ế e xét hỏi tới đứng lên. Ta xác thực rất chán ghét những tên kia, nhân vật phản diện nhà, ai không ghét. Xin lại là vẫn như cũ quả quyết hồi đáp, nhưng vừa đến. Ta tại vương đô có chuyện trọng yếu phải làm, căn bản không có thời gian. Thứ hai, ta cũng căn bản không cần thiết bởi vì chán ghét một đám thấy đều chưa thấy qua người liền chuyên môn chạy tới thảo phạt người ta. Thứ ba, ta không muốn bị hố. Chính là chuyện như vậy. Sau đó một tháng, xin khẳng định là muốn im lìm tại vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố bên trong, điểm ấy không cần phải nói. Coi như không đề cập tới điểm này, để xin không có việc gì chuyên môn chạy đến người khác trong địa bàn đi tiêu diệt một đám nhân vật phản diện. Đây là ngại học tập ma Pháp không đủ hương. Hay là mỗi ngày đi theo người ta tỉ ở cùng một chỗ thư thư phục phục ngâm trong buồn tắm khó chịu a? Ấn. Mặc dù, chỉ có thể nhìn, không thể ăn, quả thật có chút không phải rất thoải mái, nhưng xỉn cũng không trở thành ăn no rồi không có chuyện làm, thật chạy tới vì vương quốc là thế giới diệt trừ thai a. Chớ nói chi là, sờ tơ linh linh thế nhưng là cái kia bạ gì công tức địa bàn. Tên kia rõ ràng nhìn chính mình không xem qua. Cũng không biết là bởi vì nạ sỉ quan hệ hay là còn lại nguyên nhân, cho nên đang cùng mình đối nghịch. Xin mặc dù không biết hắn đối với mình có ý nghĩ gì, nhưng người ta nếu rõ ràng cùng mình không hợp nhau, chính mình còn chạy đến địa bàn của người ta bên trong đi đưa, vậy đơn giản chính là náo tàn. Loại kia ra hỏa, xem xét chính là cái lão nghệ tệ, còn cái gì thiết huyết, cái gì vô tình, đặt ở tiểu thuyết trong thế giới, đó chính là cái tiêu chuẩn để dùng cho nhân vật chính trang bức đánh mặt giết lấy thoải mái phối hợp diễn thiết lập, coi như mình không sợ cũng không cần thiết đi nên hợp với chơi a. Còn thảo phạt, xin hận không thể những cựu ma tộc phái kia đồ quỷ sứ chán ghét ra sức một chút, đem cái kia lão ngạnh tệ lãnh địa cho lật ngược, vậy hắn mới có thể cảm thấy thông khoái. Chủ động đi hỗ trợ thảo phạt. Không tồn tại. Có xét thấy đây, xin chỉ muốn nói để chính hắn đi một bên chơi. Nhưng È e Xét hiển nhiên có khác biệt ý nghĩ. Nếu như ta muốn thảo phạt bọn hắn đâu? È e Xét nhìn chằm chằm xịn, lại nói lên như vậy. Ngươi xin lập tức ngây ngẩn cả người theo bản năng nói thế nào ngươi cùng bọn hắn có thù a ngươi cảm thấy thế nào e xét mặt không thay đổi nói những cái kia ma giới ưu át tính chẳng những mượn người kia tên tuổi tùy ý làm bậy còn ý đồ phá hư thần nhân ma tam tộc ở giữa cân bằng giết hại đồng tộc không nói càng là tại cái này ngàn năm thời gian bên trong không ngừng gây ra hỗn loạn cùng thái ách dẫn đến ta ma tộc cái khác vô tội đồng dạng người đều bị nhân tộc đề phòng cùng sợ sệt thậm chí là căm hận nếu như không phải bọn hắn Ma tộc hiện tại nhất định có thể tốt hơn dung nhập thế giới này, cùng thần nhân hai tộc đi hướng chân chính hòa bình, các tỷ tỷ cũng không cần khổ cực như vậy, vẫn luôn đến bởi vì những ú ác tính này sự tình bị thần nhân hai tộc truy cứu, bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng mới lấy vãn hồi cùng bồi thường. Lại thêm cựu ma tộc phái bên trong nhân vật trọng yếu bình thường đều là từ chúng ta lục đại ma nhân giới chướng đi ra người, tương đương với phản bội chúng ta phản đồ, ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn thảo phạt bọn hắn sao? Chính như ệ sẽ nói so bất luận kẻ nào đều căm hận lấy người cựu ma tộc phái kỳ thật không phải thần tộc cùng nhân tộc mà là ma tộc tự thân nếu không phải những ú ác tính này thế nhân sẽ không bởi vì bị cựu ma tộc hãm hại mà vẫn như cũ đối với ma tộc tồn tại khúc mắc tam tộc liền không đơn giản chỉ là duy trì cân bằng mà là có thể thực hiện chân chính hòa bình cũng là bởi vì bọn gia hỏa này tùy ý làm vậy thần tộc cùng nhân tộc mới vẫn như cũ cho là ma tộc là tai họa không thể tín nhiệm cho nên ẹt e sẹt sẽ nghĩ diệt trừ những ú ác tính này Đó cũng là có thể thông cảm được sự tình. Có lẽ, ẹ e xẹt sẽ xuất hiện tại nhân giới, đi vào vương đô, phát giác được chính mình tồn tại, cũng là bởi vì lẹ sĩ ạ, bệ ý thổ cùng ký lì ản đám người sự tình cũng nói không chừng. Bất quá! Nha đầu này vừa mới có phải hay không đột nhiên để lộ ra có chút dọa người bí mật à? Tại xin nghiêm túc như vậy tự hỏi thời điểm, ẹ e xẹt lại là mở miệng. Hiện tại nếu biết nơi nào có những cái kia u ác tính xuất hiện, ta đương nhiên không thể bỏ qua bọn hắn. Ế xẹt liền nhìn xem xỉn. Ngươi không phải là muốn để cho ta đi thôi. Xỉn khỏe mắt giật một cái. Đáp đúng. Ế xẹt thản nhiên nói, ngươi tiêu diệt bệ ý thổ nhất mạch kia cửu ma tộc, cho nên, nếu như là ngươi nói, vừa xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, bọn hắn liền sẽ có rất lớn tỷ lệ ngoi đầu lên, đến lúc đó. Một câu, vẫn chưa nói xong, xỉn tranh thủ thời gian đánh gãy. Nhưng ta nói, ta không muốn đi, ta có việc, cũng không muốn bị hố. Xin chỉ thiếu chút nữa giơ tay biểu quyết. Thật không đi. E xẹt những mày, nói, coi như ta đi chung với ngươi, ngươi cũng không đi sao. Ngươi cùng ta cùng đi. Xin khẽ giật mình, rơi vào trầm tư. Nếu quả như thật có e xẹt tùy hành mà nói, thế thì cũng không phải không được. Tiểu nha đầu này chiến lược tuyệt đối là phá trần một loại kia, có thể hay không giống tôn hầu tử một dạng một quyền bạo tinh không biết, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân tộc chọc nổi loại cấp bậc kia. Có tiểu nha đầu này tại, Âm hưu quỷ kế gì chỉ sợ đều không dùng A. Dù sao, nha đầu này không chỉ có thực lực phá trận, lai lịch thân phận cũng cao đến dò người, chỉ là một cái vương quốc công tước, cho hắn, sợ là vài phút bị diệt. Vậy mình mang theo tiểu nha đầu này đi qua, kết quả chẳng phải chẳng những không có việc gì, ngược lại có thể phản hố cái kia lão ngạnh tệ một lần, để hắn lật thuyền trong ngương sao. Mà lại, chính mình căn bản không cần thuận cái kia lão ngạnh tệ mạch suy nghĩ đi hành động, hoàn toàn có thể mang theo tiểu nha đầu. Lặng lẽ lẹn qua đi bắn súng nhà. Nghĩ tới đây, xin không khỏi có điểm tâm động. Nghĩ đến quyết định kia cùng mình đối nghịch láo ngạch tệ, xin thật đúng là muốn báo thù trở về. Bất quá điều kiện tiên quyết là đừng làm phiền chính mình chính sự. Thế là, tốt à, ta đi theo ngươi. Xin đối với ẹ xét nói, bất quá ta có hai cái điều kiện. nghe vậy, ẹ xét rất bất mãn. Có thể cùng ta nói điều kiện người cũng chỉ có ngươi. ẹ xét thở dài một hơi, nói, nói đi. Điều kiện gì? Thứ nhất, chúng ta một tháng về sau lại khởi hành, hiện tại trước không đi. Xin đầu tiên xác định điểm này. Đây chính là chính sự, không có khả năng bị trì hoãn. Vậy bọn hắn chạy làm sao bây giờ? Ế e xẹt nữ mày. Đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp. Xin cam kết, dạng này có thể chứ? Tốt à? Ế xẹt trầm ngâm một hồi, lập tức nhẹ gật đầu, nói, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai nha. Xin lưu mẹ xẹt ôm ở trong tay gối ôm một chút. Lộ ra dáng tươi cười, giống rốt cục chờ đến cơ hội mau tặc một dạng, nói, ngươi phải đem gối đầu căng ra, để cho ta nhìn một chút, liền một chút. Ai? Ế e xét lập tức kinh ngạc đi lên. Ngay sau đó, Ế e xét rốt cuộc minh bạch. Gia hỏa này, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng sao. hỗn đản. Chương 204 chỉ có thể trực tiếp vào tay. Chương 204 chỉ có thể trực tiếp vào tay. Ngươi? Ế e xét nhìn xem xỉn trong mắt bắt đầu toát ra sát khí xin bị hù dọa ta ta liền muốn nhìn một chút mà thôi chính là hiếu kỳ cái này đều không được xin mở to con mắt một mặt ủy khuất ẹt e sẽ lập tức bó tay rồi không cần hỏi cái này hỗn đản chính là đang diễn ẹt e sẽ có thể nhìn ra được bất quá cái này ủy khuất mặc dù là diễn có thể xin hiếu kỳ lại là thật cái này ẹt e sẽ cũng có thể nhìn ra được có lẽ là đám người giấu quá tận lực phản ứng của mình cũng quá lớn Cho nên cái này hỗn đản lòng hiếu kỳ mới có thể đi theo càng ngày càng đậm, bắt được cơ hội này liền đưa ra yêu cầu A. Cái này khiến ẹ sẹt thật là không cách nào. Nếu như đổi lại người khác, dám như thế mạo phạm nàng, còn không buông tha dây dưa, cái kia ẹ sẹt nhất định sẽ trực tiếp một hơi phun đi qua, đem đối phương tại chỗ bốc hơi. Chớ hoài nghi, nàng một ngụm thổ tức, ngay cả hải dương đều có thể bốc hơi, bốc hơi một người, đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là, đối mặt xỉn, ẹ sẹt thật là tức thì tức buồn bực về buồn bực, lại là thật cảm thấy không thể làm gì. Có thể làm cho nàng người như vậy, thật, tìm khắp thần nhân ma tam giới chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Đương nhiên, cái này cũng cùng xỉn cũng không phải là ôm có dụng ý khác thái độ cùng với nàng lui tới nguyên nhân a. Rõ ràng đều đã ít nhiều biết lai lịch của mình không đơn giản, còn có thể không ôm bất luận cái gì khúc mắc cùng có ý khác dạng này cùng chính mình lui tới, đây là trừ 5 cái tỷ tỷ bên ngoài, ít set lần đầu gặp phải. Bởi vậy Mặc dù ngay từ đầu chỉ là muốn quan sát, giám sát cái này thần bí dũng giả mà thôi, nhưng từ khi cùng sỉn ở giữa ở chung, ẹ xẹt đã thời gian dần trôi qua bắt đầu cảm thấy, tướng mạo này giống như cũng không tệ. Chỉ ít, so với chính mình một thân một mình đợi tại trong thành bảo ngủ một ngày một đêm tốt hơn nhiều a. Nghĩ tới đây, ẹ xẹt thật sâu thở dài một hơi. Thật, trừ ngươi ra, không có người thứ hai có thể làm được loại chuyện này. Ẹ xẹt lần nữa nhấn mạnh chuyện này, ý đồ để sỉn biết mình có bao nhiêu vinh hạnh. Đáng tiếc, xin chỉ là hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Xin liền không kịp chờ đợi giống như hỏi thăm, có vẻ như chỉ quan tâm chuyện này, còn lại căn bản dâu ria dáng vẻ. Cái này khiến ẹ xét cảm nhận được nạ si tâm tình. Muốn cắn người tâm tình, ẹ xét chỉ có thể lại sâu hít một tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi. ẹ xét rốt cục gật đầu. Nhưng là, không đợi xin cao hứng, ẹ xét lập tức tăng thêm một câu. Bất quá, phải đợi đến ngươi thực hiện hứa hẹn. Đem người cựu ma tộc phái cho tiêu diệt lại nói Ê e xét đúng là tăng thêm như thế một cái trước đưa điều kiện Ai Lập tức Đến phiên xin bất mãn đi lên Nào có dạng này a, Xin liền làm ra kháng nghị Đừng được một tức lại muốn tiến một thước Ta cái này đã coi như là lớn vô cùng thỏa hiệp Trừ lúc trước ma tộc đầu hàng Quyết định cùng thần tộc cùng nhân tộc chung sống bên ngoài Ta liền không có lại như thế thỏa hiệp qua Ê e xét không còn lưu tình nói ngươi cũng đem chuyện này rời lại một tháng Vậy ta đồng dạng chỉ hoãn, vì cái gì liền có vấn đề? Lần này, xin nói không ra lời. thấy thế, ẹ xẹt e mới hiếm thấy có chút đắc ý. Không hơi chèn ép một chút, ngươi thật đúng là coi ta là thành dễ bắt nạt tiểu hài từ sao. Đó mới là không tồn tại. Thế nào? ẹ e xẹt liền làm lấy xác nhận. Được chưa? Xin bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định phải cho ta nhìn một chút. Yên tâm, ta nếu làm ra hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ không vi phạm. Ế Xét nhẹ gật đầu, nhưng cũng cường điệu nói, chỉ có thể một chút ta. Nghe vậy, xin trong mắt có chút nhất chuyển. Ta biết. Xin cười cười, như có thâm ý nói, nói là tí chút chính là tí chút, yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ế Xét lúc này mới mặt lộ vẻ hài lòng. Cứ như vậy, xin cùng Ế Xét lẫn nhau ước định, một tháng về sau tiến về sở tơ linh lĩnh, tiêu diệt ở nơi đó cựu ma tộc phái. Trước đó, xin sẽ tiếp tục lưu tại vương đô đem một tháng này đều dùng tại vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố bên trên. Tin tưởng, thứ nơi đó, xin có thể tìm tới rất nhiều vật mình cần. Đến lúc đó, xin thực lực liền lại là một trận đột nhiên tăng mạnh. Thương lượng xong chuyện này về sau, xin cùng ẹ xẹt mới chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà, tại sao muốn ôm ta? Nhìn xem chính mình đột nhiên cách mặt đất hai chân, cảm nhận được sau lưng mình ôm, ẹ xẹt trầm mặc nửa ngày, sâu kín lên tiếng. Ôm lấy ẹ xin thì là vừa cảm thụ trong lực nhuyễn manh la lị, một bên lẽ thẳng khí hùng mở miệng. Người không để cho ta no mây mẩy may mắn được thấy, vậy ta chỉ có thể trực tiếp vào tay chứ sao? Như thế cha nam luân luận, đơn giản đáng xấu hổ. Ẹ đều đã không muốn cắn người, chỉ muốn bắt người. Có lẽ là đã nhận ra điểm này, xin vội vàng giải thích. Trước ngươi nói qua ta có thể tiếp tục ôm người. Một câu, để ẹ cũng không biết nên cho ra phản ứng gì tương đối tốt. Ai? Ế e xẹt chỉ có thể không biết lần thứ mấy thở dài. Mà nhìn xem Ế e xẹt cái kia mặc dù ưu hoán nhưng không có bất luận cái gì phản kháng bộ dáng. Xin miết miết miệng, cười đắc ý, ôm cái này kích manh la lị ma tộc, hướng nhà dạ dạ hạt phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, xin cùng Ế e xẹt cùng một chỗ về tới nhà dạ dạ hạt. Lúc này, Ế e xẹt mới có chút quản quại, từ xin trong ngực nhảy ra ngoài, không tiếp tục để hắn lên tay. Xin có chút tiếc nuối, cũng có chút không bỏ, bởi vì cái kia xúc cảm thật là không lời nói. Nhưng hắn cũng biết, lấy ẹ xẹt cá tính, tuyệt đối không muốn người ở bên ngoài trước mặt bị chính mình vừa kéo vừa ôm, cho nên xỉn không có kiên trì, cùng ẹ xẹt cùng đi tiến vào nhà dạ dạ hạt, tiến vào sân nhà. Kết quả, giống như lần trước, vì Vy Ấn bọn người đúng là đều tụ tập tại nơi này, chỉ là giống như đang trò chuyện cái gì chính sự, mà không phải như lần trước như vậy, chẳng có mục đích nói chuyện thiếm. Người trở về rồi. Vy Vy Ấn nhìn thấy xỉn, lập tức hướng hắn gác, nói, vừa vặn tới đây một chút đi. Thế nào? Xin có chút hiếu kỳ, dịch bước tiến lên, do hỏi, đang thương lượng sự tình gì sao? Đúng thế. Vì vị ẩn nhẹ gật đầu, như vậy nói, chúng ta đang thương lượng tiếp xuống an bài. Xin sáng tỏ. Cùng bỡ lẻm, Ly ông cùng ạ gì sơ bọn người một dạng, tại yết kiến đã kết thúc, tiểu ma tộc phải đưa tới áp giải sự kiện triệt để kết thúc dưới tình huống này, vì vị ẩn tiểu đội cũng phải làm làm tiếp xuống dự định. Bỡ lẻm tiên sinh cùng Ly ông tiên sinh đã chuẩn bị xong xuất phát, Ngày mai liền sẽ cùng một chỗ đồng hành về rẻ mỹ gần. À gì sở thì cùng trước đó đã nói xong một dạng, chuẩn bị cùng các đồng đội cùng một chỗ lưu tại vương đô. Chỉ còn lại có chúng ta còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Vi Vi Ân nói, ta bây giờ đang ở hỏi thăm ý kiến của mọi người, nhìn xem ý nghĩ của mọi người. Vi Vi Ân lời nói mới vừa vặn rơi xuống, một bên trầm mặc ít nói, tỷ ở liền nhìn về phía xin. Vi Vi Ân nói, ngươi sẽ tạm thời ở lại đây đi. Tỷ ở hướng về xin làm ra hỏi thăm. Đúng. Xin không có chút nào dầu diếm, chi tiết nói, ta có tầm một tháng dưới mặt đất ma đạo thư khố viếng tham quyền, coi như muốn rời khỏi nơi này, đoán chừng đều là một tháng về sau sự tình. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức có hai cánh tay yếu ớt giơ lên. Thật! Thật chỉ là bởi vì như vậy phải không? Lũ Mỹ dạ liền nôm nớp lo sợ lên tiếng. Chẳng lẽ xin tiên sinh không phải là bởi vì công chúa Điện Hạ mới quyết định lưu lại? Người cả cũng đang do dự cuối cùng mới sắc mặt phức tạp nói quanh co lên tiếng. Xin im lặng ngưng ngẹn. Làm sao ngay cả các ngươi đều là dạng này a Còn có hết hay không rồi? Xin nhờ, để câu cửa miệng này đi qua đi, coi như ta cầu các ngươi. Trương 205 muốn cưới về nhà. Trương 205 muốn cưới về nhà. Bất kể như thế nào, xin lưu lại chuyện này, đều đã trở thành một cái định luận. Hắn cũng không muốn giải thích, càng giải thích càng loạn, người khác căn bản không tin tưởng, chính mình còn như vậy giải thích một chút. Không chừng một cái kích động, nói sai, con nào đó giữ rằn mèo cái nhỏ lại sẽ nhảy ra căn chính mình. Cho nên, xin chỉ có thể hưu khí vô lực lên tiếng. Tóm lại, ta sẽ ở vương đô chờ đủ một tháng, các ngươi trước tiên có thể trở về không quan hệ. Dù sao tại vương đô, xin cũng ít nhiều thân quen một chút, tự mình một người lưu lại có lẽ còn là không có vấn đề. Đương nhiên, trước tiên cần phải cùng mở ghi thương lượng một chút, ăn người ta ở người ta, không hảo hảo lên tiếng kêu gọi, làm sao đều có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là tại xin biểu thị chính mình sẽ lưu lại về sau, một đám các thiếu nữ lại là nói như vậy. đã ngươi muốn lưu lại, vậy ta cũng ở lại đây đi. Tì ở không hề do dự cứ như vậy quyết định, để một đám các thiếu nữ đều cảm thấy ngoài ý muốn đứng lên. Nhất là Lumi Dạ cùng Lì Cả. Vì vị ân còn tốt, chỉ ít biết Tì ở tình huống có thể đoán được nàng vì cái gì muốn lưu lại. Nhưng Lumi Dạ cùng Lì Cả lại không được. Tì ở gần nhất giống như cùng Xỉn Tiên sinh quan hệ trở nên rất phải tốt bộ dáng đâu. Lũ Mì ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là cái kia lạnh lùng tì ở sao? Ly cả thì nâng lên gương mặt, cũng không biết đang vì cái gì mà cảm thấy bất mãn. Tì ở lại hoàn toàn không giải thích, tựa như lời nhắc giải thích một dạng, làm ra quyết định về sau liền không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng uống lên trà của mình. Xin ngược lại là vui vẻ. Dù sao, tì ở không đi mà nói, vậy liền sẽ tiếp tục làm chính mình bạn Tâm A. Cái này tình cảm tốt. Hai người các ngươi lại thế nào dự định đâu. Vì vị ẩn bật cười lắc đầu, ngược lại hướng về lù mị giả cùng lì cả tiến hành xác nhận. Kết quả, hai người biểu lộ đều có vẻ hơi do dự. Ta. Lì cả lén lén nhìn xỉn một chút, lập tức môi tiếng nói, ta cũng ở lại đây đi. Thật sao? Vì vị ẩn giống như cười mà không phải cười nhìn xem lì cả, nói, vì cái gì đây? Không có. Không có vì cái gì à? Lì cả có chút trột dạ tiếp tục môi tiếng nói, nếu xìn tiên sinh cùng tỷ ở đều muốn lưu lại. Vậy ta liền theo cùng một chỗ lưu lại nha. Thanh âm yếu đất kia, làm sao nghe đều không giống như là có sức thuyết phục Cái kia lù mì dạ đâu. Vì vị ẩn chỉ có thể lắc đầu, hướng trong tiểu đội một tên sau cùng thành viên tiến hành xác nhận. Lù mì dạ biểu lộ vẫn là như vậy tràn ngập do dự, thậm chí có chút khó khăn. Nếu thì ở cùng lì cạ đều muốn lưu lại, vậy ta cũng có chút muốn lưu lại. Lù mì dạ rất là lo lắng mà nói, thế nhưng là, các muội muội của ta còn tại dẹ mị gần nếu như thời gian quá dài không có người chiếu cố, nói cách khác, lục Mị Dạ là rất lo lắng cho mình bọn muội muội tình huống. Thế thế, Vi Vi ẩn ngược lại là mở lời an ủi. Yên tâm, Rẽ Mị gần bên trong còn có Ly đâu, lấy nàng suy nghĩ, biết ngươi tạm thời không trở về Rẽ Mị gần, vậy nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các muội muội của ngươi. Vi Vi ân cười nói, mà lại chính là một tháng mà thôi, chúng ta rời đi Rẽ Mị gần đều đã không sai biệt lắm một tháng, qua một tháng nữa hẳn là cũng không đến mức xảy ra vấn đề a. Ngay vậy, Lumi Dạ tựa hồ có chút lĩnh ngộ được vị Vi ẩn ý tứ. Vi Vi ẩn tỷ tỷ muốn cho ta lưu lại sao? Lumi Dạ cẩn thận từng ly từng tí giống như xác nhận. Xem như thế đi. Vi Vi ẩn cũng không giấu giếm, nói, "Tỷ ơ muốn lưu lại, nghỉ cả cũng muốn lưu lại, xiển càng là ngay tại bên này, ngươi đồng dạng có chút nhớ nhung lưu lại, vậy ta dứt khoát liền trực tiếp lưu lại được rồi." Còn nếu là ngay cả vị Vi ẩn đều lưu lại, cũng không thể để Lumi Dạ tự mình một người trở về đi có xét thấy đây, vị vị ẩn mới có thể an ủi khuyên bảo, không có vấn đề sao? Lumi Dạ vẫn còn có chút lo lắng dáng vẻ, yên tâm, ta sẽ viết thư dặn dò lì, giúp ngươi chiếu cố tốt các muội muội của ngươi. Vị vị ẩn vỗ vỗ Lumi Dạ bả vai, cho nó dũng khí. Cái kia, tốt ta. Lumi Dạ lúc này mới miễn miễn cương cương đáp ứng xuống. Thế là, vị vị ẩn tiểu đội tất cả mọi người quyết định lưu tại trong vương đô, thời hạn thì tạm định là một tháng. Lúc này, xin đã chạy tới tì ở bên người. Ngươi thật dự định lưu lại. Xin nhỏ giọng xác nhận. Ngươi không hoàn nên phải không? Tì ở lườm xin một chút, không trả lời mà hỏi lại. Sao lại thế? Xin không chút do dự phủ định. Một đoàn người bên trong, xin muốn nhất lưu lại chính là tì ở. Lý do nha, không nói, mọi người cũng đều hiểu. Chỉ bất quá. Ngươi không phải không thích vương đô sao? Xin xác nhận nói, lưu tại vương đô nơi này. Vậy ngươi khẳng định sẽ còn tiếp tục có phiền phức cuốn thân, dạng này không có vấn đề. Lo lắng này, xin không thể không có. Dù nói thế nào, đang quyết định tiếp xuống trong một tháng đều muốn ngâm mình ở dưới mặt đất ma đạo thư khố về sau, xin nhưng liền không có thời gian lại tiếp tục ngâm thầm bảo hộ Tỷ ở. Cứ như vậy, Tỷ ở có lẽ sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng phiền phức. Bản nhân không thể nào không rõ ràng điểm này. Nhưng xin ma nói, cũng không có để Tỷ ở thay đổi chủ ý. Mặc dù ta đích xác không thích nơi này, cũng không thích không có nghĩa là sợ sệt ta đã có thể bảo vệ mình tì ở thản nhiên nói huống hồ ngươi biết tình huống của ta cho nên ngươi ở đâu ta liền sẽ ở nơi nào câu nói này kém chút không có đem xỉn cho cảm động đến rối tinh rối mù cái này mới quen thời điểm còn tưởng rằng là trong tiểu đội không thể nhất câu thông cùng lạnh lùng nhất vô tình thiếu nữ tới bây giờ đúng là nói với xỉn ra lời như vậy thật sự là để xỉn đều nhanh muốn gả phi là muốn cưới nha đầu này về nhà chỉ là cảm động thì cảm động, tỷ ở trên người phiền phức hoàn toàn chính xác không có khả năng làm như không thấy. nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, xin giúp tỷ ơ, còn có chút là bởi vì bị nạ xỉ cho dặn dò quan hệ, vậy bây giờ hắn chính là phát ra từ nội tâm muốn giúp nha đầu này. ngay sau đó xin phủi một chút bên cạnh giống như bắt đầu mệt ra rời, đánh lên áp, nhìn đáng yêu đến bạo tạc e sẹt, trong lòng có lập kế hoạch, thực sự không được, liền để e sẹt giúp ta làm một tháng cận vệ đi, có e sẹt ở bên người tì ở an toàn liền khẳng định không thành vấn đề cũng không biết tiểu nha đầu này có nguyện ý hay không không có cách ai bảo e sẹt đối với xỉn cảm thấy hứng thú đâu chợt nhìn lại nha đầu này cùng xỉn giống như trung đụng được rất tốt kỳ thực tại cùng xỉn lấy người bên ngoài ở chung lúc e sẹt vẫn luôn có loại lãnh đạm cảm giác cho dù là lưu mị dạ cùng lì cả đều nàng rất nhiệt tình nàng đều là một bộ không hứng lắm bộ dáng dưới tình huống như vậy vị này ẩn tàng đại lao có thể hay không nguyện ý xung làm tì ở một tháng hộ vệ Thực sự có chút treo. Không được, ta cũng chỉ có thể tiếp tục vào tay. Xin làm xong cùng ẹ xét hảo hảo tâm sự chuẩn bị tâm lý. Đang sau, mọi người tại bữa tối bên trên hướng mở gỉ đưa ra lại sống nhờ một tháng tình cầu, thu được mở gỉ xa không chút do dự cho phép. Việc này, cũng liền như thế bị định xuống tới. Trường 206 cũng liền kém cái này một cái rồi. Là đêm. Khi xin kết thúc cùng tỷ ở ở giữa mỗi ngày thông lệ chuyện này về sau. Trên thân còn tại bước lên thủy khí cùng nhiệt khí hắn một mặt thần thanh khí sảng từ bãi tắm lớn bên trong đi ra, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Chỉ là, ở trên đường, xin bị gọi lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi sao Nói đến đây dạng một câu chính là từ một bên khác đi tới, tựa hồ đang chờ xin bị vị ẩn. Vị vị ẩn. Xin nào nào, lập tức cười một tiếng, một bên tiến lên, vừa nói, thế nào? Tìm ta có việc a Xem như thế đi. Vị vị ẩn không có phủ nhận. Về lấy dịu dàng cười một tiếng đồng thời, ánh mắt liếc qua bãi tắm phương hướng, cười nói, làm sao không cùng tỷ ở đi ra đến A. Lời này vừa nói ra, xin nụ cười trên mặt liền đọc lại. Thấy thế, vì vị ẩn hiếm thấy lộ ra nghiền ngẫm giống như biểu lộ, nói, ngươi sẽ không phải cho là ta không có phát hiện A. Nghe được câu này, xin ý nghĩ đầu tiên rất đơn giản. Mẹ nó, xong con B. Cũng không biết vì vị ẩn có hay không xem thấu ý nghĩ này, nó buồn cười nở nụ cười. Yên tâm. Ta không phải tới tìm ngươi tính sổ, càng không phải là đến để cho ngươi phụ trách. Vì vị ẩn nói giống như là tại chế nhạo xin lời nói, lại là như vậy nói, đây đối với tỷ ở tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, thấy được nàng dạng này, ta chẳng những không có cảm thấy lo lắng, ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Là, thật sao? Xin cười khăn nói, liền đối với ta yên tâm như vậy a? Đương nhiên, vì vị ẩn không chút do dự nói, dù sao, ngươi thế nhưng là dũng giả. Cho dù biểu hiện được lại không đáng tin cậy, ta đều tin tưởng trong lòng có của ngươi chính nghĩa tồn tại. Câu nói này, Vị Vị Ẩn nói chính là không có chút nào e lệ, càng là không có chút nào hoài nghi. Cái này khiến Sỉn không biết nên làm sao đáp lại Vị Vị Ẩn tốt. Cái này sẽ không phải là tại phát thẻ người tốt ta. Sỉn trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ này. Bất quá, Vị Vị Ẩn giống như không có ý tứ này dáng vẻ, mà là đối với Sỉn vẫn như cũ triển lộ lấy nụ cười ôn nhu. Trong bất chi bất giác, chúng ta gặp nhau đến bây giờ. Cũng đã đã qua một tháng tả hưu thời gian A. Vivian lại đột nhiên nói đến như vậy. Thựa như là. Xin gãi đầu một cái, nhún vai nói, cảm giác thời gian hay là qua thật mau. Nhưng thời gian một tháng, kỳ thật nói đến cũng không dài lắm. Đúng vậy A. Vivian nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú xỉn, nói, mặc dù không dài lắm, nhưng ta luôn cảm giác chúng ta giống như đã nhận biết rất lâu mở dạng. Là thế này phải không? xỉn nháy nháy mắt. Đương nhiên. Vivian như vừa mới như vậy. Một bên không chút do dự trả lời, một bên cười nói, phải biết, ngay từ đầu thời điểm, bao quát ta ở bên trong, trong tiểu đội mọi người kỳ thật cũng không tính cùng ngươi thâm giao, chỉ là đem ngươi trở thành cùng quá khứ mang những người mới một dạng người mà thôi. Xin lập tức im lặng. Kỳ thật, hắn sao lại không phải như vậy đâu. Ngay từ đầu nhìn thấy vị vị ẩn tiểu đội đám người thời điểm, hắn thậm chí đem chi tiểu đội này nhìn thành phiền phức đầu nguồn, không quá nguyện ý tiếp cận đâu. Khi đó... Song vương cũng đã hẹn được ngày nào hay ngày ấy, cuối cùng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ phát triển thành như bây giờ. Cho dù là vì vị ẩn, ngay từ đầu thời điểm, mặc dù đối với xình tương đương ôn nhu cùng nhận tình, nhưng này cũng chỉ là vì vị ẩn tính cách gây nên. Khi đó vì vị ẩn cũng chỉ coi xình là làm lì phó thác người mới đến đối đãi, cũng đối đãi, hy vọng có thể tại một tháng khảo hạch bên trong tận lực trợ giúp hắn, để hắn trưởng thành. Đằng sau liền sẽ hoàn toàn như trước đây để người mới này rời đi tiểu đội độc lập sẽ không đem hắn lưu tại trong tiểu đội. Ai có thể nghĩ, xin lai lịch như vậy không đơn giản, để vì vị ẩn không cách nào để đặt mặc kệ đồng thời, cũng thời gian dần trôi qua tại ở chung bên trong trở nên thói quen lẫn nhau, lẫn nhau tiếp nạp lẫn nhau. Không chỉ có là vì vị ẩn mà thôi. Trong tiểu đội mọi người cuối cùng cũng đều tiếp nạp người đây. vị vị ẩn vui mừng giống như mà nói, nếu là đổi lại trước đó, ta còn thực sự không tin. Mọi người sẽ đối với một cái khác phái như thế không có phòng bị tâm. Phải biết, vì vị ẩn tiểu đội bởi vì tự thân đặc thủ, đi qua mấy lần gặp được khác phái mang tới phiền phức. Dạng này các nàng, trừ cả đời theo một người, kiên trì bản tâm vị vị ẩn bên ngoài, những người còn lại đối với người khác phái sớm đã dựng lên kiên cố tâm phòng. Ngay từ đầu thời điểm, tì ơ, lũ mỹ giả cùng lì ca bọn người chẳng phải đối với xin mọi loại đề phòng, thậm chí ngay cả lời cũng không dám cùng hắn nhiều lời sao. Hiện tại, Tình huống này đã hoàn toàn cải biến. Tì ở tự nhiên không cần phải nói, người cả cũng rất giống đối với ngươi dần dần thay đổi thái độ, không biết ngươi có phát hiện hay không đâu. Xin tiên sinh. Vì vị ẩn giống như thật cảm thấy rất vui vẻ một dạng, như là đùa lấy xin đồng dạng, đúng là nói đến đây dạng treo người lời nói. Xin đồng cảm giác một trận xấu hổ. Hắn đương nhiên sẽ không không có phát hiện người cả thái độ thay đổi. Nha đầu kia hiện tại là không hiển sơn không lộ thủy, không giống tỷ ở như vậy trực tiếp lại lướn mật nhưng nhìn lấy xin ánh mắt cũng tại ngày càng trở nên sáng tỏ nóng rực, thái độ cùng quá khứ so ra hoàn toàn chính là một trời một vực, chỉ là bởi vì nhát gan khẩn trương, cho nên hoàn toàn không dám chủ động tới tiếp xúc xin, còn mỗi lần đều sẽ bởi vì xin một chút chú ý ngạc nhiên, mặt đỏ tới mang hai, tại xin tìm nàng thời điểm lại hoảng hoảng trương trương chạy mất, thật làm cho người bất đắc dĩ, nói thật, xin hoàn toàn không biết nha đầu này đến cùng là thế nào, không, không phải chỉ xin nhìn không gian lì cả thái độ đối với chính mình chuyển biến. Lý Cả hảo cảm đối với mình đã là rất rõ ràng, xin cũng không phải trong tiểu thuyết loại kia để cho người ta rất muốn một quyền đánh tới tri độn hình nhân vật chính, tự nhiên có thể cảm nhận được. Chỉ là xin không rõ, nha đầu này làm sao lại đột nhiên liền đối với mình dạng này? Chính mình cùng Lý Cả gặp nhau cũng không coi là nhiều a, nhiều lắm là chính là tại mạ giờ đại thiếu gia còn tại thời điểm đã giúp nha đầu kia một lần mà thôi. Liên một lần kia, chẳng lẽ này danh sưng giữa thiên địa xinh đẹp nhất, thuần túy nhất? thiện lương nhất cũng là thánh khiết nhất tinh linh thiếu nữ liền hoài xuân sao. Vô nghĩa A. Dù sao xin là cảm thấy rất ma huyễn, hoàn toàn không biết nên làm gì tốt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay sau đó, xin không thể làm gì giống như buông tay nói, cũng chính là tì ở cùng lì ca mà thôi, lụt mị ra không phải là như cũ sao. Xác thực, tại tì ở cùng lì cả đều đối với xin thay đổi thái độ dưới tình huống, ngược lại là cái kia sợ người lạ thú nhân thiếu nữ, hay là bộ kia đối với xin kính nhi viện chi thái độ. Lũ Mì ý chính là nhát gan mà thôi. Vì vị ẩn tự nhiên cũng biết trong tiểu đội đám người tình huống, cười cười, Trấn An nói, nếu như ngươi đi nếm thử tiếp xúc, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, đứa bé kia thật đáng yêu. Có lẽ đi. Xin xem thường mà nói, liền sợ ta đi qua thời điểm, nàng sẽ trực tiếp chạy. Ngươi không thử một chút làm sao biết đâu. Vì vị ẩn thế mà giật dây nói, thử một chút đi, cũng liền kém cái này một cái. Cái gì gọi là chỉ kém cái này một cái a? Xin lập tức dở khóc dở cười đứng lên. Lời này nghe, làm sao giống như là đang khuyên chính mình đi công lược lù mị dạ a? Có như thế hố tỉ mụi sao. Trước đó không phải còn nói qua thành lập tiểu đội mục đích đúng là muốn bảo hộ những nữ hài tử này. Hiện tại ngược lại muốn đem đối phương đẩy vào hố lửa lại là chuyện gì xảy ra. Không đúng, như thế nào là hố lửa. Ca cũng không phải đang gieo hỏa người ta. Xin hoàn toàn tỉnh ngộ. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Mắt thấy xìn một mặt xoắn suýt. Vì vị Vị ẩn lúc này mới thu hồi trò đùa tâm. Kỳ thật, ta tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn đem cái này cho ngươi. Nói, Vì Vị Vị ẩn đem một kiện đồ vật giao cho xin. Chương 207 trước lời ít tiền lại nói, đây là. Xin ánh mắt rơi vào Vị Vị ẩn hướng về chính mình dỗi tới trên tay, nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong nằm sự vật, lộ ra ngơ ngác biểu lộ. Chỉ gặp một viên toàn thân đen kịt, phảng phất làm bằng sắt huy chương một dạng huy chương liền lẳng lặng nằm tại Vị Vị trong lòng bàn tay. Viên kia vân trương bên trên, khắc lấy một thanh kiếm, còn có một đám lửa, chính là mạo hiểm giả công hội vân trang trí, đại biểu cho kiếm cùng ma pháp chiêu bài. Thế là, xin đã hiểu, đây là mạo hiểm giả vân trương a, không sai, đây là mạo hiểm giả vân trương, mạo hiểm giả công hội dùng để trao tặng chân chính mạo hiểm giả dùng đồ vật. Vì vị ẩn lấy ra chính là mạo hiểm giả công hội trao tặng sơ cấp nhất mạo hiểm giả vân trương, hấp thiết nhất đẳng sơ cấp vân trương. Có được vân chương này vừa rồi xem như một tên chính thức mạo hiểm giả mặc dù chẳng qua là sơ cấp nhất nhất đẳng mạo hiểm giả là được rồi đây là thuộc về ngươi vi vi ẩn như vậy nói ta biết đẳng cấp của ngươi khẳng định xa xa không chỉ nhất đẳng mạo hiểm giả đơn giản như vậy nhưng ngươi vừa mới thông qua khảo hạch chỉ có thể nhận lấy hất thiết nhất đẳng sơ cấp huân trường nếu như muốn tấn thăng vậy thì phải đến mạo hiểm giả công hội tiến hành ma trắc xác nhận đẳng cấp của ngươi mới được nói vi vi ẩn kéo qua xin tay tướng huân trương giao cho hắn Xin theo bản năng tiếp nhận huân chương ngay sau đó mới phản ứng được. ngươi nói là, ta thông qua mạo hiểm giả khảo hạch. Xin kinh ngạc nhìn về hướng Vy Vy ẩn. Rất kinh ngạc sao? Vy Vy ẩn ngược lại là bật cười nói, đừng quên, người mới mạo hiểm giả khảo hạch kỳ là một tháng, mà vừa mới ta cũng đã nói, chúng ta gặp nhau đến bây giờ, cũng đã đã qua một tháng tả hưu thời gian A. Nói cách khác, xin khảo hạch kỳ đã kết thúc. Lúc đầu... Đây cũng là phải đợi về đến đến rẽ mỉ gần về sau mới ban phát đưa cho ngươi, nhưng ngươi nếu dự định tại vương đô lưu thời gian một tháng mà nói, cái kia dù nói thế nào cũng không thể để các ngươi một tháng. Vì vị ẩn như vậy nói, bởi vậy, đi qua ta để cử cùng Lý Thụ Ý, vương đô mạo hiểm giả công hội tổng bộ quyết định đem mạo hiểm giả Hân chương trực tiếp ban phát cho ngươi. Thế là, vì vị ẩn liền mang theo Hân chương trở về, đưa nó giao cho xỉn. Tốt như vậy sao? Xin cầm Hân chương. Phản phất có chút không có ý tứ giống như mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng chỉ đi theo các ngươi đi ra qua một lần ủy thác mà thôi, dạng này liền để ta thông qua khảo hạch, có thể hay không quá qua loa A. Mặc dù nói đến có chút xấu hổ, nhưng xình thật đúng là đem chính mình cần khảo hạch sự tình cấp quên đến không còn chút nào. Mà trong một tháng này, xin đường đường chính chính tiến hành mạo hiểm hoạt động cũng là chỉ có đến đai núi mạn gạn đi một lần kia thôi, trừ cái đó ra chính là trốn ở công hội lầu ba đọc sách nếu không phải là theo tiểu đội áp giải cùng một chỗ một đường sóng đến vương đô, cái này khiến hắn sát thực nghĩ đến trong tay hân trương có chút phòng tay, có thể vị vi ân lại lắc đầu, người nói như vậy không đúng. Vi vi ân nói, đừng quên, lần này áp giải nhiệm vụ đồng dạng là tiểu đội chúng ta mạo hiểm hoạt động, là hội trưởng tự mình ủy thác cho chúng ta chính thức nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đẳng cấp chí ít cũng phải là bạch kim cấp, thậm chí là bí ngân cấp, mà ngươi lại là tại khảo hạch trong lúc đó tham dự đẳng cấp này nhiệm vụ còn không đơn giản chỉ là đi theo, ngược lại là chủ lực thậm chí là công thần lớn nhất, giải quyết cái này cùng nhau hủy thác. Thử hỏi, dạng này mạo hiểm giả, sao có thể không để cho hắn thông qua khảo hạch? Vi Vi ấn nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên, mạo hiểm giả cần không đơn thuần là thực lực cùng thành tích, còn phải có đầy đủ tri thức cùng kinh nghiệm mới được, người sau ngươi thiếu nghiêm trọng, nhưng bộ phận này không giống thực lực cùng thành tích khó như vậy lấy thay thế. Tại mạo hiểm giả ở trong cũng có ngay cả giải phẫu một cái đẳng cấp thấp nhất ma vật cũng đều không hiểu loại hình, nhưng bọn hắn có thể đền bù phương diện này yếu hạng đồng bạn, không cần chính mình tự thân đi làm, ngươi đều có thể giống như bọn họ. Tương lai cùng tri thức cùng kinh nghiệm phong phú đồng bạn tổ đội, như thế cũng là không tệ. Nghe được vì vi ẩn mà nói, xỉn xem như minh bạch. Ta như vậy liền xem như độc lập đi. Xin nắm trong tay mạo hiểm giả hơn trương, dạng này hướng về Vị vi ẩn hỏi thăm. Đúng thế. Vì vị ẩn điểm xuống đầu, ôn thanh nói, ngươi bây giờ liền đã có thể một thân một mình nhận lấy hủy thác, hoặc là gia nhập người khác tiểu đội, cũng có thể chính mình thành lập một tiểu đội, triều binh mãi mã, nên làm như thế nào, chính ngươi quyết định là được. Dạng này a, Xin châm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, vậy chờ trở lại Rẽ mì gần về sau, ta liền có thể chính thức thoát đội đi. Trên lý luận là như vậy. Vì vị ẩn nhìn xem xỉn, ngay sau đó lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, nói. Điều kiện tiên quyết là có người nghĩ ngươi rời đi, hoặc là ngươi muốn rời đi, lưu lại lời như vậy về sau. Vì vị ẩn xoay người, trực tiếp rời đi. Chỉ còn lại có sỉn, sững sờ nhìn xem vị vị ẩn, một hồi về sau mới lại là dở khóc dở cười đứng lên. Cái này vị vị ẩn, có phải hay không có ẩn tàng xấu bụng một mặt ta? Sỉn liên luôn cảm thấy vị vị ẩn tựa hồ đang trêu đuổi lấy chính mình, lại hoặc là nói là biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Thật không nghĩ tới ngươi lại như vậy vị vị ẩn. Xin chỉ có thể cười một tiếng, nhìn về phía trong tay hát thiết hôn trường. Chận, xin miết miết miệng. Thứ nay về sau, ca cũng là người có thân phận nha. Nói xong, xin thu hồi hôn trường, lấy so từ bãi tâm lớn đi ra lúc thoải mái hơn tâm tình khoái trá ngâm nga bài hát, hướng gian phòng của mình vị trí mà đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Hôm nay, xin sáng sớm liền bỏ lên. Vì vị ẩn tiểu đội tất cả mọi người lên được qua sớm, trừ còn đang ngủ, gọi thế nào đều gọi không nổi ẹ xét bên ngoài. Những người còn lại hiện tại liền tập hợp một chỗ ăn bữa sáng. Xin làm trong đám người duy nhất nam tính, này sẽ ăn đến so với ai khác đều nhanh. Mọi người thấy lang thôn hổ hết xỉn, đột nhiên cũng cảm thấy chính mình đã no đầy đủ, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều nở nụ cười khổ. Ăn từ từ đi, xỉn tiên sinh. Người cạ dẫn đầu nhịn không được lên tiếng, nói, cẩn thận ngẹn đến. Làm sao? Ti ở cũng cao mày mà nói, ngươi có việc gấp. Nghe vậy, xỉn một bên nuốt vào trong miệng đồ ăn. Một bên gật đầu. Hôm nay muốn đi vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố, cho nên ta đã không thể chờ đợi. Xin như thế nói, các ngươi đâu? Có cái gì an bài? Có. Vi Vi ân cười đáp lại xỉn, nói, chúng ta dự định đi mạo hiểm giả công hội nhìn xem, nếu có thích hợp ý thác mà nói, vậy chúng ta tiếp xuống trong một đoạn thời gian đoán chừng sẽ một lần nữa triển khai mạo hiểm hoạt động. Là. Đúng thế. Lũ Mỹ giả cũng liền gật đầu liên tục, nhỏ giọng nói, dù sao. Tại vương đô có quá nhiều đồ vật muốn mua, chi tiêu có chút lớn. Ngụ ý chính là, các nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Xin động tác ăn cơm lập tức ngừng lại. Bởi vì, hắn cũng nhớ tới cái này tàn khốc sự tình. Tiền của ta đồng dạng nhanh tiêu hết. Trên thân đã không có còn lại bao nhiêu kim tệ xin đồ hạ mặt. Có phải hay không nên cùng vì vì ẩn các nàng cùng đi ra cái nhiệm vụ, trước lời ít tiền lại nói đâu. Xoắn suý ta. Trước 208 lại là đến nói xin lỗi. Cuối cùng. Xin vẫn là không có đi theo vị vị ẩn bọn người cùng đi. Không có cách, hắn chỉ có một tháng thời gian, mỗi một ngày đều rất quý giá. Tiền lúc nào đều có thể kiếm lời, nhưng cơ hội như vậy lại không nhất định còn có thể có. Dù sao có nhà dạ dạ hạt bao ăn bao ở, chính mình trong túi cũng còn có một số kim tệ, thời gian một tháng, luôn có thể vượt đi qua. Hẳn là, nghĩ tới trong vương cung cái kia chỉ ăn thức ăn tốt mèo cái nhỏ, còn có trong nhà cái kia đồng dạng cần nuôi nấng kích manh la lị, xin cả người cũng không tốt. Rõ ràng liền không có một cái là ta, dựa vào cái gì đến tốn nhiều tiền như vậy đi lấy các nàng vui vẻ à. Cái này nếu là có một cái là chính mình, vậy mình vẫn không cảm giác được may. Vấn đề ngay tại ở không phải a? Hai cái đại lao chết tiệt, rõ ràng đều không phải là sẽ người thiếu tiền, trả lại lừa ta điểm ấy tiểu kim khố, quá phận, thật sự là quá phận. Xin một bên thoá mạ lấy, một bên lại hướng lý lịt cửa hàng đồ ngọt phương hướng mà đi, lại là tiêu hết một khoản tiền, mua lấy một chút món điểm tâm ngọt. Cái kia hung hãn mèo cái nhỏ thế nhưng là nói, chính mình hôm nay đi vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố trước đó, trước tiên cần phải thuận đường đi qua gặp nàng một mặt, đem trước đó hứa hẹn muốn cho đồ vật cho nàng. Nếu không, tiếp xuống một tháng, cái kia mèo cái nhỏ liền sẽ hóa thân thành nhỏ rắn mẹ, một mực quân lấy hắn, quân đến hắn mỗi ngày đều không có cách nào đi dưới mặt đất ma đạo thư khố. Xin có thể như thế nào đây? Chỉ có thể dâng lên công phẩm, trước tiên đem vị đại thần này cho dỗ dành tốt. Nghiệp chứng A. Mang theo mấy cái đồ ngọt hộp, xin liền một bên than thở, một bên đã là đi tại trong vườn cung, hướng nạ xỉ tẩm cung phương hướng mà đi. Đúng lúc này. Còn xin chờ một chút. Một thanh âm đột nhiên vang lên, gọi lại xin. Ừm. Xin bước chân ngừng lại, méo một chút đầu, nghi hoặc giống như nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Một giây sau, xin thấy được một cái kỵ sĩ. Người tốt, xin khanh. Chỉ gặp, một cái toàn thân đều là tinh lương trang bị ma pháp bên hông cũng treo lượn ngân ma pháp vũ khí trường kiếm tướng mạo cực kỳ anh tuấn tóc vàng mắt xanh kỵ sĩ liền tới đến xin trước mặt hướng nó cúi đầu hành lễ người là xin nhìn đối phương tấm kia xa lạ gương mặt không rõ ràng cho lắm đối phương mỉm cười tự giới thiệu mình một chút ta là liêm dồ sertling cũng là một tên cận vệ kỵ sĩ đoàn cận vệ kỵ sĩ người đến chính là liêm dồ sertling xin lập tức lông mày nhíu lại mặc dù không biết trước mắt cái này cận vệ kỵ sĩ nhưng cái họ này xin còn không đến mức lãng quên ngày hôm qua vị công tước đại nhân là người thế nào của ngươi đâu xin giống như cười mà không phải cười hỏi tham lim rộ nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa vẫn như cũ nhàn nhạt cười liền âm thanh đều rất đạm mạc truyền ra hắn là của ta phụ thân lim rộ cực kỳ dứt khoát thừa nhận điểm này đó căn bản không cần thiết giấu giếm cũng giấu giếm không nổi cho nên lim rộ dứt khoát không giấu giếm đi lên chính là trực tiếp lộ ra Nguyên lai là nhà công tước đại nhân đại thiếu gia A. Xin cũng có chút đoán được là như thế này, trên mặt giống như cười mà không phải cười càng đậm. Người khác đều nói đánh nhỏ mới ra đến giả, ta lúc này chẳng lẽ là đánh giả, ngược lại mới đem nhỏ cho kích động ra tới rồi sao? Chỉ bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, vị kia công tước đại nhân còn có một cái ngay tại đảm nhiệm cận vệ kỵ sĩ đoàn nhi tử, thực lực tựa hồ cũng có chút không tầm thường. Chỉ ít, xin xem xét kỹ năng liền cực kỳ thuận lợi xem thấu thực lực của đối phương. Đẳng cấp là 75, kỹ năng cấu thành thì toàn bộ đều là thiên hướng về hệ cận chiến, lại đẳng cấp đều không thấp, trong đó còn có cấp 7 song thủ kiếm, kỹ năng cùng cấp 5 ma kiếm kỹ năng, vừa nhìn liền biết, cho dù so ra kém Na Si, cái kia cũng so với bình thường người đồng lứa phải cường đại hơn nhiều. Xem ra, đây là một cái tiểu thiên tài đâu. Silian bất động thanh sắc tại trong nháy mắt bên trong góc nhặt nhiều như vậy tình báo, cũng mở miệng. Không biết công tác gia đại thiếu gia đem ta ngăn ở nơi này là vì cái gì đâu. Xin ngược lại là muốn nhìn một chút vị đại thiếu gia này chuẩn bị làm gì. Thế nhưng là, đối mặt xỉn cái này có thể nói là không quá lễ phép lý do thoái thác cùng nghiền ngầm thái độ. Lìm dô không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn một hồi, chật mới làm ra phản ứng. Thật có lỗi. Lìm dô đột nhiên xoay người, tạ lôi nói, hôm qua, phụ thân của ta tựa hồ đối với ngài có chút mạo phạm, hy vọng ngài thứ lỗi. Tràn ngập giọng ấy náy cùng đột nhiên xoay người cúi đầu cử động liền để xỉn trên mặt nghiền ngẫm biến thành giận mình. Ngươi là đến nói xin lỗi. Xỉn trên khuôn mặt liền viết đầy ngoài ý muốn. Đúng thế. Lìm rổ vẫn như cũ như vậy tràn ngập ái náy, nói, đối với lập xuống đại công công thần, phụ thân thái độ cùng hành vi đều thực quá mức, cho nên ta mới có thể tới hướng ngài xin lỗi, hy vọng có thể thu hoạch được ngài tha thứ. nghe vậy, xin những mày hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương tới, lại là vì làm loại sự tình này. Ngươi không phải đến gây chuyện. Xin liền thẳng thắn hỏi một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện này, vốn chính là chúng ta nhà sở tơ linh đối lý. Lìm rồ tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu phủ định, tựa hồ thật không hy vọng xin sinh ra hiểu lầm đấy bộ dáng. Xin cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được định ý. Cho nên, công tước này nhà đại thiếu gia hẳn là thật không có bởi vì việc này theo đuổi cứu xin A. Đối phương liền thật là đến nói xin lỗi. Là công tước để cho người tới. Xin liền trầm mặc một hồi hỏi một câu như vậy. Câu này, lại là ngược lại đem đối phương làm cho tức cười đồng dạng. Làm sao có thể? Lìm Dỗ liền có chút chán ghét nói, người kia là sẽ không cho là chính mình làm những chuyện như vậy có lỗi, chỉ cần có hợp lý tính, có sự tất yếu, cái kia cho dù là lại chuyện thương thiên hại lý hắn sẽ làm tất cả, như thế nào lại cho là mình trở ngại người khác là một loại sai đâu. Lìm Dỗ lời nói, lần nữa để xin nâng lên lông mày. Nhìn người này trong mắt chán ghét, đây cũng là đối phương lời thật lòng. Nói cách khác, người này cùng mình phụ thân có vẻ như tồn tại mâu thuẫn bộ dáng. Xin cảm thấy rất ly kỳ. Lao tử ngươi không đến xin lỗi, ngược lại là ngươi đứa con trai này tự tiện chạy tới xin lỗi, đó cũng là rất kỳ a. Xin là cảm thấy như vậy. Nhưng mà, người ta không nghĩ như vậy. Làm sao lại thế? Lìm rô nhìn thẳng xỉn, cười nhạt nói, phụ thân của ta cũng chỉ có ta như thế một đứa con trai, cũng đem gia tộc tất cả tài nguyên đều xuyên vào đến trên người của ta. Rồi mới đem ta bồi dưỡng đến nước này, cho nên, có thể nói, nhà sở tơ linh tương lai tất nhiên sẽ là do ta kế thừa, không có loại thứ hai khả năng. Mà ta cũng không muốn để nhà sở tơ linh đắc tội giống xỉn khanh người như vậy. Lâm Dụ chậm rãi mà nói lấy nói, phụ thân không phải kỵ sĩ, không rõ có thể phóng xuất ra như thế khí thế xỉn khanh đáng sợ, ta lại không thể dạng này, không thể để cho tương lai nhà sở tơ linh cùng ngài cao thủ như vậy trở mặt. Ta là vì chính mình mới hướng ngài nói xin lỗi. Hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Chương 209 lại là nghĩ như thế nào đâu. Giờ khắc này, xin chẳng mặc. Mắt thấy lìm rồ cứ như vậy hướng về chính mình thật sâu không người xuống. Túi đầu, thái độ thành khẩn, trong lời nói cũng không giống như là nghĩ một đằng nói một nẻo. Xin meo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Mà xin im lặng, lìm rồ đúng là cũng duy trì lấy xoay người túi đầu tư thế bất động, phản phất xin không mở miệng, hắn liền mãi mãi cũng không có ý định ngẩng đầu lên đồng dạng. Để khó nói nên lời yên tĩnh cũng là bắt đầu làn chặn. Như vậy tình huống, liền duy trì tốt một đoạn thời gian. Thẳng đến hồi lâu về sau, xin mới buông lỏng khuôn mặt. Nói cho ta biết trước một sự kiện đi. Xin như vậy nói, người cái kia giống như rất đáng gờm có phụ thân là vì món gì nhằm vào ta đâu. Chuyện này, xin hay là thật muốn biết đến. Tuy nói trong vương đô các quý tộc có là lý do nhằm vào xin, có thể chính là bởi vì lý do rất nhiều, xin cũng không biết bạ gì là vì cái nào mới nhắm vào mình. Là bởi vì tì ở sự tình sao? Hay là bởi vì nạ si sự tình? Xin tỉnh táo phát biểu, để lìm dô rốt cục ngẩng đầu lên. Chỉ là, ngẩng đầu lên trước đó, lìm dô trong mắt có như vậy trong nháy mắt chấn động một cái, lóe lên một kia lệ mang. Lúc kia, xin nói ra nạ si biệt danh này. Bất quá, vậy cũng là ngắn ngủi trong nháy mắt. Có thể chính là bởi vì trong nháy mắt ngắn ngủi này, tại lìm dô ngẩng đầu lên trước đó, xin sắc mặt đồng dạng khẽ động, lập tức khôi phục bình thường. Dưới tình huống như vậy, lìm Dâu ngẩng đầu lên, báo cho xin tưởng tỉnh. Là bởi vì điện hạ sự tình. Lìm Dâu không có chút nào giấu giếm, thẳng thắn mà nói, phụ thân vẫn luôn hy vọng ta có thể trở thành điện hạ vị hôn phu, cùng Vương Thất Thông gia, dùng cái này đến gia tăng nhà Sở Tơ Linh tại Vương quốc địa vị cùng quyền lợi, cho nên, khanh cùng điện hạ quan hệ trong đó, ít nhiều có chút kích thích đến ta vị phụ thân kia. Nghe vậy, xin mặt lộ vẻ trầm trọng. Thì ra là thế, lý do ta hiểu được. Xin một bên gật đầu. Một bên giống như cười mà không phải cười nói, cái kia lìm rổ thiếu gia lại là nghĩ như thế nào đâu. Ta. Lìm rổ lông mày hơi nhíu, hỏi, khanh chỉ là cái gì đây? Đương nhiên là công chúa điện hạ A. Xin rang tay ra, nói, phụ thân ngươi muốn cho ngươi cùng công chúa điện hạ thông ra, vậy còn ngươi? Ngươi lại muốn không muốn cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ? Vấn đề này, tựa hồ đem lìm rổ cho hỏi đến. chí ít, lìm rổ cũng không có nghĩ tới xỉn sẽ hỏi cái vấn đề này bộ ráng. Một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng, trầm mặc lại. Nhưng, một hồi về sau, lìm dỗ lại là biểu lộ bương lòng nhìn thẳng hướng về phía xỉn. Ta đương nhiên cũng nghĩ. Lìm dỗ gần từng chữ một, không sợ nói cho khanh điện hạ người ngưỡng mộ thế nhưng là nhiều vô số kể, ta tự nhiên là một trong số đó. Tự nhiên sao? Xỉn ngữ khí có vẻ hơi quá gì? Đúng vậy, tự nhiên. Lìm dỗ lại lơ đếm, bình tĩnh nói, dù sao, điện hạ là xinh đẹp như vậy, lại là ưu tú như vậy. Vô luận là bề ngoài, gia thế, mới có thể hay là phẩm cách, toàn diện đều không ai bằng, ta thậm chí cho là giống điện hạ nhân tài như vậy xứng đáng được là nữ thần, mà người thần tộc, trừ tam đại nữ thần bên ngoài, còn lại tồn tại chỉ sợ là ngay cả cùng điện hạ so sánh với tư cách cũng sẽ không có. Lâm rồ nói ra chính là như vậy có chút đại nghịch bất đạo. Lại còn nói nhân tộc tạo vật chủ cùng tín ngưỡng vị trí thần ngay cả cùng một kẻ phạm nhân tương đối tư cách đều không có, lời này nếu là chuyển tới. Chỉ sợ vị đại thiếu gia này sẽ rất không dễ chịu a Hắn đương nhiên sẽ không không rõ loại đạo lý này. Thế nhưng là, hắn hay là nói như vậy. Bởi vì, đây chính là hắn lời thật lòng. Dạng này một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là sau này không còn ai nữ sĩ, có thể cùng nàng sinh ở cùng một cái thời đại, tuyệt đối là có thể làm cho tất cả nam nhân mừng rỡ như điên ban ân. Lìm rồ nói như vậy lấy đồng thời còn cười nói, trên thực tế, Bởi vì cùng điện hạ tuổi tác trên lệch quá lớn mà không có theo đuổi quyền lợi người là có khối người, trong đó không thiếu một chút đại quý tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, lìm dỗ là một tên bình thường nam tính, nếu như nói là đối với vị công chúa điện hạ kia không có ý nghĩ, đây tuyệt đối là giả. Liên hiện thực mà nói, bằng vào ta thân phận bối cảnh, có thể cùng điện hạ kết hợp khả năng hay là thật lớn. Lìm dỗ không biết là nói đùa hay là nghiêm túc nói, nếu như ta chỉ là cái thân phận thường thường phàm nhân. Đó là đương nhiên cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ, nhưng khoảng cách gần như vậy, khả năng cũng không phải không có. Ta sao dám nói mình không có phương diện kêu ý nghĩ đâu? Có lẽ, cũng là bởi vì dạng này, Lìm Dồ mới lựa chọn ăn ngay nói thật ta. Vì hiển lộ rõ ràng thành ý của mình. Chỉ là, cái này cũng không đại biểu cho ta sẽ giống phụ thân như thế, đối với khanh sinh ra địch ý. Lìm Dồ rốt cục nói ra chính mình lời muốn nói. Phụ thân là cảm thấy, vì gia tộc, vì tương lai. Đắc tội Khanh như thế một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh người, căn bản không cần do dự cùng lưu tình. Ta cùng phụ thân điểm khác biệt lớn nhất chính là ở đây. liền ta xem ra, Khanh tuy chỉ là một kẻ mạo hiểm giả, nhưng tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình thường, thành tựu tương lai như thế nào, tin tưởng rất nhiều người đều có thể đoán được. Bởi vậy, ta sẽ không vì chuyện này đắc tội Khanh, Khanh không cần có sầu lo. Lìm dồ từng câu nói thẳng, để xin rất lao mắt mà nhìn. Nhưng là, nên hỏi thì hỏi để. Xin hay là sẽ hỏi. Cái kia lìm dỗ thiếu gia là chuẩn bị từ bỏ công chúa điện hạ rồi. Xin giống như là tham dò giống như nói ra lời như vậy. Dĩ nhiên không phải. Lìm dỗ lập tức trả lời, vẫn như cũ khẳng định như vậy. Như vậy nói thẳng mà nói, ta sẽ quang minh chính đại truy cầu điện hạ. Sẽ không giống phụ thân như thế đùa nghịch một ít thủ đoạn, khó như vậy đạo cũng sẽ đắc tội khanh sao. Ngụ ý chính là đang nói, nếu là hắn quang minh chính đại đuổi tới công chúa điện hạ, kết quả xin đều cho rằng đây là đắc tội. Vậy liền không có biện pháp. Ngươi ngược lại là rất có thể nói biết nói. Xin lập tức bật cười. Sự thật mà thôi. Lìm dồ thì là bình tĩnh dị thường. Được, vậy ta minh bạch, Xin lươm lìm dồ một chút, mới thản nhiên nói, ấy nay của ngươi, ta liền tạm thời nhận đi. Tạm thời. Lìm dồ bắt được xìn trong lời nói trọng điểm. Không sai, tạm thời. Xin cũng không dấu diếm, gọn gàng dứt khoát mà nói, lần này ta có thể bỏ qua, dù sao ta không có gì tổn thất nha. Có thể lại có lần tiếp theo. Lại có lần tiếp theo, vậy ta sẽ không lại nói cái gì." Lâm Dụ nhận lấy xin mà nói, không chút do dự nói, "Ta đã vì gia tộc dùng hết toàn nên tận lực, nếu như phụ thân còn không biết phân tất, tiếp tục đắc tội khanh, cái kia mặc kệ khanh làm cái gì, ta cũng sẽ không có lời oán giận." "Được." Xin sảng khoái nói, "Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời." "Ta biết." Lâm Dụ cười cười, lập tức nhiệt tình nói, "Khanh đây là dự định đi dưới mặt đất ma đạo thư khố sao?" không bằng để ta tới dẫn đường như thế nào không cần xin lắc đầu nói công chúa điện hạ đã nói sẽ giúp ta mang dẫn đường tiện thể giới thiệu một chút thư khố sự tình liền không phiền phức lìm dỗ thiếu gia thật sao lìm dỗ ngữ khí dừng một chút nói vậy ta không quấy rầy khanh hy vọng khanh có thể có thu hoạch hy vọng đi xin nút vai sau đó mới quay người rời đi nhìn xem xin cái kia từ từ đi xa thân ảnh lìm dỗ nụ cười trên mặt mới từng điểm từng điểm biến mất Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, lìm rồ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng quay người rời đi. Thật tình không biết, rời đi xìn trên mặt cũng hiện lên một cái biểu lộ. Cái biểu tình kia, có chút nghiền ngấm. Chương 210 như vậy không tốt đâu. Chương 210 như vậy không tốt đâu. Tại sau này, xín liền đem lìm rồ sự tình cho triệt để không hề để tâm, phảng phất chưa từng thấy qua người này mở dạng, mang theo tham hỏi phẩm, bái phòng công chúa điện hạ tầm cung. Mà hoàn toàn như trước đây. Công chúa Điện Hạ trong tẩm cung hay là có một đống lớn thiếu gia quý tộc tại chờ lấy, giống như chờ lấy công chúa Điện Hạ lật bài đồng dạng, cả ngày ở chỗ này không có việc gì. Xin rất muốn hỏi hỏi những này đại thiếu gia, hỏi bọn hắn cả ngày ở chỗ này sống ngủng thời gian, là ngại ở bên ngoài nuôi cái tình nhân không thâm đâu. Hay là thật cảm thấy mình có thể đưa tay làm tan mây thơi ánh trăng, cho là mình thành ý sớm muộn sẽ cảm động vị công chúa Điện Hạ kia. Có thời gian này ở chỗ này lãng phí. Còn không bằng trở về nghĩ một hồi làm như thế nào chơi đùa sáo lộ, tỉ như anh hùng cứu Mỹ nhân cái gì, vậy cũng so ở chỗ này đợi không hữu dụng nhiều a. Đều đã biết người ta công chúa điện hạ sẽ không phải nơi này bất cứ người nào, còn sen lẫn trong nơi này, ý đồ ở trong đám người có thể bị công chúa điện hạ nhìn nhiều. Vậy còn không như về nhà đỉnh cái quả đào tới đây chứ, như thế cam đoan vài phút đều có thể gây nên người ta công chúa điện hạ chú ý. Xin liên một bên như thế chửi bậy. Một bên lại là mặt không thay đổi đi vào tẩm cung trong đại sảnh, đưa tới tất cả thiếu gia quý tộc lực chú ý. Bọn hắn nhao nhao đều nhìn về Xỉn, trong mắt toát ra giống như nghiến răng nghiến lợi tình cảm, tự hận không được đem Xỉn cho đuổi đi ra. Đáng tiếc, ngày hôm qua quyết kiến, Xỉn trong vương cung làm hết vậy, có vẻ như đều đã tại quý tộc trong nhóm truyền ra đến, ngay cả các bình dân đều đã biết có một cái gọi là Xỉn mạo hiểm giả thảo phạt 10 năm trước dẫn đến vương đô đại loạn, tổn thất nặng nề cựu ma tộc phái, gần nhất chính vì thế nói chuyện say dưa. Dưới tình huống như vậy, lại thêm trước đó xỉn đối bọn hắn làm sự tình, đạn tàng đá, những này ngắn nhỏ vô lực đám công tử ca nào dám đi lên nữa tìm phiền thoái. Thế là, một đám con em quý tộc chỉ có thể hận hận nhìn xem xỉn, trong mắt nhưng lại chứa e ngại, không dám chút nào tiến lên, lại gây sự với xỉn. Xỉn ngay tại những này con em quý tộc bọn họ oán hận lại trong ánh mắt hâm mộ long hành hổ bộ đi tới, cũng tại thủ vệ tầm cung thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các nữ kỵ sĩ một mực cung kính hành lễ dưới không nhận bất kỳ ngăn trở nào tiến nhập tầm cung chỗ sâu, đi vào công chúa trước gian phòng. Có thể lúc này, xin ngược lại dừng bước. Bởi vì, từ trước mắt trong phòng, xin cảm giác được nạ si bên ngoài ma lực. Có người khác, xin có chút kinh ngạc. Đây là xin lần đầu tiên tới nhìn nạ si, kết quả có người khác ở. Đồng thời, cái này ma lực, xin luôn cảm giác chính mình không xa lạ gì, hẳn là tại gần nhất có cùng đối phương gặp qua, thậm chí là tán gẫu qua dáng vẻ. Cái này coi như không thể trách ta không có tới A. Là chính ngươi có khách A. Xin trong mắt có chút nhất chuyện, chẳng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có khách tại nhà, chính mình liền không thể tùy tiện đi vào quấy rầy Cho nên, chính mình cứ như vậy rời đi, sau đó người ta cũng không thể liền chuyện này tìm hắn để gây sự A. Ơn, cứ làm như thế. Nghĩ tới đây, xin lập tức yên tĩnh cầm trong tay đồ ngọt hộp đều đem thả dưới, sau đó liền chuẩn bị lén lút rời đi. Giang giác. Ngay tại trong cùng một thời gian, nạ xỉ cửa phòng được mở ra. Nhờ cái này ban tặng, đang chuẩn bị chuẩn đi xin cùng trong môn người đánh vừa đối mặt. Lúng túng không khí, lập tức tràn ngập đứng lên. Ngươi đây là dự định làm gì chứ? Tần Khanh. Một cái buồn cười giống như thanh âm liền truyền vào xỉn trong hai. Chỉ gặp đem cửa phòng cho mở ra người liền đứng tại xỉn trước mặt, đem cô nén cười gương mặt xinh đẹp cùng một đôi linh động đôi mắt bại lộ ở trong mắt xỉn. Đây không phải vương nữ điện hạ sao? Xỉn lúng túng cười đúng thế xuất hiện tại trong môn người chính là nà si tỷ tỷ dị ạ đèo lạ không nghĩ tới vị vương nữ điện hạ này thế mà đi tới nà si nơi này chẳng trách mình sẽ cảm thấy trong môn ma lực có chút quen thuộc không có ý tứ ta không biết người sẽ đến dị ạ đèo lạ liền chế nhạo giống như mà nói hẳn là sẽ không quấy rầy đến các ngươi a làm sao lại thế xin không chút nghĩ ngợi nói là ta quấy rầy đến hai vị điện hạ mới đúng ta cái này lui ra chúc hai vị trò chuyện vui sướng nói xong, xin lúc này liền nghĩ thoáng chưởng, có thể xin vừa mới xoay người, bả vai liền bị một cái tinh tế lại ngoài ý muốn hữu lực tay cho thật chặt níu lại. ai nha, đừng có gấp nha. di ạ đèo lạ liền một bên gấp dắt lấy xin bả vai, một bên lấy động lòng người mỹ lệ nụ cười nói, đến đều tới, không bằng tới cùng chúng ta cùng một chỗ tâm sự à. xin biểu lộ lập tức trở nên miễn gương đứng lên, trực giác nói cho hắn biết, cái này vương nữ điện hạ tuyệt đối là muốn gây sự, cũng hoặc là nói, nàng đã tại gây sự. Nàng tựa hồ là muốn cầm xỉn cùng nạ si ở giữa sự tình đến đùa hai người, cũng lấy thế làm vui. Mặc dù hai người hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối phương nhìn mình lúc cái kia hiếu kỳ lại tốt chơi ánh mắt liền nói cho xỉn, cái này vương nữ điện hạ tuyệt đối không phải cái người đứng đắn, Mà xỉn không sợ trời không sợ đất, liền sợ ba loại người. một, Không nói hai lời liền bán manh tiểu nữ hài. Bởi vì hắn sẽ chịu không nổi. hai, Không nói hai lời liền lên đến cho không nữ nhân. Bởi vì hắn sẽ chịu không nổi. 3. Không nói hai lời liền đối với mình sinh ra hứng thú hoặc là hiếu kỳ, cũng khả năng ngay tại chuẩn bị xông lên cho không nữ nhân. Bởi vì vậy quá cũ, xin tùy tiện đoán đều có thể đoán được phía sau sẽ phát sinh thứ gì nội dung cốt truyện, sau đó lại sẽ đoán được, đến lúc đó, chính mình lại sẽ chịu không nổi. Thật không may, di ạ đeo lạ là thuộc về loại thứ bà phạm chủ. Cho nên, xin là thật muốn chạy trốn. Như vậy không tốt đâu. Xin liên rất tuyển chuyển rất tuyển chuyển như thế biểu thị. Hy vọng người ta vương nữ điện hạ có thể minh bạch. Có cái gì không tốt nha, có cái gì không tốt nha. Ai có thể nghĩ, vương nữ điện hạ chẳng những trải nghiệm không đến, ngược lại một bộ vui vẻ bộ dáng, rất giống chuẩn bị đem xìn cho cái kiết như vậy giả kiêu. Ta có việc. Xin chỉ có thể thi triển đồn trước quyết. Thiên đại sự tình, có bản công chúa giúp ngươi khiêng. Dì ả đéo lạ lại là ba khí không gì sánh được nói ra một câu nói như vậy, ngăn chặn xìn tất cả đường lui. Đừng kéo dài thời gian tranh thủ thời gian cho ta vào đi. Một giây sau, xin bị gì ạ đéo lạ lội vào phòng bên trong. Tiến gian phòng, xin liền thấy một cái canh giữ ở chỗ chống hậu phương lánh diệm nữ kỵ sĩ, cùng ngồi tại chỗ chống này đối diện, khắp khuôn mặt là không thể làm sao nạ xì. Si. Xin cùng nạ xì si liền cùng nhìn nhau lấy, cũng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đối phương giờ này khắc này muốn nói nhất. Ngươi làm gì tiến đến à nha? Nạ xì si ánh mắt liền lộ ra dạng này tâm tình. Ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Xin thì đồng dạng lấy ánh mắt nói như vậy lấy. Lần này tốt, tỷ tỷ đại nhân nhất định sẽ bắt chúng ta mở ra trò đùa. ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nạ xì lần nữa lấy trong mắt truyền lại như vậy tin tức. Ha ha. Xin không muốn nói thêm nữa gì. Trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài chỉ có cái này tràn ngập khinh bỉ hai chữ quyết. Chương 211 còn xa xa không đủ đâu. Như vậy, lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Tại nạ xì trong phòng phản phất chính hưởng thụ lấy hiện trạng một dạng vương nữ điện hạ một bên vui vẻ cười, một bên như thế đối với xìn mở miệng. Ta là gì ạ? đéo là mì chát, mặc dù là sớm muộn sẽ nhường lại cho nạ xì đồ vật, nhưng bây giờ tạm thời xem như vương quốc này đệ nhất vương nữ kiêm vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, xin mời thân thiết xưng hô ta là dịa đi. Vương quốc đệ nhất vương nữ liền rất mò mắn nói như vậy lấy, còn hướng về xìn nháy nháy mắt, một bộ hoạt bát bộ dáng, không thể không nói, hay là thật đáng yêu Ta là xin. Xin chỉ giáo nhiều hơn, Vương Nữ Điện Hạ. Xin nửa từ bỏ giống như nửa vô lực đáp lại. Gọi ta riêng là được rồi nha. Vương Nữ Điện Hạ lại là không vông tha đồng dạng, vui vẻ nói, không cần khách khí. Nếu nạ si đều để ngươi trực tiếp gọi nàng biệt danh, nếu như ngươi còn đối với ta khác biệt đãi ngộ nói, vậy ta thế nhưng là sẽ cảm thấy bất mãn, biết không? Nghe vậy, xin rất muốn mắt trần trắng, nhưng không có thật thái độ tùy tiện. Bởi vì đứng sau lưng Diệp cái kia lanh diễm nữ kỵ sĩ vẫn đều tại trường mắt sỉn phảng phất tại uy mắng cảnh cáo hắn không cho phép đối với Diệp vô lễ mở dạng để sỉn thực sự không quá muốn chọc giận nàng chủ yếu là bởi vì phiền phức ngược lại là Diệp đối với tình huống này hoàn toàn không có tự giác chính ở chỗ này đùa lấy sỉn để sỉn cứ gọi thẳng tên của mình nhìn không được nạ si nhịn không được mở miệng Diệp tỷ người tốt xấu cũng là vương nữ nhờ ngươi đừng tùy tiện giống như vậy đùa người khác được không? Nếu là người khác thật quả thật, coi là có thể cùng ngươi trở nên thân thiết, bởi vậy dây dưa ngươi, vậy sạn lại lại phải không kiểm soát. Nạ sĩ than thở, như là cùng mình tỉ tỉ vị trí lẫn nhau đổi một dạng, dạy dô đứng lên, nói, còn có, sớm muộn sẽ nhường lại cái gì là dư thừa, tỉ tỉ đại nhân về sau cũng sẽ là vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vương quốc tương lai nữ vương, xin không nên tùy tiện đem loại đồ vật kia nhường lại. Nạ sĩ mà nói, chẳng những không có để dịa cảm thấy thất bại, ngược lại khiến cho nâng lên gương mặt thế nhưng là trong vương quốc các quý tộc đều nói ngươi so ta càng thích hợp trở thành nữ vương nha. Diễn thở phì phì giống như mà nói, mà lại, lấy ngươi cái kia đáng sợ nhân khí, tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi, căn bản sẽ không có người ủng hộ ta kế nhiệm vương vị a. Đó là người khác tự tiện coi là thôi. Nạ sỉ thái độ lạnh nhạt nói, chính ta mà nói, cũng sớm đã cùng tất cả mọi người nói qua, tức không muốn tiến về thần giới, trở thành thần giới trụ dân, cũng không muốn kế thừa vương vị, trở thành vương quốc nữ vương. Nhưng này cũng là nạ si chính mình tự tiện coi là A. Ria nhìn về hướng nạ si, như vậy nói, tất cả mọi người cho là đây chỉ là ngươi nhất thời tùy hứng đều còn tại chờ mong ngươi chừng nào thì có thể tỉnh ngộ đâu. Đó thật là rất tiếc đối, bởi vì ta vẫn luôn rất thanh tỉnh. Nạ si không chút nghĩ ngợi nói, cho nên, ta vẫn là sẽ để cho mọi người thất vọng. Thật sự là ngoan cô à rõ ràng trước kia nạ si thế nhưng là mặc kệ tại dạng gì trường hợp đều sẽ thực hiện mọi người mong đợi. Vì cái gì chính là không có khả năng Tại trên loại đại sự này Ngoan ngoãn nghe ý kiến của mọi người đâu Dĩa thở dài một hơi Trật chuyển hướng xỉn Tìm kiếm trợ giúp giống như mà nói Xin khanh cũng là cảm thấy như vậy à Nữ nhân này một mực ngoan cố như vậy à Xin cười khan hai tiếng Liếc qua một mặt hờ hững nạ xỉ, si, Trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống Đây không phải là ngoan cố Mà là con hàng này sợ Dù cho nạ xỉ si hiện tại giả bộ giống như rất tỉnh táo Rất lạnh nhạt Nhưng xin biết nữ nhân này khẳng định đã ở trong lòng liều mạng lăn lộn kháng nghị. Lúc đầu làm cái thuận theo tất cả mọi người mong đợi công chúa điện hạ cũng đã là để nó biến đến đầy đủ tâm mệt mỏi. Nếu quả như thật trở thành nữ vương, cũng hoặc là là tại thần giới định cư cùng các nữ thần ở tại cùng một chỗ. Vậy đối với công chúa điện hạ này tới nói tuyệt đối là tai nạn a. Trở thành nữ vương, nàng liền phải tiếp nhận càng lớn chờ mong, cố gắng sẽ bị để lên cái gì dẫn đầu vương quốc trở thành đệ nhất thế giới gánh nặng. Vậy tuyệt đối sẽ để cho nàng thổ huyết. Trở thành thần giới trụ dân liền lại càng không cần phải nói, tại một đám nữ thần ở trong gặp thời thời khắc khắc duy trì hình tượng, không dám bại lộ chân thực diện mạo còn không có biện pháp ăn vào thích ăn món điểm tâm ngọt, vậy cũng khẳng định sẽ làm nha đầu này sụp đổ. Bởi vậy, công chúa điện hạ này mới luôn cuống, sợ, căn bản không dám nhận lời bên dưới những chuyện này a Xin liền xem thấu nạ sỉ trong lòng tất cả ý nghĩ, nhìn qua nàng ánh mắt cũng biến thành càng thêm tràn ngập xem thường. Nạ sỉ có vẻ như phát hiện xin ý nghĩ. Không để lại dấu vết trừng mắt lướt tới, phảng phất tại nói ngươi đi ngươi lên a bộ dạng này, xin đương nhiên sẽ không nuông chiều nha đầu này, trực tiếp tại dưới đáy bản đá nàng một cước. Nạ xì suýt nữa không có để cho đi ra, thật vất vả liều mạng nhịn được, vừa rồi thẹn quá hóa giận giống như cũng đá một cước tới. Nhưng xin sớm có phòng bị, trực tiếp kẹp lấy nạ xì chân. Lần này nạ xì không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giống như bưng lên hồng trà, che cái gì đồng dạng thật to hực một hớp, thâu bạo động tác. Đem cái kia thủ sau lưng Diệp danh tự tự hồ là gọi là sạn mái lãnh diễm nữ kỵ sĩ đều dọa cho nhảy một cái. Hi hi. Ngược lại là Diệp nhìn chăm chú lên thái độ có chút kỳ quái xin cùng nạ si, mặc dù không có phát hiện hai người tại dưới đáy bản triển khai đấu tranh, nhưng cũng bén nhạy phát hiện hai người thỉnh thoảng tiến hành ánh mắt giao lưu, rất ngoan mắn nở nụ cười. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là cảm thấy phi thường thú vị và chơi vui một dạng. Được rồi, ta nói bất động ngươi. Dù sao có phụ vương cùng a li đi hạ tại vương vị sự tình bọn hắn khẳng định sẽ đi phiền ngươi. Diễm đẹp mắt con mắt có chút chuyển động giống như coi là tốt thời cơ đồng dạng đột nhiên nói bất quá ta đối với các ngươi hai cái quan hệ thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a cái này có thể nói cho ta nghe a Diễm câu nói này không chỉ có để nạ sỉ uống trà động tác dừng lại cũng làm cho sau lưng nó cái kia tên là sạn ngải lãnh diệm nữ kỵ sĩ đều bị hấp dẫn lực chú ý xin thi tiếp tục giả vờ câm điếc. Cái gì đều không nói, để tránh bị thay bày vạ gió. Kết quả, vấn đề này, hay là chỉ có thể do nạ xì si đến trả lời? Diễ tỷ ngươi cũng đừng lại như thế hiếu kỳ được không? Nạ xì si khó được người ở bên ngoài trước mặt dùng đến bất mãn thái độ. Như vậy nói, ta cùng xỉn quan hệ rất bình thường, chính là tương đối nói chuyện hợp nhau bằng hữu mà thôi. Hy vọng ngươi đừng giống những quý tộc kia một dạng, tùy tiện loạn đoán cùng phỏng đoán, coi như ta nhờ ngươi. Xem ra, công chúa điện hạ này vẫn có chút tự biết rõ Rất rõ ràng chính mình đối với xin đặc thù đã để rất nhiều quý tộc đều vì này sinh ra nghi kỵ, thậm chí bỏ ra hành động gì. Mà ngay cả những quý tộc kia đều như vậy, thân là vương tộc Diễn tự nhiên không có khả năng ngoại lệ, càng đừng đề cập người trong cuộc hay là chính mình cái này quá phận ưu tú mội muội. Cho nên, Diễn rất thẳng thắn lên tiếng. Bởi vì nạ sỉ từ trước kia đến bây giờ đều không có đối với bất kỳ một cái nào khác phái như thế thân cận, tin tưởng, không chỉ là ta cùng những quý tộc kia phụ vương đồng dạng có đang chăm chú chuyện này. Diễn liền nói như vậy lấy, cũng nhìn về phía sỉn như có thâm ý nói. Mà lại, ta cũng rất tò mò, một kẻ mạo hiểm giả, có thể làm cho nhà ta nạ sỉ thấy vừa mắt, đến cùng có cái gì chỗ đặc thủ. Cũng đừng nói cho ta biết chỉ là bởi vì đánh ngã bệ ỉ thổ cùng kỳ lỳ ản như thế kiểu ma tộc mà thôi à. Loại trình độ kia, muốn lấy được ta cái này quá phận ưu tú muội muội tán thành, còn xa xa không đủ đâu. Lời ấy lời này, Làm cho không khí trong phòng dù sao cũng hơi cải biến. Trở nên khẩn trương, trở nên vi diệu. Chương 212 người đây có thể không nhận được. Tới hiện tại, xin cũng coi là đã nhìn ra. Vị vương nữ điện hạ này nhìn như vậy chơi vui, trên thực tế lại cũng không vẹn vẹn chỉ là đang chơi mà thôi. Nàng đang thử thăm dò xìn. Lấy chơi đùa thái độ làm tê liệt người khác vũ khí, đem tự thân chân ý che giấu, cũng tại thời cơ thích hứng bên trong đâm ra. Đây chính là tên là gì ạ đéo là nhân vật. Dù nói thế nào đều là vương tộc sao? Thân là vương tộc, mà lại còn là trực hệ, nếu không phải có có chút tài năng mà nói, lại thế nào khả năng cầm tới vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất địa vị đâu? Dù cho nạ sĩ chủ động từ bỏ vương vị, nhưng nếu như riêng là cái chỉ hiệu được chơi đùa tùy hứng vương nữ, cái kia người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí là vô luận như thế nào đều khó có khả năng giao cho nàng. Có lẽ, tại thực lực cùng tài năng bên trên, riêng không kịp nạ si, nhưng liền đầu não cùng mưu trí mà nói. Diệ hẳn là còn muốn ở trên nạ si Minh bạch điểm này Xin theo bản năng thu lại dâu Diệ thái độ Thật sâu nhìn về hướng Diệ Diệ cũng trực tiếp nhìn chăm chú lên xỉn Trong mắt có người khác lý giải không được thần thái Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau Để bầu không khí trở nên càng ngày càng vi diệu Dưới tình huống như vậy Nạ si đâu còn không rõ sẽ ra chuyện gì đâu Diệ tỷ, Nạ si lên tiếng Thanh âm kia, tức đạm mạc, lại bình tĩnh Lại mang đến vô cùng tận áp lử Bị thanh âm này ảnh hưởng, trung quanh vi rượu bầu không khí lập tức rung động lên, phảng phất giống như là muốn bị nghiền nát. Đứng sau lưng Jia Sạn mại cũng sắc mặt hơi đổi, kém chút không nhịn được, đưa tay khoác lên trường kiếm bên hông trên chuôi kiếm. Jia đồng dạng nao nao, chợt cười khổ. Xem ra gây nạ xi si tức giận chứ. Jia nhấc tay đầu hàng giống như lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Xin cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Nạ xi. Si. Nạ xi si nhưng vẫn là như vậy lạ mặt, bình tĩnh như vậy. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì? Nạ sĩ liền khẽ hé môi son, hờ hững lên tiếng, nói, bằng vào ta tình huống đến xem, bị một cái xa lạ khác phái đột nhiên nương đến khoảng cách gần như thế đến, các ngươi sẽ vì thế cân nhắc thứ gì, sầu lo thứ gì, ta đều rất rõ ràng. Nhưng là, ta không phải tiểu hại, càng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Nạ sĩ đem ánh mắt ném đến ria trên thân, gàn từng chữ một, ta là tại lý giải hết thể dưới tình huống lựa chọn cùng hắn lui tới, xin mời thu hồi các ngươi lo lắng, được không? nghe vậy. Diễn rơi vào trầm mặc, xin đồng dạng rơi vào trầm mặc, trong lòng thì khẽ thở một hơi. Hắn có thể hiểu được tình huống này. Bởi vì nạ xỉ si địa vị thực sự quá đặc thù, rất nhiều người đều là vì đủ loại mục đích mới có thể muốn tiếp cận nàng. Cái kia thân là người nhà của nàng, càng là vương thất người, Diễn thậm chí phụ thân của nàng sẽ vì này cảm thấy lo lắng, có thể thông cảm được. Nếu như xin là bởi vì có mục đích riêng mới tiếp cận nạ xỉ si làm sao bây giờ, Nếu như nạ xỉ cuối cùng bởi vì quá mức tín nhiệm xỉn mà bị xỉn tổn thương, cái kia lại nên làm cái gì? Thân là nạ xỉ người nhà, lại là vương tộc, ria bọn hắn liền không thể không cân nhắc những vấn đề này. Cho nên, ản xỉ lôi kéo xỉn, muốn cho xỉn phong tước, bên trong chưa hẳn liền không có muốn mượn này trói buộc xỉn, dám thị xỉn ý nghĩ, ria sẽ thăm dò xỉn, lý do cũng ở đây. Đáng tiếc, bọn hắn đều có chút coi thường nạ xỉ. Nạ xỉ chính là tại nói cho ria, các ngươi có thể nghĩ tới sự tình nàng đồng dạng có thể nghĩ đến. Ngay cả như vậy, nàng hay là lựa chọn cùng xin tiếp tục lui tới xuống dưới, vậy liền chứng minh nàng là có tại đầy đủ nhận ra, lý giải cùng nhận biết về sau, vẫn như cũng làm sự lựa chọn này. Nếu là dạng này, ria bọn người còn đối với cái này có lo lắng, vậy liền chẳng qua là đang hoài nghi ánh mắt của nàng thôi. Nạ si muốn nói chính là như vậy sự tình. Ria hiểu. Thế là, tốt ra, ta thừa nhận là ta cùng phụ vương suy nghĩ nhiều quá. Ria buông lỏng khuôn mặt, Lúc này thật đầu hàng đồng dạng, cười khổ nói, nói cũng đúng, nếu có thể có được ngươi thừa nhận, vậy liền chứng minh xỉn khanh sắc thực đáng tin tệ, sự ưu tú của ngươi, chúng ta cũng sớm đã không nghi ngờ. Nói, ria đứng dậy, vừa mới thật sự là thật có lỗi, đối với ngươi làm ra cùng loại thử hành vi, còn xin ngươi tha thứ. Ria liền hướng về xỉn xin lỗi, cũng hạ thấp người hành lễ. Vương nữ điện hạ, sàn ngoài lập tức giật mình, cũng quýt liền muốn làm những gì. Nhưng ria ngăn trở nàng. Cái này xin lỗi ta nhất định phải nói, đây cũng là vì nạ si, cũng đừng bởi vì ta là vương nữ, không nên đối với một kẻ mạo hiểm giả túi đầu loại sự tình này liền ngăn cản ta, không phải vậy ta cần phải hoài nghi ngươi kỵ sĩ phong tiết, sàn bài. Diệm một câu, đem sàn bài cái này lãnh diễm nữ kỵ sĩ cho phá hỏng tại nơi đó. hiển nhiên, nữ kỵ sĩ này đích thật là cho là, chủ tử của mình không nên dễ dàng như vậy liền xoay người cuối đầu. Ngay cả nạ si cũng không nghĩ tới diệm sẽ làm đến nước này dáng vẻ trong nháy mắt cũng là yên lặng, ngược lại là xỉn, ngơ ngác qua đi, nhìn xem cái này hạ thấp người hành lễ vương nữ, đối với hắn dù sao cũng hơi lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, ngẩng đầu lên đi, điện hạ, xỉn rốt cục chịu mở miệng, ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Xỉn liền lấy phong cách của mình, một bên lười nhắc giống như mà cười cười, một bên như thế nói, so với những cái kia nhìn ta không vừa mắt quý tộc, điện hạ thăm dò đáng yêu nhiều, ta thật không nghĩ quá nhiều à. Vậy là tốt rồi. Dĩa mỉm cười, nói, ta chỉ hy vọng chuyện của ta đừng ảnh hưởng đến hai vị quan hệ, nếu không, nạ sĩ khẳng định phải hận ta cả đời. Cả một đời. Nạ sĩ lập tức nhịn không được phản bác, quá khoa trương đi. Khoa trương sao? Dĩa lại giống như cười mà không phải cười nói, chỉ ít, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vì một người tức giận như vậy, ngươi đây có thể không nhận được. Nạ sĩ lần nữa điên lặng. Xin cũng không nhịn được phủi công chúa điện hạ này một chút, trong lòng một trận buồn cười. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, Nazi sẽ vì chính mình sự tình tức giận như vậy. Ừm, trận này món điểm tâm ngọt không có phí công mua. Ý tưởng như vậy phía dưới, chuyện này bị đám người cho cùng nhau bỏ qua. Đằng sau, dĩa lại là khôi phục được ngay từ đầu bộ dáng, không ngừng trêu đùa cùng trêu cợt lấy hai người, hoàn toàn không thay đổi. Chỉ là, lần này, ít đi rất nhiều tận lực, cũng ít đi rất nhiều tính toán. Đây cũng là để sỉn một trận đổi mới. Vốn đang coi là vị vương nữ điện hạ này là đem chơi đùa thái độ xem như ngụy trang đến lừa dối người, hiện tại xem ra, dù cho có lừa dối người thành phần, cái này chơi vui cá tính, tựa hồ cũng không phải làm bộ đi ra dáng vẻ. Sau đó, Na sĩ cứ như vậy nói. Mặc dù riêng tỷ hoàn toàn chính xác có đôi khi sẽ có vẻ rất có tâm cơ, nhưng nàng tâm tư chơi bời là thật rất nặng. Ngươi cho rằng nàng đang chơi thời điểm, nàng nhưng thật ra là đang nưu đồ lấy cái gì? Ngươi cho rằng nàng đang nưu đồ lấy cái gì thời điểm? nàng kỳ thật cũng chỉ là đang chơi. Chính là bởi vì không phân biệt được đến tổn cùng là đang chơi hay là tại lấy chơi là ngụy trang gạt người, Diệp Tỷ ở trong mắt người khác kỳ thật vẫn là rất bị kinh úy, đại đa số quý tộc đều vì này đau đầu qua. Cho nên, coi như bản nhân là nói như vậy, ngươi cũng đừng thật tin tưởng không có người sẽ duy trì Diệp Tỷ trở thành vương quốc đời tiếp theo nữ vương. Trên thực tế, người duy trì Diệp Tỷ kế thừa vương vị ngoài ý muốn nhiều A. Chính là chuyện như vậy. Bất quá vậy liền không có quan hệ gì với Sìn. Cứ như vậy, ba người dùng cái này sự tình là bắt đầu, cuối cùng trở nên có chút hòa hợp lên, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Thẳng đến một giờ về sau, Sìn mới công bố rời đi, để nạ sỉ cùng theo một lúc, đi đến vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố. Diễa đưa mắt nhìn hai người rời đi, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên mỉm cười. Hai người kia quan hệ, ngược lại là so ta tưởng tượng tốt hơn bộ dáng. Diễa không biết là vì thế thỏa mãn hay là vì này bật cười, nâng chung trà lên Thưởng thức hồng trà. Xỉn. Đứng tại riêng phía sau lánh diễm nữ kỵ sĩ sạn ngoài thì nhìn xem xỉn bóng lưng, tiến lặng nỉ non. Trưng 213 dưới mặt đất ma đạo thư khố. Vương cung, dưới mặt đất. Nơi này là một cái ngoại ý muốn rộng rãi không gian. Bởi vì nơi này có dấu lấy đông đảo vương quốc không có khả năng công bố ra ngoài cơ mật. Đương nhiên, nơi này chỉ không có khả năng công bố ra ngoài chỉ cũng không phải cái gì hắc ám cấm kỵ, mà là như là trên mặt chữ nói tới như vậy đơn thuần chỉ là bởi vì cơ mật, cho nên mới không có khả năng công bố ra ngoài mà thôi. Tỷ như Vương quốc trọng yếu nghiên cứu ma pháp cơ cấu tọa lạc tại nơi này, Vương đô cùng Vương cung phòng vệ kết giới đầu nguồn đồng dạng bị ẩn giấu loại địa phương này, một khi bị người khả nghi tiến vào nơi này, vậy đối với Vương quốc cùng Vương cung mà nói thế tất sẽ khá bất lợi. Bởi vậy, nơi này chỉ có bị Vương thất chỉ định đặc quyền nhân viên mới có thể tự do xuất nhập, trừ cái đó ra, cho dù là địa vị lại cao hơn quý tộc cùng kỵ sĩ đều không được phép tiến đến để phòng càng là không gì sánh được xâm nghiêm, cách mỗi vài phút liền sẽ có kỵ sĩ đoàn tại đồng dạng địa phương tuần tra mà qua, từng cái trọng yếu công trình cũng thời thời khắc khắc đều có trọng binh chấn giữ, muốn xâm nhập nơi này, gần như không có khả năng. Phụ trách là xỉn dẫn đường nạ si cứ như vậy nói qua. Từ vương quốc thành lập đến nay, ngàn năm ở giữa, có thể vô thanh vô tức xâm nhập nơi này, cũng từ nơi này mang đi đồ vật người, chỉ có một cái. Người kia, xuất hiện ở 10 năm trước. Nghe đến đó, xỉn hiểu ngay lập tức. Là Lê Sì A A. Xin hướng về Nạ Sì xác nhận. Không sai. Nạ Sì nhẹ gật đầu, nói, chỉ có vị kia không gian ma pháp mới có thể làm đến vô thanh vô tức xâm nhập nơi này. Những người còn lại, liền xem như tập có đồng dạng không gian ma pháp, đều rất khó làm được điểm này. Đây là bởi vì Lê Sì A không chỉ có tập được đẳng cấp cao không gian ma pháp, nàng kỹ năng độc hữu cũng cùng ma pháp cùng một nhịp thở, không chỉ có làm nàng bỏ minh tưởng cùng vịnh sướng, còn tăng lên ma pháp uy lực cùng hiệu quả các loại ở mọi phương diện đều vì Lè Sì A thi triển ma pháp cung cấp trợ lực. Cho nên, Lè Sì A mới có thể nương tựa theo không gian ma pháp chui vào nơi này, mang đi nguyên bản bị phong ấn ở vương cung nơi sâu nhất trong lòng đất cấm vật. May mắn nàng chỉ là mang đi vật kia, cũng không có đối với nơi này còn lại sự vật xuất thủ, nếu không, vương quốc khẳng định sẽ triệt để loạn điệu. Nạ Sì như vậy nói, mặc dù, nàng mang đi vật kia, nghiêm chỉnh mà nói, độ nguy hiểm mới là lớn nhất là được rồi. Nói xong. Nạ Sì si đem xin dẫn tới thư khố. Đó là một cái đồng dạng có trọng binh chấn giữ, còn thiết trí cách giới, không được phép tùy tiện viếng thăm đại thư khố. Trên lý luận tới nói, nơi này là bị ngoại bộ nhân viên đến thăm đến nhất tấp ngập địa phương, giống như ngươi thu hoạch được vương tộc tán thành, cũng người tiến vào nơi này cũng không tính thiếu. Nạ Sì si đối với xin cười cười, nói, bất quá, người có thể vô kỳ hạn tự do sử dụng nơi này, hay là chỉ có vương tộc, những người còn lại muốn vào tới một lần có lẽ không khó nhưng tiến đến lần thứ hai liền không có dễ dàng như vậy, ngươi nhưng phải nắm chắc tốt cơ hội lần này a Nói, nạ sĩ đầu tiên là đối với canh giữ ở trung quanh kỵ sĩ đoàn nhẹ gật đầu, để bọn hắn hạ thấp người lui ra, lập tức đối với trước mắt hiện ra như nước gợn vách tường thấp rộng vịnh sướng cái gì, để sóng nước trở nên càng lúc càng lớn. Xin có thể cảm giác được, trên vách tường lưu động ma lực xuất hiện biến hóa. Bởi vì, kết giới được mở ra. Đằng sau ta sẽ dạy ngươi mở ra kết giới chú ngữ, tiếp xuống một tháng Ngươi cũng có thể bằng vương thất tín vật cùng chú ngữ tiến vào thư khố, tự do đọc thư tịch. Nạ sĩ như thế nói, chú ngữ này chỉ có tính tạm thời hiệu lực, một tháng sau liền vô dụng, cho nên ngươi cũng đừng trong lòng còn có may mắn, coi là có thể hai lần lợi dụng chú ngữ này à. Xin lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn vừa mới thật là có coi như một tháng trôi qua, chính mình lúc ta muốn đến đồng dạng có thể lén lén tới ý nghĩ. Lần này tốt, chú ngữ là tính tạm thời, không có làm đầu. Đi, đi vào đi. Nạ sỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xìn một chút, chợt mới lôi kéo hắn, ở trung quanh các kỵ sĩ không khỏi đối với xìn cảm thấy ước ao ghen tị dưới tình huống, đem hắn mang vào trong sóng nước. Hai người lập tức giống như xuyên qua một tầng màn nước một dạng, đi tới một không gian khác bên trong. Chỗ không gian này cũng rất bao la, rất to lớn. Chỉ là, nhìn xem chỗ không gian này, xìn kinh ngạc. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ gặp, tại cái này rộng lớn không gian bắt ngát bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái giá sách. Ở chỗ này sách, thế mà toàn bộ đều giống như phiêu phù ở đồng dạng, ở giữa không trùng tự do tự tại du đáng. Đây cũng quá ma huyên đi. Xin không khỏi cảm thấy kinh diễm đứng lên. Hù dọa. Nạ sỉ thì đối với xỉn phản ứng cảm thấy hài lòng, trên mặt xuất hiện đạt được giống như dáng tươi cười. Nơi này đã không có người ngoài, nạ sỉ cũng liền thối lui ra khỏi công chúa hình thức dáng vẻ. Dưới tình huống như vậy, nạ sỉ chậm rãi mà nói. Cái này thư khố bản thân liền là một cái cự đại ma pháp đạo cụ do vương quốc tốn hao kết sù đại giới mời tinh linh tộc trăm vị ma pháp sư cùng vương quốc ngàn vị ma pháp đạo cụ sư phụ cùng một chỗ liên thủ chế tạo cùng ngươi trong nhận thức thư khố cũng không đồng dạng nà sỉ chỉ vào ở giữa không trung cùng ở chung quanh không ngừng bay tới bay lui lít nha lít nhít vô cùng vô tận sách như thế hướng về xỉn giải thích ở chỗ này ngươi mỗi đọc một quyển sách cũng sẽ ở bên trong không gian này lưu lại ghi chép ở chỗ này ngươi không cần tự thân đi làm đi lật giá sách cần gì loại hình thư tịch hoặc là muốn nhìn sách gì Chỉ cần trực tiếp kể ra đi ra, vậy liền đi. Ngươi là muốn nhìn ma pháp phương diện thư tịch ha. Nạ sĩ chuyển hướng thư khố, đống nhiên mở miệng. Hỏa ma pháp thư. Khi câu nói này từ nạ sĩ trong miệng vang lên lúc, chung quanh chẳng có mục đích bay tới bay lùi thư tịch lập tức xuất hiện biến hóa. Cụ thể tới nói chính là, có thư tịch đột nhiên bay đi, mà có thư tịch thì toàn bộ hướng bên này bay tới, tụ tập tại nạ sĩ trước mặt. Xin xem hiểu. Chỉ cần mở miệng yêu cầu, vậy cần sách liền sẽ chính mình bay tới Không cần sách thì sẽ tự mình rời đi sao? Cái này cũng không khỏi quá thuận tiện đi. Người đi thử xem, rất thú vị. Nạ sỉ đối với kích động xín lộ ra mỉm cười biểu lộ, vỗ bờ vai của hắn, đem hắn đẩy đi ra. Khu khu. Xin bị ép tiến lên, nhưng không có nửa phần lời hắn giận, mà là hắn giọng một cái, lập tức mở miệng. Không gian ma pháp thư. Xin liền đưa ra mình muốn sách loại hình. Nhưng mà, tại xin mở miệng như vậy về sau, tụ tập ở chúng quanh thư tịch đúng là toàn bộ cũng bay đi. Lại còn không có một bản tới gần. Xin biểu lộ cứng đờ Đây là như thế nào? Kỳ thị sao? Đây là kỳ thị A. Xin mặt lộ bất thiện chi sắc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng nạ si. Kết quả, xin ngược lại nhìn thấy nạ si lộ ra im lặng biểu lộ tới. Ngươi thật đúng là dám nói A, lại muốn nhìn không gian mà pháp sách mà pháp. Nạ si trắng xin một chút. Làm gì? Xin giật mình, nghi ngờ nói, có vấn đề sao? Đương nhiên là có. Nạ sỉ tức giận, nơi này nhưng không có không gian ma pháp sách ma pháp, ngươi nói có vấn đề hay không? A, Xỉn kinh ngạc, nói, nơi này thế mà không có không gian ma pháp. Đùa dân a, Không phải nói, nơi này là vương quốc lớn nhất ma đạo thư khố, không chỉ có là cả nước trên dưới, ngay cả các nơi trên thế giới thư tịch đều sẽ bị thu thập, hội tụ đến nơi này đến đâu. Làm sao lại không có không gian ma pháp đâu? Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản. Không gian ma pháp sách ma pháp là sách cấm. Không ở nơi này, mà là tại chỗ cảng sâu cấm thư khố bên trong. Nạ si nhân tiện nói ra lý do. Trưng 214 công chúa điện hạ lời khuyên. Xét cấm. Ngoài ý liệu thuyết pháp, để xin hoàn toàn mở mịt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như thật không biết đâu. Nạ si ngược lại là có chút mắt trợn tròn, ngay sau đó mới thở dài một cái, giải thích đứng lên. Trên cơ bản, có thể tạo thành minh sát phạm tội khuynh hướng ma pháp, đều sẽ bị cấm chỉ sử dụng cùng học tập. Tỷ như... Giống như là có thể dùng để mở khóa ma pháp, lại tỷ như, có thể dùng để thấu thị ma pháp. Loại này ma pháp bình thường đều sẽ bị các quốc gia cấm chỉ sử dụng cùng học tập, để tránh bị dùng để phạm tội. Mà cùng những ma pháp này so ra, không gian hệ ma pháp tức thì bị nghiêm ngặt không chế lấy. Lý do nói, tin tưởng ngươi có thể nghĩ đến A. Nạ si mà nói, để xin nhớ tới lẹ si ạ. Đúng thế. Nạ si lập tức điểm xuống đầu, giống như là vương tin xỉn có thể liên tưởng đến người nào đó một dạng, nói. Không gian hệ ma pháp phi thường thuận tiện, thuận tiện đến để cho người ta sợ sệt tình trạng. Như là thuần gian di động loại hình không gian hệ ma pháp vẫn còn tương đối dễ nói, coi như giống vị kia một dạng. Nếu là tinh thông không gian hệ ma pháp người muốn đối với thiết trí ở nơi nào kết giới làm những gì, đó là rất dễ dàng làm được. Còn nữa, ở trên chiến trường thời điểm, không gian ma pháp mang tới ảnh hưởng cũng rất lớn. Nó có thể hoàn toàn méo mó không gian, để quân địch lâm vào trong mê cung không gian, xáo trộn địch nhân trận hình. Nó có thể cải biến địa hình, khiến cho chiến trường biến thành mình muốn bộ dáng. Mặc kệ là dùng tới nhập, phụ trợ hay là chiến đấu, không gian hệ ma pháp đều có thể làm được, tiện lợi tính có thể xưng tất cả trong ma pháp cao nhất. Cho nên, mặc kệ là tại cái nào quốc gia đều có lệnh cấm, không được tự tiện truyền bá không gian hệ ma pháp sách ma pháp, chỉ có đi qua quốc gia cho phép ma pháp sư cung đình mới có thể tiếp xúc đến. Người bình thường nếu là có hạnh tiếp xúc đến, cái kia một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ bị vương thất triệu kiến thậm chí có khả năng sẽ nửa cưỡng chế tính được thu làm cung đình dùng ma pháp sư nếu không không gian ma pháp sư muốn làm cái gì chuyện thực sự rất dễ dàng đối với lãnh thổ lực ảnh hưởng rất lớn nghe đến mấy câu này xin không khỏi cũng nhớ tới đi qua vị vị ẩn bọn người nhìn thấy hoa minh quán lúc đã nói lúc đó các nàng nói một khi có có thể sử dụng không gian ma pháp ma pháp sư xuất hiện vậy đối phương lập tức liền có thể nhận quốc khách đẳng cấp đãi ngộ được thỉnh mời tiến vương cung trở thành vương thất chuyên môn ma pháp sư cung đình Ngay cả thần tộc đều sẽ đối với có thể sử dụng không gian ma pháp người đặc biệt chú ý, trong nhân tộc xuất hiện qua không gian ma pháp người sử dụng cũng muốn so ma tộc ít hơn nhiều, cho dù từ trong lịch sử tìm kiếm, chỉ sợ đều tìm không ra 10 cái trở lên người sử dụng. Nguyên lai, like, sở dĩ sẽ như thế, không chỉ có là bởi vì không gian ma pháp là có tiếng độ khó cao lại hy hữu ma pháp, hay là bởi vì có thế giới các quốc gia tại nghiêm ngặt khống chế sao. Rõ ràng còn lại ma pháp thế nào sử dụng đều được. Loại này ma pháp ngược lại không được. Xin là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Muốn nói có thể tạo thành minh sát phạm tội khuynh hướng ma pháp, cái kia cơ hồ tất cả ma pháp đều là A. Bởi vì bọn chúng đều có thể đả thương người, thượng cấp ma pháp thậm chí đủ để tạo thành phá hoại cực lớn. Cho nên, bình thường trên thị trường là không có thượng cấp ma pháp lưu truyền ra tới, nhiều nhất chính là đến trung cấp ma pháp trình độ mà thôi A. Nạ xì ngược lại là như thế nói, mà lại, nhân tộc còn phải đối phó ma vật, thậm chí cùng ma tộc chiến đấu không có khả năng hoàn toàn cấm chỉ học tập ma pháp. Nói cách khác, tác dụng tương đối đơn nhất lại đơn giản chiến đấu dùng ma pháp, đó là được cho phép truyền bá. Về phần tương đối mập mờ lại nguy hiểm ma pháp, mặc dù không đến mức học được liền có việc, có thể trí ít, quốc gia không cho phép truyền bá. Trên thị trường căn bản không có học tập con đường. Rẽ bị gần mạo hiểm giả công hội trong tiệm sách chỉ có nguyên tố hệ ma pháp sách ma pháp, lại những ma pháp kia đều là sơ cấp ma pháp, lý do liền ở đây. Muốn học đến hi hữu lại cao cấp ma pháp không có môn lộ, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Mặt khác, tinh thần hệ ma pháp đồng dạng là bị cấm chỉ truyền bá a. Nạ Xí nhắc nhở một tiếng. Quá khứ từng xuất hiện có một tòa thành thị tất cả dân chúng đều bị một cái am hiểu tinh thần ma pháp ma pháp sư cho âm thầm thao túng, cũng hướng quốc gia giơ lên phản kỳ, ý đồ mưu phản ví dụ, bởi vậy, loại này có thể vô thanh vô tức thôi miên cùng tẩy não người khác ma pháp, nhận cấm chỉ trình độ, thậm chí so không gian ma pháp còn cao, nơi này đồng dạng là không có. Chứ cái đó ra Nơi này còn giống như không có thần thánh hệ ma pháp cùng hệ hồi phục ma pháp dáng vẻ. Đó là bởi vì thần thánh hệ ma pháp cùng hệ hồi phục ma pháp đều là thần tộc sáng tạo ra, chỉ có tại trong thần điện mới có loại ma pháp này sách ma pháp. Nếu như là không gian ma pháp hoặc là tinh thần ma pháp mà nói, tuy bị cấm chỉ, nhưng vương quốc đồng dạng có cất giữ toàn hệ sách ma pháp, chỉ là bị phong tại chỗ sâu cấm thư khố bên trong thôi, nhưng thần thánh hệ cùng hệ hồi phục ma pháp lại khác biệt, ngay cả chỗ sâu cấm thư khố đều không có. Chỉ có thể tòng thần trong điện tìm tới, bị thần điện công nhận nhân phương mới có thể học tập. Ngay vậy, xin không khỏi có chút thất vọng. Vốn đang coi là nơi này cái gì loại hình ma pháp đều có, kết quả lại là như vậy sao? Xin thực sự khó nén chính mình sự thất vọng. Ngươi tự tiện ở nơi đó thất vọng cái gì a? Nạ xì nhếch miệng, nói, mặc dù không có không gian ma pháp cùng tinh thần ma pháp loại hình sách ma pháp, nhưng nơi này có là hi hữu ma pháp, ngươi học những cái kia chẳng lẽ không được sao? Nói như vậy lấy nạ si đổi lấy một đống sách, phía trên ghi lại hoàn toàn chính xác rất hy hữu ma pháp. Thí dụ như lẹ si ạ sử dụng tới trọng lực ma pháp, vậy liền ở trong đó. Mặc dù nơi này sách ma pháp rất nhiều, trong đó không thiếu một chút hy hữu hệ thống, nhưng ta nhắc nhở ngươi tuyệt đối đừng liên quan đến quá nhiều. Nạ si dặn dò một câu. Bình thường mà nói, một tên ma pháp sư nhiều nhất tinh thông hai hệ ma pháp, đó chính là cực hạn. Cái này không đơn thuần là bởi vì điểm số kỹ năng có hạn cùng thiên phú có hạn hai vấn đề này, càng là bởi vì hiện thực bên trên nguyên nhân. Bình thường tới nói, một cá thể hệ ma pháp, nó ít nhất đều sẽ có mấy trăm loại, nhiều thậm chí mấy ngàn loại, nhiều kinh người. Tỷ như hỏa diễm hệ sơ cấp, trung cấp cùng thượng cấp ma pháp cộng lại liền có dòng dã 3.372 loại, trong đó, sơ cấp ma pháp có 1, 1.988 loại, trung cấp ma pháp có 1.114 loại, kết nối lại cấp ma pháp đều có 270 loại dính đến chú ngữ cơ hồ có thể viết thành mấy chục quyển sách. Mà coi như ngươi tinh thông vịnh sướng kỹ năng, muốn tăng tốc chú ngữ vịnh sướng tốc độ, hoặc là rút ngắn chú ngữ chiều dài, điều kiện trước tiên đều được là ngươi trước hết dưới lưng lúc đầu chú ngữ. Nếu như không biết chú ngữ, cho dù ngươi là vịnh sướng kỹ năng mắt cấp, đều không có biện pháp bỏ qua vịnh sướng, Sử xuất nên ma pháp tới. Nạ xì si hướng về á khẩu không trả lời được xỉn như thế lên tiếng. Ma lực của ngươi không thua ta, ta cũng không phản đối ngươi học tập ma pháp. Nhưng người tinh lực có hạn, hy vọng ngươi tốt nhất cân nhắc nên học tập ma pháp gì tương đối tốt. Tốt nhất chính là tuyển một chút hi hữu lại hiện dùng tính tương đối cao ma pháp. Vậy hẳn là sẽ rất thích hợp ngươi mới đúng. Lưu lại lời như vậy, nạ xì rời đi. Chỉ còn lại có xỉn, nhìn qua cái kia vô cùng vô tận sách, lâm vào không nói gì bên trong. Trưng 215 thiên thể cùng giao phó. Ai? 5 phút đồng hồ về sau, xỉn không khỏi phát ra một tiếng sâu kín thở dài trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua phương diện này vấn đề đâu. Tạm thời không nói bởi vì cấm chỉ phương diện quan hệ, không gian ma pháp loại hình sách ma pháp ở chỗ này không có cách nào tìm tới, vẹn vẹn là nạ xỉ vừa mới đề cập ma pháp học tập vấn đề, xin liền không cách nào không hảo hảo suy tính một chút. Nếu như là thiên phú tài năng cùng điểm số kỹ năng vấn đề vẫn còn tương đối xử lý. Nếu là đổi lại người khác, phương diện này khả năng liền sẽ là vấn đề lớn nhất. Có thể có được thiên ân cái này hoặc kỹ năng độc hữu xỉn không có phương diện này bất kỳ trở ngại nào. Nếu như xỉn nguyện ý, hắn thậm chí có loại mình có thể tập được trên thế giới này tất cả ma pháp cảm giác. Nhưng mà, coi như có thể học được ma pháp kỹ năng, có thể hay không thuận lợi học được ma pháp, sự xuất ma pháp, vậy cũng là một tần số. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hỏa diễm hệ ma pháp cái kia ròng rã hơn 3.000 loại ma pháp, mấy chục quyển sách số lượng chú ngữ, ta liền không có lòng tin có thể đọc đến thuộc đầu. Tuy nói, bởi vì thăng cấp lúc, tự thân toàn phương vị năng lực đều sẽ lấy cực đại nhất tiến hành tăng lên quan hệ, bây giờ đã đẳng cấp 28 xỉn trí nhớ cũng so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng hắn cũng không phải cái nào đó có được trong nháy mắt ký ức năng lực, có thể đem 103. Không không không bản ma đạo thư toàn ghi tạc trong đầu An Hàng tú nữ, nghĩ như thế nào đều không có biện pháp đọc qua toàn thế giới tất cả ma pháp chú ngữ. Ma xỉn có thể viếng thăm cái này thư khô thời gian, chỉ có 1 tháng. 1 tháng. Hắn lại có thể nhớ kỹ bao nhiêu ma pháp chú ngữ, học được bao nhiêu cá thể hệ ma pháp đâu. Xem ra, đem toàn bộ thư khố ma pháp đều cho học được hùng tâm tráng trí đến từ bỏ. Cái này căn bản liền không thực tế. Thậm chí, xin có thể hay không đem mình đã học được hệ thống ma pháp tất cả ma pháp đều cho học được, cái kia cũng còn không rõ ràng. Ta đã học được ma pháp kỹ năng hết thể có 4 cái. Ma pháp hỏa. Ma pháp băng. Ma pháp phong. Ma pháp lôi. Cái này 4 loại ma pháp kỹ năng. Đều đã bị xỉn tăng lên tới mắt cấp Sau đó, dựa theo nạ sĩ vừa mới thuyết pháp Riêng là hỏa diễm hệ ma pháp số lượng liền có dòng dã hơn 3.000 loại Mấy chục quyển sách số lượng ma pháp chú ngữ Cái kia muốn đem cái này bốn cái nguyên tố hệ ma pháp ma pháp chú ngữ Toàn bộ đều tại một tháng hiểu rõ Xin một chút lòng tin đều không có Chủ yếu là thời gian một tháng có hạn, Xin lại muốn học hi hữu cao cấp ma pháp Giống như vậy nguyên tố hệ ma pháp Hắn thật không quá muốn lãng phí thời gian đến toàn bộ bổ đủ. Đã như vậy, vậy thì phải làm ra lấy hay bỏ. Cùng đem khó được thời gian tiêu vào tương đối phổ biến lại bình thường nguyên tố hệ trên ma pháp, còn không bằng dùng để học tập hi hữu cao cấp ma pháp. Giống trọng lực ma pháp loại hình ma pháp, thấy thế nào đều không đến mức sẽ thua bởi hỏa, băng, phong, lôi tứ hệ ma pháp à. Mà lại, những ma pháp này, coi như ở bên ngoài cũng chí ít có thể học được trung cấp tà hữu, nhưng nếu là hi hữu cao cấp ma pháp mà nói, khả năng cũng chỉ có nơi này mới có thể tìm được. Cứ như vậy quyết định chứ. Xin làm xong cân nhắc, bắt đầu tìm kiếm. Mỗi loại hi hữu sách ma pháp liền từng cái lướt qua trước mặt hắn, bị hắn cho sàng chọn. Cuối cùng, xin nhìn chúng hai loại ma pháp. Một loại tên là Thiên thể ma pháp, một loại tên là ma pháp giao phó. Người trước chính là một loại có thể mượn dùng thiên thể lực lượng, cũng thao túng thiên thể lực lượng tiến hành chiến đấu thậm chí là phụ trợ ma pháp, luyện đến thượng cấp lúc thậm chí có thể triệu hoán thiên thạch, hoặc là dùng tinh thần lực lượng đến tĩnh hóa cùng chữa trị tự thân, xin một chút liền chọn chúng nó. Người sau thì là một loại có thể đem đặc biệt khái niệm đưa ra đến vật thể bên trong, làm vật thể có được ma pháp thuộc tính cùng đặc tính ma pháp, giống như là đối với đao gỗ đưa ra sắc bén hoặc là chạm kích đặc tính liền có thể chặt đứt sắt thép, đối với gậy gỗ đưa ra cứng hóa hoặc là nặng nghề liền có thể đạp nát nham thạch các loại, luyện đến cực hạn, thậm chí có thể đối không khí đưa ra kịch độc hoặc là bạo tác các loại đặc tính, đồng dạng bị xỉn một chút cho chúng. Hai loại ma pháp liền đều là loại kia hiện dụng tính cực cao lại rất khó tập được hi hữu ma pháp chỉ luận hy hữu độ, thậm chí không tại không gian ma pháp phía dưới. Đặc biệt là thiên thể ma pháp, học tập độ khó có thể xưng tất cả hệ thống bên trong khó khăn nhất một loại. Học được loại ma pháp này người so học được không gian ma pháp người còn thiếu được nhiều, ngay cả thần tộc cùng ma tộc bây giờ đều giống như không ai sử dụng, chính là một loại cổ đại thất truyền ma pháp, thẳng đến 3 năm trước đây mới từ một tòa trong di tích bị khai quật, sau đó được thu dấu ở trong thư khố này. Về phần ma pháp giao phó, xin hoàn toàn là nhìn chúng nó hiện dùng tính. Nó hiện dùng tính khả năng còn tại không gian ma pháp phía trên, chỉ là có thể học được nó người cũng rất ít. Mới vừa rồi không có bị cấm chỉ. Loại ma pháp này đặc thù ngay tại ở ngay từ đầu, nó không có chút nào sang chói, nhiều nhất chính là để một chút phổ thông vật thể có được ma pháp giống như hiệu quả, lại một khi ma lực hao hết, hiệu quả liền mất hiệu lực. Bởi vậy, loại ma pháp này không có chút nào được hoan nghênh, bị coi là không có chút tác dụng chỗ. Nhưng nếu như có thể đem nó bắt đầu luyện, đến cuối cùng. Tác dụng của nó sẽ phi thường rộng, hiệu quả sẽ phi thường lớn. Đi qua, có một cái tinh thông ma pháp giao phó ma pháp sư liền từng vì đại địa đưa ra chấn động đặc tính, kết quả đã dẫn phát động đất, chu diệt dòng dã mấy chục vạn vây công thành thị ma vật đại quân. Đương nhiên, muốn có loại đẳng cấp này chấn động y lực, cần tiêu hao ma lực là rất kinh người. Cho nên, loại ma pháp này, tại ma lực không xuất chúng người trong tay, ăn vào vô vị, nhưng ở ma lực xuất chúng trong tay người, vài phút đều có thể bày trò tới. Đây cũng là nó không có bị cấm chỉ lý do, có thể dùng ra nó uy lực chân chính quá ít người. Đáng tiếc, cái này lại trở thành thích hợp nhất xin ma pháp. Khó học. Thiên ân tìm hiểu một chút. Ma lực. Xin thiếu cái đồ chơi này sao? từ trên tổng hợp lại, xin liền quyết định trước học hai loại ma pháp. Đừng để ta thất vọng nha. Quyết định về sau, xin cầm lấy tất cả thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó sách ma pháp, bắt đầu khổ đọc lấy tới. Thu hoạch được kỹ năng, ma pháp thiên thể phải trăng học tập. Thu hoạch được kỹ năng, ma pháp giao phó, phải trăng học tập. Cùng ngày sau này trở về, xin hơi thử một chút hai loại ma pháp, lập tức liền thành công thu được ma pháp kỹ năng. Xin đưa chúng nó cho lên tới mắt cấp, cũng vì bọn chúng hiệu quả cảm thấy hài lòng. Xin trước thử ma pháp giao phó, đối với một mảnh lá cây đưa ra cắt chém đặc tính, phiến lá cây kia liền trực tiếp cắt đứt một khối đá cầm thạch. Ma thiên thể ma pháp càng là đáng sợ, xin bất quá là hơi thử một chút. Vương đô bầu trời tựa như cùng nền đón bao tố một dạng, lại là mây đen dày đặc, lại là lôi điện đan sen, không biết sợ quá khóc bao nhiêu tiểu hải tử. Ma pháp này có vẻ như liền còn có thể dùng để thao túng thời tiết, thật là khiến người kinh hỉ. Bất quá, tiếp đó, xin đến khổ não. Bởi vì, muốn đem hai cái này hệ thống ma pháp đều cho học được, cái kia chú ngữ đồng dạng cần xin đi khổ đọc mới được. Thôi ra, ai bảo ta thích học tập. Xin trong khoảnh khắc hóa thân thành học tập kẻ yêu thích, bắt đầu học hành giản khổ. Chương 216 thế mà thật đáp ứng. Học tập ma pháp là một kiện phi thường khô khan sự tình. Đối với xin tới nói, càng là như vậy. Dù cho không cần cân nhắc làm sao phân phối điểm số kỹ năng, cũng không cần cân nhắc làm như thế nào rèn luyện ma pháp, xin vẫn như cũ cần đem từng câu ma pháp chú ngữ đều cho cong tiến trong đầu, đưa chúng nó một mực nhớ kỹ mới được. Nếu như không nhớ kỹ chú ngữ, vậy coi như là có mát cấp vịnh sướng kỹ năng, có thể bỏ qua vịnh sướng, cái kia cũng không sử dụng ra được ma pháp. Mặc kệ là rút ngắn vịnh sướng chú văn cũng tốt, bỏ qua vịnh sướng chú văn cũng được, muốn làm đến những này, điều kiện trước tiên đều được là trước nhớ kỹ sẽ phải sử dụng ma pháp chú văn mới có thể. Đây là đại tiền đề. Bởi vậy, đối với đem cần kỹ năng đều cho thăng đầy xin mà nói, thật cũng chỉ còn lại có buồn kẻ vô vị học bằng cách nhớ mà đã xong. Thế là, trong những ngày kế tiếp, xin liền vẫn luôn đang chạy vương cung dưới mặt đất ma đạo thư khố, cầm thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó sách ma pháp, liều mạng đọc thuộc lòng lấy. Trình tự này không có bất kỳ cái gì đường tắt cũng nói, chỉ có thể một bước một cái dấu chân tới. Cho nên, xin chỉ có thể trở thành một cái khổ cắp cắp đọc sách tử, mỗi ngày đều tại trong thư khố học hành gian khổ, mấy ngày kế tiếp, thật là buồn tẻ đến làm cho người có chút khó chịu. Nhất là đọc ma pháp giao phó ma pháp chú Văn Lúc, cái kia thật là một kiện khổ sai sự tình. Thiên thể ma pháp còn tốt, bởi vì là phi thường hy hữu cổ đại ma pháp, không giống hỏa diễm ma pháp các loại nguyên tố hệ ma pháp như vậy có được mấy ngàn loại nhiều như vậy Mặc dù cũng không ít, nhưng vẫn là có thể làm cho xỉn cảm giác được toàn bộ độc thuộc hy vọng. Nhưng ma pháp giao phó liền khó khăn. Ma pháp này thế nhưng là mỗi một loại có thể đưa ra vật thể đặc tính đều tính một cái ma pháp. Đưa ra sắc bén đặc tính tính một cái ma pháp. Đưa ra cứng hóa đặc tính tính một cái ma pháp. Đưa ra cắt chém đặc tính cũng coi như một cái ma pháp. Sau đó, căn cứ đưa ra đối tượng khác biệt, ma pháp chú văn sẽ còn xuất hiện một chút biến hóa cùng cải biến. giống cứng hóa đặc tính này. Đưa ra đầu gỗ cùng đưa ra tảng đá hai loại khác biệt vật thể lúc, liền hoặc nhiều hoặc ít đều cần cải biến một chút chú văn chính tự, sắp xếp thậm chí là nội dung. Mà tại ma pháp giao phó hệ thống bên trong, có thể đưa ra đặc tính liền nhiều đến một ngàn loại, mỗi một loại đặc tính đưa ra có khả năng xuất hiện biến hóa cùng cải biến lại nhiều đến mấy chục thậm chí trên trăm loại, toàn bộ cộng lại, vẹn vẹn là chú văn số lượng liền nhiều đến để xin đầu chóng váng hoa mắt trình độ. Không đem những này toàn bộ đọc thuộc lời nói. Cái kia không đơn giản sẽ có một chút đặc tính không cách nào tiến hành đưa ra, sẽ còn xuất hiện dù cho có thể đối với một loại vật thể đưa ra một loại đặc tính, đối với một loại khác vật thể lại không cách nào đưa ra đồng dạng đặc tính tình huống. Có xét thấy đây, ma pháp giao phó chủng loại cùng chú văn số lượng có thể nói là tất cả hệ thống trong ma pháp nhiều nhất, để xin rất có chủng mắt tối sầm lại, ngay tại chỗ phi thăng cảm giác. Lúc đầu... Xin còn muốn lấy tranh thủ thời gian học xong thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó về sau liền tranh thủ thời gian nhìn xem có thể hay không nhiều học một, hai loại hê hữu ma pháp, hiện tại xem ra, thời gian một tháng, hắn có thể đem thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó đều học xong, liền đã xem như rất đáng ẩm. Tuyển cái gì ma pháp giao phó A? Ta đây không phải tự tìm tội thủ sao? Xin liền không chỉ một lần hối hận qua, nhưng cuối cùng, xem ở ma pháp giao phó hiện dùng tính cùng tính đa dạng còn có đối với mình tính tương thích chỗ tốt bên trên xin hay là khẽ cắn môi tiếp tục nghiên cứu xuống dưới may mắn ma pháp này mang tới tác dụng cũng không có để xin thất vọng xin liền từng tìm một cơ hội chuẩn ra vương đô tại phụ cận trên một ngọn núi thí nghiệm ma pháp giao phó trực tiếp là ngọn núi kia đưa ra sức sống cái này thượng cấp ma pháp giao phó đặc tính kết quả ngọn núi kia liền bạo phát đúng vậy bạo phát nó đúng là hóa thành núi lửa khiến dưới đất nham tương phun tới suýt nữa không coi ủ thành đại hỏa Đương nhiên, không có ủ thành đại họa điều kiện tiên quyết là xỉn tại bối rối phía dưới, bị ép bất đắc dĩ. Đầu tiên là dùng toàn lực toàn bộ triển khai ma kiếm đem ngọn núi này cho cắt đi, sau đó sử dụng thiên thể ma pháp bên trong thượng cấp ma pháp thiên ngoại dẫn lực điều động thiên thể lực lượng, hạ xuống đáng sợ lực hút, đem ngọn núi này hút tới hoàn toàn nhìn không thấy thiên ngoại đi. Nếu không, vương đô chung quanh sợ là đến triệt để gặp nạn. Mặt khác, sử dụng thiên ngoại dẫn lực lúc xỉn cũng thiếu chút khống chế không nổi lực dẫn đến phụ cận mấy ngọn núi đều suýt nữa bị hút đi. Cái này khiến xin là sợ không thôi. Về sau hay là đừng tùy tiện sử dụng thượng cấp ma pháp đi. Xin lúc này làm quyết định này. Đối với có thể đem sơ cấp ma pháp đều khiến cho so thượng cấp ma pháp cường đại hơn xin tới nói, vốn là cường đại thượng cấp ma pháp rơi vào trong tay nó, thật biến thành thiên thai cấp khác quy mô lớn phá hư ma pháp. Xin cũng cảm giác, mình bây giờ mà nói, vài phút đều có thể phá hủy một, hai tòa thành thị. Nếu là hắn nguyện ý đem thánh kiếm giải phóng, cái kia đoán chừng chính là chân chân chính chính hình người vũ khí hạt nhân, đến đâu hủy đến đâu rồi. Bất quá, không thể phủ nhận, theo dần dần nắm giữ các loại ma pháp, xỉn thực lực cũng đang không ngừng lên cao. Đây cũng là xỉn duy nhất có thể kiên trì động lực. Từ trên tổng hợp lại, xỉn cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì xuống tới, không ngừng đọc các loại ma pháp chú ngữ, đem đủ loại chú ngữ đều nhét vào trong đầu. Về phần vị vị ân bọn người, trong khoảng thời gian này, tựa hồ cũng vẫn luôn tại kiên trì mạo hiểm hoạt động. Nghe nói đã tại vương đô mạo hiểm giả công hội lưu lại danh khí không nhỏ. Ma ẹ xẹt mà nói, những ngày này ngược lại là bị xỉn cho thuyết phục, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng sẽ hơi chiếu khán điểm tỷ ở, không để cho tỷ ở nhận vương đô quý tộc quá phận ước hiếp. Cái này khiến xỉn cũng có thể càng thêm yên tâm đem ý nghĩ đều đặt ở ma pháp học tập bên trên. Chỉ là, đại giới vẫn phải có. Đó chính là, xỉn túi tiền cuối cùng vẫn là giống. Rơi vào đường cùng vì tiếp tục nuôi nâng ẹt sẹt cùng một vị nào đó công chúa điện hạ xỉn chỉ có thể đi hướng vị vị ẩn vay tiền vì vị ẩn mượn nhưng khi đó vị vị ẩn cái kia tràn ngập han uổi lại ánh mắt ôn nu đều khiến xỉn có loại cảm giác đục nhã bởi vì trước đó ở để ở gì lấy tiền hoặc là ma pháp đạo cụ cấp cho ly ông thời điểm ánh mắt cũng giống như thế tràn ngập han uổi tràn ngập ôn nu cuối cùng vẫn là sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng xỉn im lặng nhìn thương thiên đáng nhắc tới chính là Những ngày gần đây, còn có một người vẫn luôn tại xỉn bên người hẳn hiện. Hôm nay cũng là như thế. Khanh quả nhiên lại tới đâu, thật sự là hiếu học. Khi xỉn tiến vào vương cung, cũng chuẩn bị tiến về dưới mặt đất ma đạo thư khố lúc, một cái trận này đã trở nên quen thai thanh âm vang lên, truyền vào nó trong thai. Xỉn hiếp mắt lại, chợt mới xoay người, nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ. Ở đâu, quen thuộc cận vệ kỵ sĩ đến đây? Sớm a, xỉn khanh. Lìm rồ thân thiết lại cởi mở chào hỏi. Sớm. Lìm rồ thiếu gia, xìn sắc mặt bình tĩnh làm ra đáp lại. Hai người tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện phiếm. Chỉ là, lìm rồ vẫn luôn tương đối nhiệt tình cùng chủ động, xìn thì tương đối bình tĩnh thậm chí là không hứng lắm, làm hai người nhìn căn bản không giống như là lẫn nhau nhận biết, ngược lại giống như là ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải người xa lạ tại tùy tiện loạn trò chuyện. Trên thực tế, khởi xướng chủ đề vẫn là lìm rồ, xìn bất quá là tại ứng phó mà thôi, cái này người bên ngoài đều có thể nhìn ra được có thể liêm rộ những ngày này liền cũng giống như như vậy, không sợ người khác làm phiền hướng về xin chào hỏi, cùng bắt chuyện. Hôm nay cũng là chuẩn bị đi trước gặp điện hạ, lại đi thưa cô sao? Liêm rộ liền cười hỏi thăm. đúng thế. Xỉn tự nhiên là gật đầu. vậy không bằng, lần này liền để ta đồng hành như thế nào? Liêm rộ phảng phất nói đùa giống như lên tiếng. nhưng mà, được a. xỉn thế mà còn là tùy ý như vậy, điểm xuống đầu, nói, ngươi liền cùng đi đi. nghe vậy. Lìm dồ ngược lại ngây ngẩn cả người. Thế mà thật đáp ứng. Trưng 217 gặp qua vài lần mà thôi. Trưng 217 gặp qua vài lần mà thôi. Lần này, lìm dồ mất đi ngôn ngữ. Ngược lại là xỉn, nhìn xem lìm dồ biểu lộ trở nên ý vị sâu xa. Thế nào? Không phải muốn cùng đi sao? Xin liền nói ra phảng phất giống như là đang khảo nghiệm lấy cái gì một dạng lời nói. Cái này khiến lìm dồ càng là không biết nên nói cái gì, trong lòng thì dâng lên cảnh giác cảm giác đây là bẫy dập sao? Lâm Dỗ lo lắng lấy chuyện như vậy, không có cách, xin hẳn là rất rõ ràng, rất nhiều người kỳ thật mặt ngoài một mực ghen ghét lấy hắn, nhưng nếu là có thể thông qua hắn cùng công chúa điện hạ gặp mặt, cùng công chúa điện hạ sinh ra tiếp xúc, đó nhất định là sẽ không tự tuyệt. Lúc trước, vì vị ẩn mang theo xin tới gặp nà sỉ thời điểm, những đại thiếu gia quý tộc kia không phải cũng cũng giống như con ruồi một dạng vây tới, hy vọng vì vị ẩn có thể dẫn kiến, để cho mình gặp được công chúa điện hạ một mặt sao? Hiện tại. Xin cùng nạp sĩ ở giữa khoảng cách so vị vị ẩn có thể gần nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy công chúa điện hạ, tại công chúa điện hạ trong phòng một đợi chính là trí ít một giờ, quan hệ như vậy, nếu như Sỉn nguyện ý mang cá nhân đi vào chung, tuyệt đối là rất nhẹ nhàng sự tình. Dưới tình huống như vậy, Xin nhất định sẽ cảm thấy, nếu là có nhà quý tộc đại thiếu gia đến cùng chính mình kết giao tình, đang còn muốn hắn gặp công chúa điện hạ thời điểm công bố đồng hành, đây tuyệt đối là có mục đích khác. Nói cách khác, gặp được loại tình huống này Xin sẽ cho rằng, người khác là vì gặp Công Chúa Điện Hạ, vừa rồi lợi dụng chính mình, để cho mình đến dẫn kiến. Dạng này xin thế tất sẽ đối với người khác sinh ra cảnh giác mới đúng. Lìm dồ liền cho là, mấy ngày nay, xin sẽ đối với chính mình lãnh đạo, nguyên nhân liền ở đây. Mà lìm dồ hoàn toàn chính xác cũng có phương diện này tính toán, hy vọng có thể mượn xin cầu nối này, cùng Công Chúa Điện Hạ dính liễu quan hệ. Có thể lìm dồ rất rõ ràng, cái này không thể gấp, nếu không nhất định sẽ chuyện xấu. Cho nên. Vừa mới đề nghị, Lìm Rộ thật là lấy đùa giỡn thái độ đang nói. Không nghĩ tới, xin thế mà trực tiếp đồng ý. Chẳng lẽ, hắn liền không sợ mình bị người lợi dụng sao? Chẳng lẽ, hắn liền không sợ có người bởi vậy cùng công chúa Điện Hạ sinh ra gặp nhau, đối với hắn cùng công chúa Điện Hạ quan hệ sinh ra huy hiếp sao? Nếu như là Lìm Rộ mà nói, hắn nhất định sẽ cử tuyệt tất cả các phái ý đồ đối với nạ sĩ tiến hành tiếp xúc, để tránh có người khác cùng công chúa Điện Hạ trở nên thân cận đứng lên chính mình ngược lại bị vắng vẻ sự tình phát sinh. Lãm Dụ tin tưởng, đổi lại người khác, người khác cũng khẳng định sẽ làm như thế. Bao quát xỉn, đồng dạng là như vậy. Đã như vậy, hắn chính là muốn mượn lần này đến đả kích ta tại công chúa điện hạ trong lòng ấn tượng a. Nếu là bị vị kia biết, Lãm Dụ là không tiếc cùng xỉn kết giao tình đều muốn tới tiếp xúc chính mình nam nhân, vậy đối với Lãm Dụ ấn tượng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì, bởi như vậy, không có lòng tốt ý đồ cũng quá rõ ràng. Thế là Lãm Dụ trầm mặc một hồi, chợt cười lắc đầu. "Không, không cần, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, tuyệt đối đừng để ý, cũng không thể bởi vì ta quấy rầy đến khanh cùng điện hạ." Làm có thể bất hiển Sơn bất lộ thủy trong cận vệ kỵ sĩ đoàn cố gắng hai năm đều không đi chủ động tiếp cận Nạ Xỉ người, Lãm Dụ kiên nhẫn là rất đủ. Dù cho mỗi lần nghĩ đến xin cùng Nạ Xỉ sẽ ở chính mình nhìn không thấy địa phương nói chuyện phiếm nói giỡn, hắn liền đặc biệt nổi nóng, đối với xin đề nghị, hắn cũng đồng dạng vô cùng tâm động không kịp chờ đợi muốn gặp vị công chúa điện hạ kia, cùng vị công chúa điện hạ kia nói chuyện, nhưng nếu là bởi vậy hỏng đại sự liền phiền toái. Bởi vậy, Lâm Dụ rất lanh tính nói với chính mình, không thể xúc động, phải có kiên nhẫn. Chỉ cần thật có thể cùng xin phát triển thành quan hệ tốt đẹp, như vậy, mượn hắn cùng công chúa điện hạ gặp mặt, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất không phải cố lấy trước mắt một chút rất có thể sẽ được không bù mất cực nhỏ lợi nhỏ, mà là hẳn là chú trọng sự phát triển của tương lai. Lâm Dụ nhưng không có quên Trừ lợi dụng xin tiếp cận điện hạ bên ngoài, mình còn có một cái nhiệm vụ, chính là thăm dò xin nội tình, thậm chí đem hắn kỹ năng độc hưu bí mật cho móc ra. Đây mới là quan trọng nhất. Cùng cái này so sánh, đặt ở trước mắt một chút dụ hoặc, nhất định phải không nhìn. Lìm rổ như thế ở trong lòng nói cho chính mình. Nhưng mà, ngươi bây giờ nói đã chậm A. Xin liên phảng phất giống như là cảm giác được cái gì một dạng, nhún vai, như vậy lên tiếng. Chính chủ đã qua tới. Nghe vậy. Lìm rồ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt rốt cục thay đổi. Chỉ vì, có một cỗ cho dù là hắn đều có thể phát giác được, phi thường làm lòng người bỏ thần di lại cực kỳ quen thuộc ma lực xuất hiện ở chỗ này. Lìm rồ hô hấp không khỏi trở nên rồn rập. Hắn cố nén nội tâm không khỏi hiện lên kích động, nắm chặt song quyền, hít sâu, lại chậm rãi quay người, nhìn về phía phía sau. Một giây sau, lìm rồ thấy được cái kia đạo cho đến nay không biết ở trong giấc ngọng xuất hiện qua bao nhiêu lần thân ảnh như tuyết tóc trắng trong gió chập chờn, linh liệt không khí từ giữa sân lan tràn, dáng người nghiêm nghị thẳng tắp như một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Màu đỏ thắm đôi mắt càng là giống giống như tinh thần lóa mắt, tô điểm lấy tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp. Thiên hạ vô song công chúa điện hạ liền đạp trên bộ pháp, chậm rãi đi về phía bên này. Điện hạ, liêm dỗ không khỏi phát ra hơi khô chát chát thanh âm. Nạ xí lại đột nhiên đến nơi này, xuất hiện tại xin cùng liêm dỗ trước mặt. Người tại cái này a. Dễ nghe không gì sánh được thanh âm, đồng dạng từ trong miệng truyền ra. "Ta còn tưởng rằng ngươi còn không có tới đây chứ?" Nạ Xỉ nói như vậy, nó ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt bỏ vào xỉn trên thân, căn bản không có chú ý tới Lẩm Dụ tồn tại dáng vẻ. Lẩm Dụ tâm tình kích động trong nháy mắt tựa như bị rội cho một chậu nước lạnh một dạng, làm cho hai tay của hắn siết chặt, kém chút không có nắm chặt lên nắm đấm tới. Ngược lại là xỉn, một bên lườm Nạ Xỉ một chút, một bên lơ đến giống như mở miệng. "Ta cũng là vừa tới." Ngược lại là ngươi, sao lại ra làm gì? Sìn cũng không nghĩ tới nạ si lại đột nhiên xuất hiện. Cái này tự nhiên không phải là không có lý do. Có chút việc cần hơi xử lý một chút. Nạ si không có giải thích quá nhiều, nói chỉ là một câu như vậy về sau, vừa rồi nhìn về phía bên cạnh lìm rộ. thấy thế, thế lìm rộ không chút nghĩ ngợi hành lễ. Cận vệ kỵ sĩ lìm rộ sờ gặp qua điện hạ. Hai năm, lìm rộ rốt cuộc cùng nạ si mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Hắn cũng cuối cùng là hướng nạ sĩ báo lên tên của mình. Không sai, đây là lìm rộ lần thứ nhất cùng nạ sĩ giống như vậy khoảng cách gần lẫn nhau gặp mặt. Bất quá, nạ sĩ cũng không trở thành không biết lìm rộ. Ta biết ngươi, ngươi là bạ gì công tức nhi tử, hai năm trước gia nhập cận vệ kỵ sĩ đoàn công tức gia thiên tài A. Nạ sĩ nhớ tới lìm rộ tất cả mọi chuyện đồng dạng, một bên gật đầu, vừa nói, ta có nghe người trùng quanh nói qua ngươi, biểu hiện của ngươi rất tốt thậm chí bị cho rằng là tương lai có thể bị kịp được ạ lý đi ạ lao sư nhân tài ưu tú, thật không hổ là công tức ra dòng giỏi Điện hạ khen ngợi. Lìm rồ cúi đầu xuống, giống như không dám nhìn thẳng nạ si đồng dạng, chính tiếng nói, cùng điện hạ so sánh, ta loại trình độ này, bất quá là tinh thần bên cạnh không đáng chú ý đá vùng thôi. Đây cũng là ngươi quá khiêm nhường. Nạ si lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thoáng qua xỉn, lại liếc mắt nhìn lìm rồ, nói, hai vị là bằng hữu sao. Vấn đề này, lìm dồ không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn về phía xỉn, muốn nhìn một chút xỉn là thế nào trả lời. Xỉn không để cho hắn thất vọng. Gặp qua vài lần mà thôi. Hắn liền dẫn mỉm cười, chi tiết làm ra trả lời. Thật sao? Nạ si nhẹ gật đầu, có thể ánh mắt lại là từ lìm dồ trên thân thu hồi, không còn đặt ở trên người hắn. Chi tiết này, bị lìm dồ phát hiện ra. Sau đó, lìm dồ tâm liền triệt để chìm xuống dưới đi. Chương 218 không có ý tứ nha. Trường 218 không có ý tứ nha. Một bên khác, xin cùng nạ xì đã lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Người tiếp xuống sẽ không có chuyện gì a. Nạ xì giống như vậy xác nhận. Ta còn phải đi thư khố. Xin rất mịt mờ trợn nhìn nạ xì một chút, cho là nạ xì là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi. Xin gần nhất một mực ngâm mình ở trong thư khố cố gắng đọc thuộc lòng ma pháp chú ngựa sự tình. Nạ xì tự nhiên không có khả năng không biết. mà cũng đã biết, còn như thế hỏi hắn. Không phải liền là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi sao. Có thể nạ si giống như rất không có tự giác bộ dáng. Thưa khố sự tình, chờ sau khi trở về lại đi cũng được. Nạ si liền đối với xình thản nhiên cười lấy, như vậy nói, hiện tại mà nói, không bằng tới trước theo giúp ta một cái đi. Ngươi muốn làm gì? Xin lộ ra cảnh giác biểu lộ, nói, chỉ là muốn nói chuyện phía buông trà. Giống như không phải quyết định này dáng vẻ a. Ừm. Nạ si nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, vừa mới không phải nói. Ta có chút sự tình phải xử lý sao? Nói cách khác, nạ sĩ là muốn cho xin đi theo nàng cùng đi xử lý chuyện này. Xin rất muốn một tiếng cự tuyệt. Nhưng nạ sĩ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho hắn. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng lại trả lời. Nạ sĩ liền như có thâm ý nói lời như vậy, để xin khỏe miệng co giật. Hiển nhiên, nếu là xin ở chỗ này cự tuyệt nạ sĩ, cái kia nạ sĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phía sau còn không biết sẽ làm ra yêu thiêu thân gì đến ảnh hưởng xin chăm chỉ học tập đâu. Rốt cuộc muốn làm gì? Xin dầu di không vui giống như mở miệng. Yên tâm, chỉ là ra khỏi thành một chuyến mà thôi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nạ si đối với xin biểu hiện cảm thấy hài lòng đồng dạng, nói như thế. Ra khỏi thành. Xin ngược lại là kinh ngạc lên, nói, ra khỏi thành làm cái gì? Nạ si không có trực tiếp trả lời. Đằng sau ngươi sẽ biết. Nạ si như thế nói, tóm lại, ngươi trước cùng ta cùng đi đi. Nói, nạ si rất tự nhiên vươn tay, kéo lại xin. Cảnh tượng này, để một bên lìm rồ lại là khỏe mắt giật một cái. Đối với nạ sỉ tôi nói, nàng có lẽ chỉ là rất tự nhiên muốn đem tùy thời có khả năng rơi chạy xỉn lôi ở mà thôi a Có thể cái này rơi vào người bên ngoài trong mắt, ý nghĩa lại khác biệt. Dù sao, có thể làm cho nạ sỉ giống như vậy chủ động đi kéo người, bài trừ cùng giới cùng người nhà, cho đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mới đúng. Hiện tại, xin lại làm cho nạ sỉ tự nhiên mà vậy làm ra lần này động tác, đến tuột cùng ý vị như thế nào đâu. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chỉ ít, Lâm Dụ là phát hiện, xin cùng nạ sĩ quan hệ trong đó, có lẽ do so tất cả mọi người tưởng tượng đều tốt hơn. Cái này khiến Lâm Dụ trong lòng dâng lên hiếm thấy bất an cảm xúc. Ngay sau đó, Lâm Dụ không chế không nổi chính mình lên tiếng. Điện hạ dự định ra khỏi thành sao? Lâm Dụ vội vàng như vậy nói, vậy hẳn là để thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người cùng đi, hoặc là dứt khoát để cận vệ kỵ sĩ đoàn xuất động, vì điện hạ hộ vệ mới được. Mặc dù không biết nạ sĩ dự định làm cái gì, Nhưng Lìm Rồ không dám tự dưng truy cứu, chỉ có thể giống như vậy đề nghị, cần phải không để cho xin cùng nạ xì đơn độc ở chung. Cho nên, tốt nhất là có thể làm cho cận vệ kỵ sĩ đoàn xuất động, bởi như vậy, chính mình cũng có thể cùng theo một lúc ra khỏi thành. Lìm Rồ là nghĩ như vậy. Đáng tiếc. Không cần. Nạ xì lắc đầu, nói, có ta cùng hắn hai người là đủ rồi, chuyện này không thích hợp để quá nhiều người tham gia. Nghe được câu này, Lìm Rồ không chỉ có không có thoải mái, ngược lại càng thấy bất an. Hai người liền đủ. Làm sao có thể đủ? Đây tuyệt đối không thể a Chỉ làm cho điện hạ hai người cùng một chỗ đơn độc ra khỏi thành, như thế không khỏi quá nguy hiểm. Lìm rồ tranh thủ thời gian lên tiếng, nói, nếu như không tiện để quá nhiều người cùng theo một lúc, vậy ít nhất xin cho ta đồng hành, ta lấy cận vệ kỵ sĩ danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ liều chết thủ hộ điện hạ an nguy. Lìm rồ đã không lo được vẹn chuyển, gọn gàng dứt khoát đưa ra ý nghĩ của mình. Nạ si lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ph Chỉ là, thừa nhận nạ sĩ si nhìn chăm chú, lìm rồ chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng lạnh lẽo. Bởi vì, nạ sĩ si nhìn xem trong trong mắt của hắn, tràn đầy phách lực. Ngươi là muốn nói, nếu như xuất hiện ta đều ứng phó không được nguy hiểm mà nói, nhiều hơn bên trên ngươi một cái liền có thể hữu dụng. Nạ sĩ si một câu, để lìm rồ trong nháy mắt tiến lặng. Xác thực, nếu như xuất hiện ngay cả nạ sĩ si đều ứng phó không được nguy hiểm, cái kia coi như nhiều một mình hắn cũng hoàn toàn không có tác dụng a. Dù cho liền đẳng cấp mà nói, liềm rổ so nà xì còn cao, có thể nà xì thực lực có thể mạnh hơn liềm rổ nhiều. Dù là không sử dụng thanh kiếm, không sử dụng kỹ năng độc hữu, nà xì ở tại dư phương diện năng lực đều không phải là liềm rổ có thể so sánh. Tỉ như kỹ năng, nà xì các loại kỹ năng cấu thành liền so liềm rổ ưu tú được nhiều, đẳng cấp cũng toàn diện đều cao hơn liềm rổ. tăng thêm nà xì tiềm lực không thể nghi ngờ so liềm rổ càng lớn, thăng cấp lúc các phương diện năng lực trưởng thành không thể nghi ngờ so liềm rổ tốt hơn nhiều. Tại đẳng cấp vẹn vẹn trên lệch nằm dưới tình huống, tại nạ sĩ trước mặt, Lẩm Dụ chẳng những không có ưu thế, ngược lại còn bị vượt qua. Không chút khách khí nói, coi như không tính kỹ năng, không tính thánh kiếm, riêng lấy đẳng cấp đến so sánh, nạ sĩ các phương diện năng lực cũng sẽ không thấp hơn đẳng cấp tương đối cao Lẩm Dụ. Lẩm Dụ mặc dù không có cùng nạ sĩ giao thủ qua, nhưng hắn đã từng nhìn qua nạ sĩ cùng cận vệ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng tại kỵ sĩ đoàn trong sân đấu đối luyện. Vị kia thế, thế nhưng là đẳng cấp cao tới 88 đại kỵ sĩ. Không chỉ có đem vũ khí kỹ năng lên tới cấp 9, cách mát cấp cách chỉ một bước, càng đem ma kiếm đều luyện đến cấp 8, thực lực ở trong cận vệ kỵ sĩ đoàn gần với ạ lì đi ạ. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cao thủ, ở trong tay nạ sĩ đúng là không kiên trì được 10 phút đồng hồ liền thua trận. Đây là nạ sĩ không có sử dụng kỹ năng độc hưu, càng không có giải khai thánh kiếm phong ấn dưới tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, nạ sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại trong vương quốc có thể sung làm nàsi đối thủ cũng chỉ có ả lì đi ả một người mà thôi mà lim rồ chỉ sợ ở trong tay nàsi ngay cả ba phút đều không kiên trì được a ta biết ta lực có chưa đến nhưng vạn nhất có cần ta vẫn là có thể đưa đến kéo dài thời gian là điện hạ bọc hậu tác dụng a lim rồ trầm giọng biểu thị không cần nàsi lại là không lưu tình chút nào lắc đầu có chút hờ hững nói ta bên này có xỉn một người là đủ rồi ngươi về cận vệ kỵ sĩ đoàn đi thôi nói xong Nạ sĩ không tiếp tục để ý lìm rổ, lôi kéo xỉn, xoay người, trực tiếp rời đi. Xin một mặt bất đắc dĩ, nhưng nhìn xem sắc mặt âm trầm lìm rổ, không khỏi lại là vui lên, nói một câu như vậy. Không có ý tứ a, anh em. Xin lưu lại lời như vậy, ngay sau đó đi theo nạ sĩ cùng rời đi. Lìm rổ đưa mắt nhìn hai người rời đi, một hồi về sau mới đột nhiên rút ra bên hông kiếm. Bành! Trong âm thanh trầm đục, lìm rổ một kiếm bổ về phía bên cạnh một cái cây, đem gốc cây kia cho chém đứt. Hô. Hô. Hô. Tiếng thở hào hển liền tại lìm rồ trong miệng chập trùng. Nó trên mặt, một trận hận ý thì tại hiện lên lấy. Trưng 219. Ngươi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ A? Gia vương cung về sau, nạ sĩ liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, hướng về xỉn, đổ hập xuống chính là một câu nói như vậy tới. Xỉn lông mày nhíu lại. Loại người này. Xỉn có chút kinh ngạc mà nói, làm sao? Ngươi rất chán ghét hắn sao? Nạ sĩ không có phủ nhận, nhưng cũng không có xác nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Chưa nói tới chán ghét, nhưng hắn tuyệt đối là để cho ta muốn kính nhi viễn chi loại kia loại hình. Nạ sĩ nói ra lời ấy. Vì cái gì? Xin là thật cảm thấy không hiểu. Theo Lý tới nói, lìm dồ tại nạ sĩ trước mặt hẳn không có biểu hiện được quá kém, làm sao lại rơi vào đánh giá này đâu. Kỳ thật, lý do cũng rất đơn giản. Mặc dù không biết người kia trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn phát biểu bên trong chợt nhìn lại giống như đều là đang vì ta suy nghĩ, nhưng ta hoàn toàn không có cảm nhận được mảy may đối ta lo lắng, có chỉ là tự tác chủ trương mãnh liệt cá tính mà thôi. Nạ sĩ không chút khách khí đánh ra lấy. Người như vậy, hoặc là mặt ngoài một bộ, trong nội tâm một bộ, hoặc là căn bản là không có làm sao coi trọng người khác cảm thụ, chỉ đem ý nghĩ của mình xem như chân lý, là rất tiêu chuẩn con em quý tộc bản chất. Nạ sĩ cũng là bởi vì nhìn ra điểm này. Cho nên mới sẽ ở phía sau thời điểm đối với lìm rộ như vậy không khách khí à. Nếu không, lấy nả xì si thân phận, còn không đến mức đối với một tên cận vệ kỵ sĩ tiến hành ngôn luận bên trên áp bách. Ngươi ngược lại là nhìn rất thấu triệt. Xin bất cười. Bởi vì những cái kia vây quanh ở bên cạnh ta quý tộc đại đa số đều là loại hình này, xem trọng không phải cá nhân ta, mà là ta thân phận, địa vị, năng lực còn có tướng mạo, mặt ngoài đối với ta rất tôn kính. Trên thực tế trong lòng từng cái hận không thể đều coi ta là làm chính mình vật riêng tư mà đối đải, thỏa mãn chính mình dã vọng hoặc là dục vọng, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều không có cùng ta cá nhân cảm thụ có liên quan đồ vật ta. Nạ sĩ tựa hồ nhớ tới không quá vui sướng sự tình, ngựa khí có gai, giống như là tại tự dê lấy cái gì. Xin cũng biết, nạ sĩ gặp nhiều những này cái gọi là con em quý tộc, mới có thể đối bọn hắn một chút bản chất rõ như lòng bàn tay, cũng bởi vậy mới nhìn mặc vào liềm rồ một bộ phận chân thực diện mạo. Cho nên, nạ si mới có thể dùng loại người này thuyết pháp để diễn tả liềm rộ. Xin không có sinh ra ý kiến gì. Dù sao, ta thật chỉ gặp qua hắn mấy lần mặt mà thôi, lại mỗi lần đều là hắn chủ động tìm tới. Lần đầu tiên thời điểm là công bố muốn cho gia tộc và phụ thân xin lỗi, phía sau thì mỗi lần đều chỉ bất quá là giới cho chuyện, nhưng làm ta dính nhau. Xin mơ hồ giải thích một lần chính mình cùng liềm rộ ở giữa sự tình. Xin lỗi a, Nạ si có chút hoài nghi giống như mà nói. Thật chỉ là như vậy phải không? Ngay từ đầu thời điểm ta cũng hoài nghi. Xin từ chối cho ý kiến giống như mà nói, về sau, nhìn hắn giọng thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, ta còn tưởng rằng hắn là thật cùng phụ thân của mình không giống với. Đáng tiếc, vị này tự cho là ẩn tàng rất khá đại thiếu gia cuối cùng vẫn là không cẩn thận bại lộ. Tại ta nhắc tới ngươi thời điểm, hắn có như vậy trong nháy mắt đối với ta sinh ra địch ý, bị ta cảm giác địch kỹ năng cho bắt được. Xin châm chọc giống như mà nói. Bản nhân đại khái cho là mình che giấu rất khá, ngay cả địch ý đều giấu rất hoàn mỹ a. Trên thực tế, nếu không phải có như vậy trong nháy mắt, Liêm Dồ không cẩn thận bại lộ địch ý của mình, xin thật là có khả năng tin tưởng hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này hay là thật không đơn giản. Nhưng một bước sai, từng bước liền sai, Liêm Dồ cũng bởi vì trong nháy mắt đó địch ý, triệt để bại lộ chính mình. Bản nhân có lẽ còn tưởng rằng chính mình ngay tại kiên nhẫn cùng xin thành lập quan hệ, thật tình không biết. Hắn đã tiến nhập xỉn trong lòng sổ đen, thậm chí đều đã tiến nhập nạ xỉ trong lòng sổ đen. Trước đó, ta hiết kiến chi sảnh thời điểm, coi ta rời đi vương sảnh lúc, giấu ở trong cận vệ kỵ sĩ đoàn hắn giống như cũng đối với ta triển lộ định ý, ta còn vẫn cho là đối phương là ai, hiện tại có thể đối mặt. Xin sơ lấy cầm của mình, lườm nạ xỉ một chút, nói, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ a? Nạ xỉ kỳ quái nói, tại sao muốn hỏi ta? Ngươi cứ nói đi. Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi nhìn không ra hắn là vì ngươi mới tiếp cận ta à. Nạ si chẳng mặc. Điều này nói rõ, nạ si hoàn toàn chính xác nhìn ra lìm rộ dụng ý. Vậy ngươi muốn ta xuất thủ sao? Nạ si quay đầu, nhìn về hướng xin. Không cần. Xin nhưng không có nhìn về phía nạ si, mới thản nhiên nói, xem trước một chút giá hỏa này dự định làm cái gì rồi nói sau. Hiện tại còn không phải thu thập thời điểm. Chờ đăng sau. Chính mình mang theo hẹ set chan cùng tiến lên sở tơ linh lĩnh, đến lúc đó lại đến cứ thế mà lừa bọn giá hỏa này một thanh. Nạ xi si nhẹ gật đầu. Nếu như cần ta xuất thủ, vậy liền cứ việc nói. Nạ xi si như thế biểu thị. Vẫn là thôi đi. Xin khoát tay áo phiền chắn nói, ngươi nếu là giúp ta, những đại thiếu gia quý tộc kia ngược lại sẽ càng vui tới tìm ta gốc dạ. Nam nhân chính là điểm này phiên phức, nhìn thấy nữ nhân mình thích đối với nam nhân khác tốt, chẳng những sẽ không buông tha cho. Ngược lại sẽ sinh ra hận ý. Đương nhiên, nữ nhân kỳ thật cũng không có kém bao nhiêu. Tại xin như thế cảm khái thời điểm, nạ xì si hoàn toàn trầm mặt lại. Một hồi về sau, ngươi có phải hay không cảm thấy đi cùng với ta thật rất phiền phức ca? Chẳng biết lúc nào, một câu như vậy nói nhỏ truyền vào xin trong thai. Xin lấy lại tinh thần, nhìn về hướng nạ xì. Si. Vừa xem xét này, xin thấy được. Tại ngóng nhìn mà đến nạ xì si đôi kia mỹ lệ trong đôi mắt, thế mà mơ hồ có chút bất an, có chút vô lực. Xin lập tức trong lòng căng thẳng. Nạ xỉ nhưng không có làm nhiều cái gì, cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy nhìn chăm chú xỉn, trong mắt vẫn như cũ dũng động đi qua không có bất an cùng vô lực. Xin im lặng. Thật lâu về sau, xỉn mới thở dài một hơi. Nói thật, thật rất phiền phức. Xin phát ra từ nội tâm như thế thuyết minh. Thẳng thắn lời nói, để nạ xỉ tựa hồ không chịu được nuốt một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, xỉn ngự chuyển hướng. Nhưng ta cảm thấy phiền phức đồ vật có rất nhiều. Xin liền nói ra như vậy, rất nhiều, Nạ xì nao nao, không sai, xin nứt miệng, chậm rãi lên tiếng, cùng không hợp giá hỏa lui tới rất phiền phức, cùng quý tộc lui tới rất phiền phức, dũng giả cái thân phận này rất phiền phức, liên truyền sinh đến thế giới này tới này sự kiện, đều bởi vì không hiểu thấu nội tình, tựa hồ trở nên vô cùng phiền phức, kết quả, phiền phức đồ vật liền có một đồng lớn, nếu có thể ta thật muốn toàn bộ tránh cho, cùng những vật này liên hệ, còn không bằng tiếp tục đọc ma pháp chú văn đâu. Xin nhìn chăm chú hướng về phía nạ xỉ si. Mà ngươi thân phận, địa vị, năng lực còn có tướng mạo những này với ta mà nói, đồng dạng là phiền phức, ngươi có thể hiểu không? Có thể hiểu không? Nạ xỉ si hơi nhai nhai nhấm nuốt một chút câu nói này, ngay sau đó đôi mắt sáng lên. Nói cách khác, ta cảm thấy phiền phức đồ vật, kỳ thật ngươi cũng cảm thấy phiền phức ca. Xin tức giận giống như mà nói, về phần cá nhân ngươi nhà, vậy thì có đợi thương thảo, nhìn về sau đi. Nói xong, xin lưu lại nạ xỉ si một người thướng vương cung đi ra ngoài. Nạ sỉ thì còn tại thưởng thức xin lời nói, nửa ngày về sau, vừa rồi nở nụ cười xinh đẹp. dáng tươi cười kia, tuyệt đối là nạ sỉ cả đời này bên trong xinh đẹp nhất dáng tươi cười. Sau đó, nạ sỉ mới tâm tình tốt chuyển đồng dạng, cùng sau lưng xỉn, đuổi theo. Trưng 220 mất tự nhiên hiện tượng. Ước chừng nửa giờ về sau, tại vương đô cửa thành phía tây bên ngoài, hai bóng người xuất hiện, cũng hướng về phương xa chậm rãi đi đến. Nhìn xem nạ sỉ giống như chẳng có mục đích giống như đi lên phía trước chẳng cảnh, xỉn hay là hỏi thăm lên tiếng. Lại nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì a Xỉn không có đoán được nạ sỉ mục đích. Nạ sỉ không quay đầu lại, một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên cuối cùng là bắt đầu hiểu do nói. Kỳ thật, đoạn thời gian gần nhất bên trong, vương đô chung quanh ma vật xuất hiện không được tự nhiên hoạt động. Nạ sỉ liền đột nhiên nói như vậy. Ma vật. Xỉn nháy nháy mắt. Đúng thế. Nạ sỉ thì nhẹ gật đầu. Nói, lúc đầu, tại vương đô phụ cận, vẫn luôn nghĩ lại có các loại đẳng cấp tương đối cao ma vật, bọn hắn cũng là vương đô đám mạo hiểm giả chủ yếu đối phó đối tượng, bởi vì những ma vật này có thậm chí sẽ nghĩ tiến công vương đô, đối với vương đô mà nói, xem như một loại không lớn không nhỏ nguy hại đi. Bởi vì vương đô có kết giới đang thủ hộ, tường thành cùng cửa thành cũng vẫn luôn có kỵ sĩ đoàn tại chấn giữ tuần tra, tăng thêm đám mạo hiểm giả sẽ bởi vì đủ loại hủy thác ra ngoài đi săn. Tại vương đô bốn phía quanh quẩn một chỗ ma vật tính nguy hại liền không cao, ngược lại là thân thể của bọn chúng tài liệu đối với rất nhiều người mà nói đều là rất có nhu cầu, cho nên vương đô cũng không có nghĩ qua đưa chúng nó đều cho xua đuổi thậm chí thảo phạt. Nhưng gần nhất, bọn chúng hoạt động xuất hiện một chút dị thường. Căn cứ kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả công hội phương diện báo cáo, vương đô phụ cận ma vật tại đoạn thời gian gần nhất bên trong liền có rời đi cố định nơi ở, có trở nên táo bạo lại không an, giống như là phát giác được cái gì đáng sợ uy hiếp đồng dạng không dám chút nào tiếp cận vương đô, còn vì rời xa vương đô đã mất đi tung tích, cho vương đô ma vật tài liệu cung cấp hoặc nhiều hoặc ít mang đến một chút phiền toái. nashi nhẹ giọng kể ra. mặt khác, gần nhất cũng thường xuyên nhận được có khả nghi nhân vật ở chung quanh quanh quẩn một chỗ báo cáo, vương cung cho là không có khả năng coi nhẹ cái này lên dị thường, thế là liền quyết định tiến hành điều tra. mà điều tra kết quả, khiến cho vương cung thậm chí là vương thất đều nhấc lên tầm. có tiếng người xưng, tại vương đô chung quanh quanh quẩn một chỗ nhân vật khả nghi. Có vẻ như chính là lấy lần này tới thăm ma tộc đại biểu cầm đầu người trong ma tộc. Nạ si mà nói, làm cho xìn vì đó kinh ngạc. Người nói chính là cái kia gọi dạ xìn tạ ma tộc cán bộ sao. xìn nhớ tới thái độ kia dù sao cũng hơi ngảng lớn, đem hi hữu cường lực ma trượng xem như ban cho chính mình thanh niên ma tộc. Đúng, chính là hắn. Nạ si sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói, lúc đầu, tại yết kiến kết thúc về sau, thân là ma tộc cán bộ hắn liền sẽ trở lại ma giới, sẽ không ở vương đô lưu lại. Cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn lưu tại trong vương đô, không nguyện ý rời đi, mặc dù có người hỏi hắn lý do, cuối cùng cũng đều sẽ bị hắn qua loa đi qua. Cái này hơi rắc rối rồi Bởi vì cựu ma tộc phái sự tình, chúng ta mới cử hành lần kia yết kiến, vốn đang coi là sẽ như vậy kết thúc, có thể ma tộc cán bộ lại không nguyện ý rời đi, ở chỗ này tự dưng lưu lại, cũng đang treo chọc lưu trong lúc đó, vương đô phủ cận liền xuất hiện mất tự nhiên hiện tượng. Tăng thêm tại vương đô phụ cận quanh quần một chỗ nhân vật khả nghi lại là đối phương người bên kia, vấn đề này, thật là có thể lớn có thể nhỏ. chí ít, hiện tại, trong vương cung, liền đã có người cho là vị kia ma tộc cán bộ dự định áp dụng âm như gì, đối với vương quốc làm chút chuyện không tốt nghe đồn. Nạ si chuyển qua tầm mắt, nhìn chăm chú hướng xìn. Cái này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ trở thành nhân tộc cùng ma tộc ngoại giao vấn đề. Cho nên, chuyện này nhất định phải thật tốt điều tra, thật tốt xử lý. Mới hảo hảo giải quyết. Bằng không, ngoại giao vấn đề cái gì tạm thời bất luận, phát sinh ở vương đô chung quanh mất tự nhiên hiện tượng đều đủ để gây nên rất nhiều người bất an. Phụ vương liền rất xem trọng chuyện này, trận này vẫn luôn đang chú ý giả xin tạ các hạ động tĩnh, tỷ tỷ đại nhân cũng ý đồ cùng người của ma tộc liên lạc, hy vọng có thể theo bọn chúng bên kia thu thập chút tình báo, hoặc là dứt khoát để người bên kia đến kiểm chế giả xin tạ, đem hắn triệu hồi đi. Nạ xỉ liền mở miệng như vậy. Mà ta thì phụ trách điều tra rõ ràng vương đô chung quanh mất tự nhiên hiện tượng, đây chính là ta ra khỏi thành lý do. Nghe vậy, xin tỏ ra hiểu rõ. Chỉ bất quá. Loại chuyện này, người coi như muốn làm, chí ít cũng nhiều mang ít người A. Xin không hiểu nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có công chúa điện hạ lẻ loi một mình chạy đến giã ngoại đến điều tra sự tình. Vương đô chung quanh bao la như vậy, lại phải từ nơi nào điều tra lên A. Loại thời điểm này, vận dụng chiến thuật biển người. Mới là thích hợp nhất cách làm a." Nạ Xỉ tự nhiên minh bạch sở ý tứ. "Nhưng chúng ta đã thử qua mấy lần, phái nhiều lần kỵ sĩ đoàn tới điều tra, kết quả, Dạ Xìn tạ các hạ người bên kia cũng rất khôn khéo, mỗi lần đều có thể phát giác được động tĩnh, sớm ẩn lấp, dẫn đến chúng ta không có cái gì tra được." Nạ Xỉ bất đắc dĩ nói, "Không có cách nào phía dưới, chúng ta chỉ có thể áp dụng số ít người tiến hành điều tra phương án, để tránh kinh động Dạ Xìn tạ các hạ người bên kia, âm thầm tiến hành điều tra." Bởi "Vậy vậy Đây là hành động bất đắc dĩ. Vậy cũng không cần công chúa Điện Hạ tự thân đi làm chạy tới điều tra A. Xin vẫn còn có chút không hiểu, như thế biểu thị nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi kỹ năng tổ hợp toàn bộ đều là hệ cận chiến chiến đấu dùng kỹ năng, căn bản là vô dụng đến điều tra hoặc là điều tra gián điệp tình báo hệ kỹ năng A. Dạng này nạ si một thân một mình chạy đến vùng ngoại ô đến tiến hành điều tra, thực sự không phải xin có thể hiểu được thao tác. Đương nhiên, đây cũng là có lý do. Lần này là chính ta chủ động yêu cầu. Nạ sĩ liền nói như vậy, ngươi cũng biết ta có được vận mệnh nữ thần chúc phúc A. Đúng. Xin nhẹ gật đầu, kỳ quái nói, làm sao? Chẳng lẽ còn cùng chúc phúc này có quan hệ sao? Xem như thế đi. Nạ sĩ cười cười, nói, bởi vì thu hoạch được vận mệnh nữ thần chúc phúc quan hệ, ta tự thân cũng ít nhiều có thể nhận vận mệnh một chút ấn huệ, nếu như là nhất định phải do ta xuất thủ giải quyết chuyện, đi qua vận mệnh dẫn dắt. Ta liền sẽ tại đủ loại ngẫu nhiên cùng trùng hợp bên trong, cuối cùng chạm tới vấn đề bản thân. Nói cách khác, ta chẳng những vận khí rất tốt, mà lại tốt đến thường thường đều có thể bất chi bất giác liền đưa thân vào vấn đề trung tâm, đem vấn đề giải quyết. Nạ sỉ đối với xin đầu nhập ý vị thâm trường ánh mắt, nói, có thể gặp được ngươi, biết sau lưng ngươi sự tình, có lẽ đồng dạng là bởi vì vận mệnh giận rát. Tốt nhất là, xin lật ra một cái liếc mắt, nói, vậy ý của ngươi là, chính ngươi chạy đến nơi đây đến loạn đi dạo cuối cùng liền có khả năng tìm tới manh mối sao. Chính là chuyện như vậy. Nạ xí nghiêm mặt nói, đương tưởng rằng cái này rất không đáng tin cậy, qua nhiều năm như vậy, ta mỗi lần muốn giải quyết sự tình gì, cuối cùng đều sẽ thành công đụng phải, lần này tin tưởng cũng giống như vậy. Xin rất muốn nói, ngươi cái này chất mật tự tin thật là tú đến ta. Tìm vận may liền nói tìm vận may, lần đầu nhìn thấy tìm vận may còn có thể như thế tươi mát thoát tục. Bất quá, nếu trong đó dính đến chúc phúc của thần, Vậy cũng không thể đậu đen rau muống quá nhanh. Nếu không, bị đánh mặt mà nói, cái kia đau chính là xỉn, không phải cái này xuất chỉ công chúa điện hạ. Chỉ là ta còn muốn chạy làm sao bây giờ đâu. Xin bắt đầu thở dài. Vì loại chuyện này lãng phí ta cái này học sinh cầu học quý giá thời gian, sau đó không cởi sạch, cũng đừng cho là ta sẽ tùy tiện bỏ qua, a nha. Trường 221 mù quáng tự tin trí mạo nhất. Tại xin đoán thầm không thôi thời điểm, nạ xí lại là thật giống như rất tín nhiệm trên người mình chúc phúc. Bắt đầu ở chung quanh du đảng. Có lúc là tiến vào rừng rậm. Có lúc là leo lên núi sơn núi. Có lúc là nhảy xuống cái hố. Có lúc là thông qua tiểu đạo. Nạ si cứ như vậy chẳng có mục đích du tẩu. Nhưng tốc độ không có chút nào chậm. Để đi theo sau lưng nàng xín đều cảm thấy hơi mệt chút. Nhưng tại xín đều nhanh cảm thấy không nhịn được thời điểm. Nạ si đi tới một tòa núi cao trước. Ngay tại tòa núi cao này trước đó. Xin cùng nạ si đồng thời bước chân hung hăng một trận. Không thể nào. Xin như đồng cảm cảm giác đến cái gì một dạng, tự lẩm bẩm. Xem ra là chúng đâu. Nạ sỉ thì chăm chú nhìn chầm chầm trước mắt núi cao, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Thật đúng là có thể tìm vận may a. Xin một bên là cảm thấy dở khóc dở cười, một bên ánh mắt cũng không có rời đi trước mắt núi cao. Nương tựa theo cảm giác ma lực kỹ năng phản hồi, xin liền có thể rõ ràng cảm giác được từng đợt mịt mở ma lực trong núi chập trùng. Ma lực kia vô cùng không rõ ràng, nếu không phải xin cùng nạ sỉ si mà nói. Có lẽ thật đúng là rất không có khả năng bị phát hiện. Chỉ là, ma lực kia lại có loại phi thường tại ác, Hắc Ám thậm chí là hung hãn cảm giác, nói cho hai người, giống như có cái gì đồ vật ghê gớm ở trong đó. Tình huống này, bất luận nhìn thế nào đều không tầm thường. Cho nên, có lẽ thật giống Na Xi si nói như vậy, chúng đâu. Đặc biệt là tại cái kia tại ác, Hắc Ám, hung hãn ma lực bên trong, còn có đại lượng không thể tầm thường so sánh ma lực tại quanh quần một chỗ. Những cái kia ma lực Xin có thể khẳng định, chính là ma vật ma lực. Nói cách khác, trong ngọn núi này có thứ gì, còn có đại lượng ma vật. Sẽ không phải vương đô chung quanh ma vật kỳ thật đều tụ tập tới nơi này a? Xin nhớ kỹ, nạ si nói qua, có không ít ma vật rời đi chính mình cố định nơi ở, lại còn không biết đi hướng. Vậy chúng nó tụ tập ở chỗ này khả năng không phải rất lớn sao? Tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Xin nhìn về phía nạ si, hỏi thăm một tiếng. Nạ si không do dự. Chúng ta vào xem. Công chúa Điện Hạ liền không chút nghĩ ngợi nói như vậy. Nhất định phải như thế lô mang sao. Xin hơi kháng nghị nói, nếu đều đã tìm tới địa phương, không bằng trở về điều động đại bộ đội, trực tiếp tới san bằng nơi này không phải rồi. Không được. Nạ si lắc đầu, nói, nếu như trở về điều động kỵ sĩ đoàn mà nói, cái kia rất có thể lại sẽ kinh động một ít người. Đến lúc đó, nơi này vấn đề rất có thể sẽ bị che giấu rơi, không thể cho người hữu tâm thời gian cùng cơ hội. Nạ Sĩ chỉ khẳng định chính là Dạ Sĩ ta a. Đạo lý ta đều hiểu. Sĩn hay là nghĩ thầm nói thầm, nói, thật là phải giống như dạng này, cơ hồ đơn thương độc mã xông vào. Ngươi đang sợ cái gì a? Nạ Sĩ lập tức trắng sỉ một chút, không có gì tức giận mà nói, ngươi thế nhưng là dũng giả, mà ta cũng kế thừa dũng giả thành kiếm, hai chúng ta liên thủ, liền xem như Tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân loại kia đẳng cấp tồn tại đều có thể khiêu chiến một chút, có cái gì tốt lo lắng? Sát thực Xin liên thủ với nạ xì si mà nói, tại cái này nhân giới, đoán chừng không có không có khả năng chọn xuống ngựa đối thủ. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, đạo lý đều hiểu, nhưng thật liền hai người tiến vào trong núi sâu đi tiếp xúc loại này dị thường. Xin luôn cảm thấy có điểm giống là không tốt phở lặt chính đón gió tung bay lấy cảm giác để giả vu. Mù quáng tự tin chí mạng nhất ta, công chúa điện hạ. Ngay sau đó, xin bắt đầu xin khuyên. Đáng tiếc, nạ xì si một câu đều nghe không vào. Ngươi người này... Có đôi khi rõ ràng liền rất xúc động cùng lỗ mãng, có đôi khi lại không hiểu cẩn thận cùng nhát gan, ta đều nhanh không hiểu rõ ngươi. Nạ sỉ trừng xin một chút, nói, đừng nói nhiều như vậy, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tới là được rồi. Nói, nạ sỉ không cho xin phản đối cơ hội, trực tiếp giữ chặt hắn, đem hắn kéo hướng núi phương hướng. Xin dây ruột, nhưng người ta công chúa điện hạ lực cánh tay không chút nào kém cỏi hơn hắn, đem hắn lôi vào trong núi sâu. Thế là, xin quyết định. Lần sau chính mình nhất định phải tại nha đầu này món điểm tâm ngọt bên trong thả ít đồ để nàng nếm thử dục tiên dục tử tư vị nếu không thật đúng là cho là mình có thể trong nhà phi thiên trong núi sâu chim thú côn trùng kêu vang tựa hồ cũng ở chỗ này biến mất để một mảnh kiểm chế tĩnh mịch tại trong không khí tràn ngập ra xin cùng nà xì đi tại một đầu trong sân đạo chung quanh chỉ còn lại có tiếng bước chân của hai người a xin lôi kéo xin nà xì biểu lộ liền theo lên núi về sau trở nên càng ngày càng ngưng trọng Không có cách nào. Người cảm thấy sao? Nạ xì thấp giọng hướng về xìn hỏi thăm. a xìn nhẹ gật đầu, trên mặt sớm đã không thấy lười nhác, cho mày, như vậy nỉ nó nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng là trong ngọn núi này có đồ vật gì không thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, không thích hợp giống như chính là ngọn núi này a. Không sai. Tiến vào trong núi về sau, xìn có thể cảm thấy, ngọn núi này bản thân tựa hồ liền phi thường dị thường, để từng đợt ma lực từ trong núi có nhiều trật tự phung trào. Một bên hấp thu trong khí quyển ma lực, một bên lại để cho dòng ma lực hướng địa phương nào giống như, rất là dị thường. Sẽ không phải. Xin nghĩ đến một loại khả năng. Mà nạ xì đồng dạng nghĩ đến dáng vẻ. Ta luôn cảm giác ngọn núi này giống như là bị bố trí cái gì, ngay tại cử hành phi thường lớn quy mô nghi thức. Nạ xì liền như thế mở miệng. Đây chính là xỉn suy nghĩ sự tình. Những ngày gần đây, xình tại trong thư khố cũng không phải bọc trắng đang không ngừng con thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó chú văn đồng thời đối với ma pháp hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu cho nên xin cũng cảm thấy nơi này tình huống rất như là tại cử hành cái gì đại quy ngô nghi thức bộ dáng tình huống này trừ là cố ý bên ngoài đã nghĩ không ra loại thứ hai khả năng xin thì cho là như vậy chẳng lẽ giả xin tạ các hạ bọn hắn thật chuẩn bị tại nhân giới tại vương đô làm những thứ gì sao nạ sắc mặt lại có chút không dễ nhìn nếu thật là dạng này. Chỉ sợ, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa lại được là một trận xung đột cùng Giao Phong. Cái này ma tộc cán bộ đến cùng muốn làm gì? Xin cũng cảm giác sâu sắc không hiểu nói, biết rõ hành vi của mình có khả năng cho hai tộc mang đến khúc mắc còn làm loại sự tình này, hắn sẽ không phải cũng là người cựu ma tộc phải à? Nạ si không nói gì, lại rõ ràng sắc mặt rất khó coi. Chúng ta, nạ si liền chuẩn bị nói cái gì? Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, xin biến sắc. Tránh ra. Không có chút gì do dự, Xin đột nhiên hô một câu như vậy, cũng nhanh lùi lại ra ngoài. Nạ Sí đồng dạng sắc mặt ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi thả người vọt lên, nhảy rời nguyên địa. Bành! Cũng liền tại thời khắc này, Xin cùng Nạ Sí nguyên bản chô đứng lấy mặt đất vỡ nát bạo liệt, dương lên từng đợt cắt bụi. Mà ở trong đó, một đầu quái vật khổng lồ trôi ra. Ga a a a! Tiếng gào thét từ đối phương trong miệng vang vọng mà lên. Xin cùng Nạ Sí một cái nhanh lùi lại hướng phương xa, một cái nhảy lên một cây đại thụ nhìn về hướng quái vật khổng lồ kia. Vừa xem xét này, hai người sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì, đó là hai người chưa từng thấy qua đồ vật. Trưng 222 anh linh thủ vệ. Ga à à. Trong tiếng kêu hung lệ, quái vật khổng lồ kia cứ như vậy xuất hiện tại giữa núi rừng, nhấc lên đại khí loạn lưu, lên tiếng gầm thét, đem chung quanh cây tối đều chấn động phải lung lay sắp đổ, lá cây cùng cát bụi càng là không nổi bay múa, thanh thế kinh người. Xin cùng nạ xỉ si cũng đều hơi biến sắc mặt nhìn xem quái vật khổng lồ kia. Đó là một cái không phân biệt được đến cùng là ma vật hay là người quái vật. Nó có được con zết giống như thân thể, hình thể cực lớn, đứng lên thân lúc, thân cao chừng mấy chục mét, tương đương dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng là, nó con zết thân thể giới hạn ở dưới nửa người, nửa người trên lại là một bộ nhân khu, giống như là đem cự nhân nửa người trên cùng con zết nửa người dưới tổ hợp lại với nhau một dạng. Mà dưới tình huống như vậy, sau lưng của nó còn rất dài có phảng phất rồng cánh chim, một thân hình nửa người trên bên trong, đầu lâu trên vị trí Đúng là hoàn toàn không có con mắt, lỗ mũi và lỗ tai cũng không có tóc, chỉ có một tấm che kín răng nhọn miệng rộng, nhìn hết sức dọa người. Đây là quái vật gì a? Nạ sĩ liền hãm sâu tại trong lúc kinh ngạc, hoàn toàn không có nhận ra tồn tại trước mắt đến tột cùng là cái gì. Xin cũng rất kinh ngạc. Bất quá, Xin kinh ngạc không phải đối phương cái kia dọa người ngoại hình, mà là đối phương đẳng cấp. Level 90. Trước mắt cái này nửa người nửa con giết, còn có giữ tận miệng rộng cùng long dục quái vật, nó đẳng cấp Chẳng những cao tới 90, lại còn có được long tức, cung bạo, siêu quái lực cùng nửa thực thể hết thẻ bốn cái kỹ năng, kỹ năng nâng cấp cùng đều vì cấp 8, thậm chí long tức kỹ năng còn đạt đến cấp 9, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể có mạnh như vậy quái vật trốn ở đây loại địa phương A? Xin liên quả thực cảm thấy kinh ngạc. Gà a, à, à, quái vật kia lại là cũng sớm đã tập trung vào xin cùng nạ si, nhìn xem khiếp sợ không thôi hai người, một bên phát ra dọa người gào thét, một bên đông đưa cự thân thể lao đến trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy cuốn phong tàn phá bừa bãi quái vật cự thân thể bất quá là trên mặt đất lao nhanh mà thôi chính là nhấc lên dạng này động tĩnh đơn giản tựa như là một cỗ xe lửa bằng tốc độ kinh người vọt tới đồng dạng mà mục tiêu của nó không phải người khác chính là xin ta đi xin lập tức trách mắng âm thanh vì sao công kích trước ta chẳng lẽ ta nhìn tương đối mềm tương đối tốt khi dễ sao ngươi đây là tự tìm đường chết khởi hỏa tìm đỡ Ngay sau đó, xin nối với cái kia vọt mạnh mà đến, phản phất cao tốc xe lửa một dạng quái vật thả ra ma pháp. Roeng, kinh người sóng lửa nổ lên, hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, tại quái vật trên thân nổ tung. Nhưng mà, ga a a, chỉ gặp quái vật kia đúng là đối với trên thân bắn nổ bạo viêm làm như không thấy, tốc độ hoàn toàn không giảm tiếp tục công kích, từ sóng lửa bên trong vọt mạnh đi ra, mang theo trận trận nhiệt lưu, đánh tới xỉn. Bành, một giây sau, Quái vật trùng điệp va chạm tại xỉn vị trí bên trên, giống như đem nó đập vụn đồng dạng, phá vỡ mặt đất, để mặt đất một lần nữa nổ tung, kích thích trận trận chấn động cùng cát bay. Xỉn. Cách đó không xa, chính mắt thấy một màn này nạ Xi không khỏi hô lên âm thanh. Đáp lại thanh âm của nàng, lập tức liền vang lên. Ta không sao. Xỉn thân ảnh liền chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở quái vật sau lưng, trên thân ngay cả một chút cho bụi đều không có dính vào. Thuấn gian di động. Thấy cảnh này. Nạ xì không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ là, nạ xì đoán sai. Đây không phải là thuần gian di động, mà là thuần gian na động. Cái này chỉ có nhận được lúc công kích mới có thể sử dụng kỹ năng, ở chỗ này, bị xỉn sử dụng ra. Kém chút liền mắc lửa ngươi. Xin nhìn xem đụng phát nổ mặt đất quái vật, nheo mắt lại, đem bên hông thánh kiếm cho rút ra. ga a a, Quái vật lập tức tại trong cắt bay đá chạy quay đầu, thấy được xỉn, phát ra thê lương kêu to. Ngay sau đó, Quái vật này đúng là từ giữ tận trong miệng lớn phun ra một cô nóng rực thổ tức. Đó là... Long tức. Nạ sỉ biến sắc lại biến. Ngược lại là xỉn, nhìn thấy quái vật quay đầu về sau liền có chút đoán được nó sẽ đối với chính mình phát động dạng gì công kích, cho nên sớm đã chuẩn bị xong. Ông. Theo một trận tráng quan ma lực từ xỉn thể nội tuôn ra, xỉn trong tay bị phong ấn thánh kiếm cũng đống nhiên run lên, tách ra hừng quang. Cắt. Cầm trong tay ra chỉ ma kiếm thánh kiếm, xỉn khẽ quát một tiếng. Đối với như là bạo lưu giống như đánh tới Long Tức chém xuống. Phốc phốc. Xé vải giống như tiếng vang bên trong, màu đỏ ma lực chi nhận chặt đứt đột kích Long Tức, để Long Tức bị một phân thành hai, sát xìn thân thể hai bên vọt qua, hướng về hậu phương. Vâng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, bị Long Tức cho đánh trúng địa phương, đầu tiên là bị đốt thành một phiến đất hoang vu, sau đó ầm vang nổ tung. Vê phân xỉn, tại Long Tức bên trong lại là hoàn hảo không chút tổn hại. ga a a, Thấy cảnh này. Quái vật phát ra phẫn nộ giống như gào thét. Đúng lúc này, một bóng người chạy về phía quái vật, chính là Nà Sĩ. Sì. Chỉ gặp Nà Sĩ sì cũng là đã rút ra chính mình thanh kiếm, thi triển ma kiếm kỹ năng để màu đỏ ma lực chi nhận từ trên thanh kiếm bạo khởi, chém. Nà Sĩ sì cao cao giơ lên trong tay ma lực chi nhận đối với cái kia nửa người nửa con giết quái vật, đống nhiên chém xuống. Phốc phốc. không có chút nào ngoài ý muốn. Nà Sĩ sì cái kia uy lực kinh người ma kiếm trực tiếp chặt đứt quái vật thân thể. Đem nó nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà... ga à à. Bị nhất đao lưỡng đoạn quái vật thế mà toàn thân đều phảng phất ảo ảnh giống như chập trần một chút, ngay sau đó một lần nữa hợp tại một khối khôi phục như lúc ban đầu. Vâng. Khôi phục như lúc ban đầu quái vật liền trực tiếp đối với còn tại giữa không trung nạ sỉ phun ra long tức, để nóng rực thổ tức bước hơi đại khí, mang theo nhiệt độ kinh khủng, đem nạ sỉ bao trùm đi vào. Trang cảnh kia, tuyệt đối có thể làm cho tất cả nhìn thấy người đều muốn rách cả mí mắt nhưng xin nhưng không có. Bởi vì, xin từng nghe Nạ Xi si nhắc qua, nàng có một cái kỹ năng. Kỹ năng kia có thể cho nàng tại bất luận cái gì tình huống dưới triệt tiêu đòn công kích chí mạng. Thế là, bị Long Tức bao trùm Nạ Xi si toàn thân nhoáng một cái, đúng là tách ra ánh sáng chói mắt. Hào quang phía dưới, Nạ Xi si như bị sáng chói lưu quang cho bọc lại giống như, hóa thành lưu tinh, từ nóng dục Long Tức bên trong trôi ra, hướng về mặt đất. Đó chính là anh linh thủ hộ sao? Xin nhỉ non mà lên. Anh Linh Thủ Vệ. Đây là một cái phi thường đặc thù kỹ năng. Bởi vì, có thể tập được kỹ năng này chỉ có có thể là vương tộc hoặc là quý tộc một loại tồn tại. Vương tộc cùng quý tộc một loại tồn tại vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết một dạng sự vật. Đó chính là hắn người trung thành. Nhất là vương tộc, trong lịch sử, trung thành tuyệt đối anh hùng hy sinh chính mình tính mệnh đến bảo vệ bọn hắn sự tích, có thể nói là cái gì cần có đều có. Những anh hùng này nếu là ở chết đi một khắc này bên trong... Vẫn như cũ có muốn vĩnh viễn thủ hộ quân chủ ý chí kiên định mà nói, cái kia nó ma lực liền sẽ dung nhập đại khí, một mực lượn lờ tại quân chủ quanh người, thậm chí lượn lờ đang suy nghĩ bảo vệ quân chủ huyết mạch hậu duệ bên người, thủ hộ lấy bọn hắn. Còn nếu là được thủ hộ huyết mạch hậu duệ cho thấy đủ để thu hoạch được công nhận ưu tú tố chất nói, như vậy, cái này ma lực liền sẽ hóa thành thực chất lực lượng. Lực lượng kia, chính là có thể tại bất luận cái gì ác ý bên trong thủ hộ sứ dùng người kỹ năng đặc thủ, anh linh thủ vệ. Nạ sĩ si liền nắm giữ lấy cái này kỹ năng đặc thù. Bởi vậy, cho dù là không giải khai thánh kiếm phong ấn, có thể làm bị thương nạ sĩ si người, vẫn như cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khiến cái kia nửa người nửa con giết quái vật tức giận dị thường. Nạ sĩ si thì đã rơi vào xìn bên người. Chúng ta cùng lên đi. Nạ sĩ si lạnh giọng mở miệng. Được. Xìn đống nhiên gật đầu. Hai người liền đồng thời giơ lên trong tay thanh kiếm. Trên thân, ma lực bạo dũng. Chương 223 vô cùng quỷ dị quái vật. Phốc phốc. Khi lạnh leo kiếm quang sen lẫn màu đỏ ma lực chi nhận chém qua lúc, giữa núi rừng, nửa người nửa con giết quái vật cự khu bên trên, một đạo dữ tận vết thương xuất hiện ở phía trên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hai đạo giống như lưu quang thân ảnh liền không được tại quái vật kia chúng quanh quay trở về động cùng bay lượn, mỗi một lần toán loạn cùng bay lượn đều sẽ mang theo một đạo ánh kiếm màu đỏ, chạm tại quái vật trên thân, để quái vật cự khu xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Gà à à, quái vật phát ra không biết là thống khổ hay là tức giận gào thét, giống như con giết cự khu điên cuồng đong đưa, trong miệng càng là liên tục phun ra nóng rực long tức, bao phủ hướng về phía chung quanh, ý đồ không ngừng chạm kích lấy thân thể của mình hai đạo thân ảnh kia cho bốc hơi. Chỉ tiếc, quái vật tốc độ xa xa không kịp nổi hai người, đong đưa cự khu mặc dù chấn động đến đất rung núi chuyển, nóng rực long tức càng đem rừng rậm cho đốt cháy hầu như không còn, đem bốn phía hóa thành một phiến đất hoang vu lại là hoàn toàn không có cách nào chạm đến hai đạo thân ảnh kia với anh nóng dực long tức liền một lần nữa nén giận quét sạch mà qua một bên đốt đoạn đại địa một bên tới gần lấy trong đó một bóng người lại là ta xin một bên lấy như lưu tinh tốc độ bay vọt tránh đi gió bao giống như đánh tới nóng dực thổ tức một bên thì nhanh bó tay rồi hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi quái vật này có phải hay không đối với nam nhân có thủ hoặc là cùng hắn có thủ vừa rồi một mực nhằm vào hắn từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ Rõ ràng Nạ sỉ cho quái vật tổn thương hoàn toàn không thua xỉn, nhưng đối phương công kích sỉn số lần nhưng lại xa xa vượt qua Nạ sỉ, đơn giản phát rồ. Ta lại không học khiêu khích loại hình kỹ năng, dựa vào cái gì? Sỉn đều nhanh chửi ầm lên, nhưng cũng không dám thất lễ, cũng sớm đã đem cực hạn biến thiên sử dụng ra, toàn thân du động khổng lồ ma lực, cường hóa tự thân đồng thời, đem đột kích nóng dục thổ tức cho tránh đi. Mặc dù sỉn có được mấy cái mát cấp kháng tính kỹ năng, theo lý tới nói, cũng không cần lo lắng tụ thường. Nhưng tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nạ sĩ nói cho hắn, thổ tức của rồng là có thể đột phá hết thảy phòng ngự bạo lưu, trừ phi là kỹ năng độc hữu cùng kỹ năng đặc thù hiệu quả, nếu không, mạnh hơn phòng ngự tại thổ tức của rồng trước mặt đều sẽ như tờ giấy bị đốt sạch. Cho nên, xin kháng tính kỹ năng tại quái vật long tức trước mặt là chẳng có tác dụng gì có. Muốn phòng ngự ở long tức, hoặc là đến sử dụng hệ phòng ngự kỹ năng độc hữu hoặc là kỹ năng đặc thù, hoặc là chỉ có thể giải phong thanh kiếm bằng thánh kiếm gia hộ đến mạnh mẽ chống đỡ long tức tổn thương có thể giải phong thánh kiếm mà nói thánh kiếm ma lực lại sẽ trở nên rất dễ thấy như trung quanh có ma tổ quanh quẩn một chỗ nhất định sẽ bị phát hiện có xét thấy đây nashi đề nghị tại không hiểu phong thánh kiếm dưới tình huống giải quyết vấn đề cái này khiến xín lại là kém chút chửi ầm lên nơi này động tĩnh lớn như vậy chỉ thiếu chút nữa nói cho người khác biết nơi này có chuyện phát sinh trung quanh nếu là thật sự có người quanh quẩn một chỗ đừng nói là ma tổ Một người bình thường đều sẽ có chỗ phát hiện à. Tại dưới tình huống này còn lo lắng cái gì thánh kiếm ma lực sẽ kinh động ma tộc, đơn giản chính là bị thai trộm chuông tao thao tác. Xín liền như thế mang lấy, động tác trên tay lại không chút nào dừng lại, đối với đánh tới long tức dơ lên trong tay thanh kiếm, đem ma kiếm kèm theo đi lên, đồng nhiên một chém. Lập tức, có thể đột phá hết thẻ phòng ngự long tức bị màu đỏ ma lực chi nhận chặt đứt, phát tán bốn phía. hiển nhiên, cho dù là long tức, muốn đem thánh kiếm cho bước hơi đều là một kiện chuyện không thể nào. Bởi vậy, xin mới có thể giống như vậy, dùng kèm theo ma kiếm thánh kiếm chặt đứt long tức. Nhưng là... Gà à à! Quái vật vẫn tại gào thét, mặc dù không làm gì được xin cùng nạ si, nhưng cũng không có ngã xuống. Bởi vì, nó vết thương trồng chất cự khu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ giống ảo ảnh giống như chập trần lên, ngay sau đó phía trên thương liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Quái vật này đều giết không chết sao. Nạ si bay vọt ở giữa không trung. Trên người vòng quanh anh linh thủ vệ hào quang, đột phá long tức phong tỏa, lẻn đến quái vật sau lưng, nhìn đối phương lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cự khu, đẹp mắt lông mày thật sâu nhíu lại. Đây chính là cái kia nửa thực thể kỹ năng hiệu quả. a. Xin thì lẻn đến quái vật trước mặt, hấp dẫn lấy hỏa lực đồng thời, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Theo Lý tới nói, cho dù là không có thực thể ma vật, bị ma kiếm cho chém chúng, đều sẽ nhận xác thực tổn thương, chớ nói chi là nửa thực thể. Ma kiếm liền không đơn giản chỉ là sắc bén cùng có uy lực mà thôi, nó là hệ cận chiến vương bài, cơ hồ không có gì không phá, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ cao, ngay cả kết giới hoặc là ma pháp đều có thể chém ra, có thể miễn dịch vật lý tổn thương ma vật cũng có thể do ma kiếm cho tổn thương. Lại thêm dù cho bị phong ấn cũng hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả thánh kiếm lực lượng, giống như vậy tà ác tính chất sinh vật hẳn là không biện pháp coi nhẹ thánh kiếm mang tới tổn thương mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì nó ma vật không ma vật, người không ra người? Căn bản không biết là cái gì quan hệ sao. Vâng anh. Trong tiếng oanh minh, quái vật long tức liền lại một lần đánh tới, đem đánh chúng mặt đất đều cho tan chảy biến thành hỏa hồng nhằm tương. Xin cùng nạ si một tả một hữu cực tốc vọt mở, một lần nữa tránh đi đạo này đáng sợ long tức, ngược lại là không có bị tác động đến. Chỉ là, quái vật long tức quả thực đáng sợ, đã là ngọn núi cũng bắt đầu bị bức hơi, trở nên lung lay sắp đổ. Tiếp tục như vậy không được a Xin hướng về phía nạ si cao giọng hô chớ do dự Nạ sỉ. dùng thanh kiếm. Tốt. Nạ sỉ cũng không còn kiên trì. Nàng cũng không đốc, đều đánh thành dạng này, nên kinh động người chỉ sợ đều đã kinh động đến, lại bởi vậy có chỗ cố kỵ, đã không có tất yếu. Thế là, Giải Phong, Hẹ dị dụ. Theo ngắn gọn giải phóng ngứa bị vịnh sướng đi ra, Nạ Xỉ trong tay thanh kiếm liền bỗng nhiên run lên, mặt ngoài nhận cường cũng là hoạt động lên, từng tầng từng tầng kháng hợp, cuối cùng thu hoạch bọc tại trên chuôi kiếm phong lớn hoàn. Cùng lúc đó, Xỉn cũng động Xin liền rơi vào quái vật trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chậm chậm đi lên, liền lấy ngươi đến thí nghiệm một chút ma pháp của ta đi. Dứt lời, xin giơ tay lên, đem ma lực hội tụ tại trên đầu ngón tay, giao pho chói buộc, thông qua vịnh sướng, xin liền đem một loại đặc tính đưa ra vùng thiên địa này, đối tượng chính là dưới chân đại địa. ầm ầm, trong chốc lát, đại địa bắt đầu chấn động lên. Quái vật kia tựa hồ ý thức được không ổn, vừa định có hành động, nó dưới thân mặt đất đúng là đột nhiên vỡ ra khiến cho rơi xuống vào vực sâu giống như trong cái khe. Ngay sau đó, tại quái vật chuẩn bị đứng dậy thời điểm, mặt đất lại là cuốn một cái, thế mà trực tiếp xác nhập, đem quái vật gắt gao chôn ở trong cái khe. Dao pho cứng hóa. Lúc này, xin lại là đưa ra đại địa mới đặc tính, khiến cho mặt đất chạy qua một trận khổng lồ ma lực, trở nên cứng rắn không gì sánh được. Gà à à, quái vật liều mạng dãy rua, lại chỉ có thể đổi lấy một trận đất rung núi chuyển, không có thể kiếm thoát kẽ đất trói Mà nạ sỉ thì là đã nhảy lên thật cao, chạy qua. Chương 224 ngươi công chúa mỏ cá này. Chương 224 ngươi công chúa mỏ cá này. Gã a a Có lẽ là đã nhận ra sự uy hiếp của cái chết, nửa người nửa giết quái vật rốt cục phát ra bồi rối giống như tiếng gào thét. Mắt thấy nạ sỉ cầm trong tay chói mắt thanh kiếm, tựa như trên trời rơi xuống nữ thần đồng dạng, hướng phương hướng của mình chạy tới, quái vật làm ra liều mạng một lần. Vâng anh. Tại thân thể bị đại địa trói buộc dưới tình huống, quái vật chỉ có thể phun ra long tức, để cho đến nay nhất là hoanh liệt một đạo long tức phóng lên tận trời, như một đạo phóng hướng chân trời nóng rực thác nước, đánh phía nạ si. Nạ si nhìn chăm chú lên cái kia hoanh tới to lớn long tức, lại là tỉnh táo không gì sánh được, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp vọt vào. Công! Thanh kiếm hào quang lan tràn đến nạ si trên thân. Ông! Bảo vệ quang huy cũng lòng lánh đứng lên. Tại anh linh thủ vệ thủ hộ dưới. Nạ sỉ vốn là có thể ở một mức độ nào đó chống cự Long Tức công kích, hiện tại lại có Thánh kiếm lực lượng, tác dụng ở trên người tổn thương bị suy yếu dòng dã một nửa trở lên, quái vật Long Tức đã không cách nào lại đối với nạ sỉ tạo thành bất kỳ huy hiếp gì. Thế là, nạ sỉ phảng phất tại trong thác nước ngược dòng một đạo lưu quang, một đường sông phá nóng rực Long Tức, đột tiến đến quái vật trước mặt. Chém. Một giây sau, nạ sỉ rơ lên thanh kiếm, đem ma kiếm kèm theo tại trên lưới kiếm. Đáng nhắc tới chính là vốn nên là màu đỏ ma kiếm quang huy tại cùng thánh kiếm thần thánh lực lượng dung hợp về sau, thế mà biến thành sáng chói chói mắt màu vàng. Màu vàng ma kiếm cứ như vậy từ trên thánh kiếm bạo khởi, lại bị nạ xí nhất cử chém xuống, từ quái vật đỉnh đầu chui vào, lại ở tại con giết phần đuôi giống như thân thể cuối cùng xuyên lên ra, giống như một vệ sáng lướt qua, trong nháy mắt chém qua quái vật toàn thân. Quái vật tiếng gào thét lập tức im bặt mà dừng. Cộc. Rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân bên trong cầm trong tay sáng chói chói mắt thánh kiếm nạ sỉ cũng rơi vào trên mặt đất đưa lưng về phía quái vật kia đem toàn thân ma lực đều chậm rãi thu liễm mà tại phía sau của nàng quái vật cứng ngắc ở nơi đó nửa ngày cũng không hề nhúc nhích thẳng đến hồi lâu về sau thân thể trung đoạn mới xuất hiện một đạo dây nhỏ lấy sợi dây nhỏ kia làm trung tâm quái vật thân thể đứt gai ra hóa thành một tả một hữu hai nửa trượt hướng hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng ngã xuống bảnh chỉnh chỉnh tề tề anh minh tiếng ngã xuống đất vang lên Bị một phân thành hai quái vật cứ như vậy nhấc lên cát bụi, kích thích đá vụn ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Hô! Nạ si lúc này mới phun ra một hơi, xoay người lại, nhìn về phía xìn. Xin một tay nắm thanh kiếm, một tay kia đối với nạ si nết lên ngón tay cái. Đẹp trai hay là người đẹp trai? Xin làm ra có chút không xứng trước đánh giá. Nạ si lập tức lật ra một cái lướt mắt, không để ý đến chế nhạo chính mình xìn. Một bên đem thanh kiếm một lần nữa phong ấn, một bên hướng về hắn tới gần. Ngươi vừa mới sử dụng chính là ma pháp giao phó A. Nạ sĩ đi vào xìn trước mặt, có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi lai, like, ngươi tại trong thư khố lựa chọn ma pháp là cái này A. Làm sao? Xìn nháy nháy mắt, nói, chẳng lẽ ta không có nói qua sao? Không có rồi. Nạ sĩ giống như chống đối mà nói, trước đó hỏi ngươi tuyển cái gì hệ thống ma pháp thời điểm, ngươi chẳng những không có nói, còn rất làm bộ nói cho ta biết, về sau ta liền sẽ biết đến A. Đúng A. Xin không có chút nào cảm thấy e lệ, như vậy nói, hiện tại ngươi chẳng phải sẽ biết. người cái tên này. Nạ si nhịn không được đập xìn ngược một chút, chợt mới nói, bất quá, ma pháp này ngược lại là rất thích hợp ngươi, hiện dùng tính cao, mà lại chỉ có ma lực xuất chúng người mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng của nó, đơn giản tựa như là vì ngươi đo thân mà làm mở dạng. Thôi đi, ngươi cái này ra đời thời điểm liền mang theo đủ để kinh động thần giới ma lực gia hỏa không có tư cách nói ta. Xin xem thường. Nhưng ngay sau đó lại kỳ quái giống như mà nói, nói trở lại, ma lực của ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không học ma pháp đâu. Nạ sĩ kỹ năng toàn bộ đều là chiến sĩ hệ, nhiều nhất chính là tăng thêm ma lực tăng phúc hệ cùng ma lực hệ hồi phục kỹ năng mà thôi, cùng ma pháp tương quan kỹ năng là một cái đều không có. Mạnh như vậy ma lực, không học ma pháp, chẳng phải là đáng tiếc sao. Xin thì cho là như vậy. Nhưng nạ sĩ lại không nghĩ như vậy. Lịch đại dũng giả cơ hồ đều là hệ cận chiến chiến sĩ. Bởi vì bọn họ vũ khí mạnh nhất chính là thanh kiếm, nếu là kiếm, chẳng lẽ còn có thể coi thanh kiếm là cách làm trưởng đến sử dụng, làm một cái ma pháp sư sao? Nạ sĩ liền như thế nói, mặc dù cũng có một chút dũng giả tinh thông ma pháp, có thể nếu đều đã coi thanh kiếm, cùng đem điểm số kỹ năng đều lấy ra thăng cấp hệ ma pháp kỹ năng, còn không bằng khả năng đặc biệt chiến sĩ hệ kỹ năng, như thế mới có thể tận lực nhiều cùng nhanh thăng cấp kỹ năng, trở nên càng thêm cường đại. Một người điểm số kỹ năng chính là có hạn. Nếu như kiêm tu ma pháp, vậy thì phải đem đại lượng điểm số kỹ năng đều vùi đầu vào hệ ma pháp kỹ năng bên trên, dẫn đến chiến sĩ hệ kỹ năng tăng lên tiến độ rất lại phía sau. Tuy nói dạng này cũng sẽ thêm ra ma pháp phương diện thủ đoạn, thực lực khẳng định sẽ có chỗ kéo lên, có thể nạ xỉ cho là, thanh kiếm chính là tự thân lớn nhất vũ khí, sử dụng thanh kiếm chính mình nhất định là cái hệ cận chiến chiến sĩ, vẫn là đem điểm số kỹ năng đều vùi đầu vào chiến sĩ hệ kỹ năng bên trên tương đối tốt. lại nói Học tập ma pháp quá buồn kẻ vô vị, còn phải tốn thời gian dài đi nghiên cứu. Ta vốn là đã bể buộn nhiều việc, mới không muốn tốn thời gian dư thừa để cho mình liên tục nghỉ hơi thở đều không có phải nghỉ ngơi. Nạ sĩ rất nghiêm túc như thế biểu thị, đổi lấy xìn bạch nhãn. Được, tính ngươi có đạo lý đi, ngươi cái này bỏ cá công chúa. Xin chuyển đổi chủ đề, nói, không nói cái này, vẫn là đi nhìn xem quái vật kia đi. Ừm. Nạ sĩ cũng nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, loại quái vật kia Ta chưa từng có nhìn thấy qua, tức quỷ dị lại tràn đầy cổ quái, hết lần này tới lần khác còn mạnh như vậy, nhất định phải đem nó thi thể mang về, để nghiên cứu ma pháp độ người hảo hảo phân tích phân tích mới được. Hai người như thế trò chuyện với nhau, cũng đi vào cái kia bị nhất đào lưỡng đoạn trước mặt quái vật, nhìn sang. Nhưng chính là như thế xem xét, xin cùng nạ xì si kinh hãi. Xùi. Chỉ gặp, quái vật kia thi thể đúng là đột nhiên bước lên khói, giống bị ngọn lửa vô hình cho thiêu đốt hầu như không còn một dạng ngay cả thân thể đều trở nên mở đi, dần dần chậm chận, cuối cùng đúng là giống chân chính ảo ảnh như vậy, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, xin nhìn xem một màn này, cứ thế tại nơi đó, không thấy, nà xì cũng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai người kinh ngạc nhìn giống tuyết mặt đất, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, thẳng đến không biết đi qua bao lâu mới liếc mắt nhìn nhau, cũng đều lâm vào không lời trạng thái. Tình huống dị thường, liền để hai người dù sao cũng hơi không biết làm sao. Lần này tốt thi thể trực tiếp bốc hơi. Xin việc không liên quan đến mình giống như nghỉ non đứng lên. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nạ xì cũng thật sâu như mày. Dù cho quái vật kia có được nửa thực thể tính chất, tại bị chém giết về sau, đều không nên trực tiếp biến mất à. Không có thực thể ma vật mặc dù cũng sẽ ở bị đánh ngã về sau tan thành mây khói, có thể bọn chúng biến mất về sau, bình thường đều sẽ lưu lại một chút cùng loại với hạch tâm một dạng tài liệu, là sẽ không giống như vậy, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Xin Cung Nạ Sỉ liền tại trong trầm mặc không ngừng suy nghĩ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chương 225 ca có hực. Chương 225 ca có hực. Ngay tại Xin Cung Nạ Sỉ cùng một chỗ đánh ngã nửa người nửa giết quái vật, quái vật kia còn chống không tan biến mất, biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Ma giới bên trong một cái trong góc phát sinh một màn này. Gà à à. Tại một cái không muốn người biết trong không gian hắc ám. Một đầu nửa người nửa giết quái vật liền đột nhiên giống như tiếp nhận lớn lao thống khổ một dạng, đau nhức gào giống lấy gào thét. Đúng thế. Nơi này cũng có một đầu nửa người nửa giết quái vật. Chỉ là, quái vật này hình thể nhưng còn xa so xìn cùng nạ xì đánh ngã quái vật kia lớn, chừng hơn trăm mét thân cao, trên thân cũng rung động giống như có thể tạo thành thiên băng địa liệt giống như đáng sợ ma lực, ngay tại một bên gào thét, một bên giấy rùa. Đáng tiếc cái này quái vật to lớn bị từng đạo khắc đầy ma pháp chú văn tráng kiện xiềng xích cho một mực trói chặt khóa tại cái này trong không gian hắc ám vô luận như thế nào dễ ruồi đều không tránh thoát xiềng xích trói buộc dưới tình huống như vậy quái vật chỉ có thể không ngừng gào thét cùng đau nhức gào rống để mặt đất rung động khí quyển lắc lư mấy đạo giấu ở trong hắc ám thân ảnh liền nhìn xem một màn này bắt đầu bắt đầu trò chuyện xem ra vương quốc mỉm chặt bên kia hấu thể bị đánh ngã nữa nha thật nhanh a Mặc dù nơi đó có vương quốc trí bảo cùng mạnh nhất kỵ sĩ, ấu thể bị đánh ngã là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng, ít nhất phải đợi đến ấu thể trưởng thành đến trình độ nhất định, công hướng vương đô về sau, vương quốc trí bảo cùng mạnh nhất kỵ sĩ mới có thể xuất thủ. Hiện tại xem ra, bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng cảnh rất nhiều. Trong hắc cám thân ảnh bọn họ liền tiến hành như vậy nói chuyện với nhau, trong lời nói chẳng những hoàn toàn không để mắt đến thống khổ chu lên quái vật còn hoàn toàn không đem vương quốc Mỹ chặt bên kia phát sinh sự tình coi là chuyện to tát dáng vẻ. Thậm chí, bọn hắn còn như thế trò chuyện với nhau. Lãng phí một cái ấu thể, lại không làm sao thu tập được tế phẩm đâu. Bên kia thu hoạch tế phẩm hoàn toàn chính xác không nhiều, nếu như có thể lại nhiều một chút liền tốt. Vương quốc Mỹ chặt vương đô xung quanh ma vật đẳng cấp cũng rất cao, nếu là xem như tế phẩm hiến cho mẫu thể, mẫu thể độ hoàn thành nhất định sẽ một hơi tăng lên rất nhiều a. Thật sự là đáng tiếc trong hắc ám thân ảnh bọn họ như vậy trao đổi lấy ý kiến. May mắn, địa phương khác gấu thể còn không có xảy ra vấn đề gì. Vương quốc Mĩ chặt bên kia cũng còn có một cái ổ thể, liền nhìn những người kia dự định làm sao lợi dụng nó. Làm sao lợi dụng cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thu thập được đầy đủ tế phẩm là xong. Vậy chúng ta liền tiếp tục quan sát lấy. Ừm, tiếp tục quan sát. Nói đến đây dạng mà nói, trong hắc ám thân ảnh bọn họ mới chậm rãi thối lui. Chỉ để lại một câu, ở trong hắc ám không ngừng quanh quẩn. Nhìn ta chờ vương có thể thuận lợi sinh ra. Câu nói này, sen lẫn tại quái vật trong tiếng gào thét, truyền lại mà ra. Không có bất kỳ một người nào có thể nghe được. Một bên khác, xin cùng nạ xỉ tại quái vật biến mất về sau, cũng không có cư như vậy dẹp đường hồi phủ, mà là không cam tâm không thu hoạch được gì tại trong cả tòa núi lục xoát đứng lên. Vì thế, xin còn lấy ra giả xin tạ đưa tặng cho mình ma trượng, lợi dụng ma trượng bên trong giò xét hiệu quả, trong núi tìm kiếm, ý đồ tìm tới một chút dấu vết để lại Kết quả, lại là ngay cả một điểm thu hoạch đều không có. Không, có một cái dị thường ngược lại là xuất hiện, cũng coi là một cái thu hoạch. Cái này dị thường chính là, vốn nên nên tụ tập trong núi đại lượng ma vật, chẳng những toàn bộ đều biến mất không thấy, ngay cả giống như là cử hành cái gì nghi thức đồng dạng ngọn núi này đều giống như khôi phục bình thường, ma lực đã không còn kỳ quái hướng chạy. Nói cách khác, ngọn núi này đã không còn vấn đề. Theo quái vật bị đánh ngã, Nơi này tất cả quỷ dị đều đi theo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, khiến cho người không dét mà run. Xin cùng nạ sĩ ngay tại trong ngọn núi này đợi cho chạm vào tối, thực sự tìm không thấy cái khác gì thường, vừa rồi bất đắc dĩ từ bỏ. Trở về đi. Xin liền nhìn xem dáng chiều bầu trời, một bên thở dài, vừa hướng bên cạnh nạ sĩ nói, còn như vậy tìm xuống dưới đoán chừng cũng tìm không thấy cái gì vật hữu dụng. nghe vậy, nạ sĩ còn có chút không cam tâm. Thật vất vả mới bắt lấy cái đuôi lần này lại không. Naxi si bực bội giống như nói thầm đứng lên, nói, sớm biết liền không đánh ngã quái vật kia, trực tiếp bắt sống vẫn còn tương đối tốt. Tỉnh lại đi. Xin lại hoàn toàn không coi trọng, nói, quái vật kia bản thân liền quỷ dị, tăng thêm lại là nửa thực thể, lại là có đột phá hết thảy phòng ngự long tức, ngươi muốn làm sao bắt sống loại kia ra hỏa a? Luôn có biện pháp không phải sao? Naxi si giận dữ giống như mà nói, ngươi vẫn luôn ngâm mình ở trong thư khố học ma pháp, ngay cả ma pháp giao phó đều nắm giữ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì? Cũng là không thể nói là không có. Xin trầm ngâm một lát, lập tức mới chậm rãi nói, ta nhớ được ma pháp giao phó bên trong liền có một loại cẩm tù thượng cấp đặc tính, có thể đối với ma lực trực tiếp có tác dụng, nếu như sử dụng loại đặc tính này, hẳn là có thể phong bế quái vật kia. Còn có, thiên thể ma pháp bên trong cũng có một loại tên là thập trọng tinh hoàn thượng cấp ma pháp, có thể mô phỏng 10 loại thiên thể vận động, đem địch nhân trực tiếp phong ấn tại độc lập tinh hà không gian bên trong. Muốn đột phá loại phong ấn này, trừ phi là có thể cải biến thiên thể vận hành quỹ tích hoặc là đánh nát độc lập tinh hà không gian, nếu không liền không cách nào từ đó tránh thoát, sẽ bị vĩnh viễn phong cấm. Nếu là sử dụng loại này thượng cấp thiên thể ma pháp, hẳn là có thể sống bắt quái vật kia à. Chỉ ít, xin là có lòng tin. Ngược lại là nạ si, bị xin phát biểu cho kinh đến. Ngươi còn học được thiên thể ma pháp. Nạ si liền có chút kinh ngạc nói, đây không phải là độ khó siêu cao cổ đại ma pháp sao. Ta nghe nói ngay cả nghiên cứu ma pháp bộ những ma pháp sư cung đỉnh kia đều không có một cái có thể thành công tập được, ngay cả thần tộc cùng ma tộc đều mượn đi nghiên cứu, bỏ ra mấy năm, đến bây giờ cũng còn không có người học được bộ dáng. ngươi thế mà học xong. Lần này, nạ xì là thật bị sợ hãi. Học được thiên thể ma pháp cùng học được ma pháp giao phó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Ma pháp giao phó mặc dù cũng rất hy hữu, có rất ít người học, nhưng loại ma pháp này chủ yếu là bởi vì đối với ma lực cứng nhắc yêu cầu rất cao. Rất nhiều người đều không phải học không được, mà là không cách nào phát huy ra tương đối cường đại hiệu quả cùng tác dụng, vừa rồi dẫn đến không chút có người nguyện ý học. Có thể thiên thể ma pháp lại khác biệt, học tập độ khó còn muốn tại không gian ma pháp phía trên, ngay cả thần tộc cùng ma tộc trong lịch sử đều không có mấy người có thể học được loại ma pháp này. Cho nên, ma pháp này mới có thể thời gian dần trôi qua xuống dốc, cuối cùng thậm chí thất truyền. Mà xin nhưng thật giống như học xong dáng vẻ. Cái này, đừng như vậy nhìn xem ca. Xin lương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nạ xì một chút, thản nhiên nói, ca có hắc, người khác là hâm mộ không đến. Hâm mộ cái đầu của ngươi nha. Nạ xì lại đập xìn một chút, cực kỳ bất mãn nói, đã ngươi ngay cả thiên thể ma pháp đều học xong, còn có biện pháp bắt sống quái vật kia, vì cái gì không làm như vậy à. Ai biết nó sẽ giống như vậy biến mất à. Xin phản bác, lúc ấy loại kia tình huống, đương nhiên là trực tiếp đánh chết, không có thương lượng a. Ngươi. Nạ xì lập tức bị tức đến. Hai người liền dùng bèn, nhau nhau đến trời tối, vừa rồi dừng lại. Trưng 226 người đến tột cùng là ai à? Trưng 226 người đến tột cùng là ai a. Khi đêm khuya phủ xuống thời giờ, xin cùng nạ xì si về tới vương đô. Vậy ta đi về trước. Nạ xì si có chút mỏi mệt giống như mở miệng, nói, ngươi cũng nhanh đi về đi, chớ bị vỉ vỉ ẩn các nàng lo lắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao. Xin đồng dạng hơi mệt dáng vẻ, khiến cho giọng điệu lộ ra lười nhác không gì sánh được. Nói, hại ta lãng phí thời gian một ngày, ta một tháng này thế nhưng là rất quý giá. Đúng đúng đúng, là ta lãng phí được rồi. Nạ sĩ cũng không còn khí lực cùng xin tiếp tục cầm ý, chỉ là như vậy nói, vậy ngày mai. Ngày mai ngươi cũng đừng lại kéo lấy ta cùng một chỗ chạy khắp nơi. Xin vội vàng đánh gãy, nói, ta cảm thấy ngươi cùng tiếp tục như hôm nay như thế tìm vận may, còn không bằng trực tiếp đi tìm cái kia ma tộc cán bộ đâu. Tìm hắn. Nạ sĩ nao nao Đúng vậy a xin ra lấy chú ý nói hơi thăm dò một chút hắn xem hắn là phản ứng gì hoàn toàn chính xác nà xì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói nếu như quái vật kia thật cùng dạ xin tạ các hạ có liên quan nói cho hắn biết quái vật kia đã bị chúng ta đánh ngã hắn hẳn là sẽ có phản ứng a đương nhiên cũng có thể là phản ứng gì đều không có xin đúng vậy như vậy nói có lẽ hắn có cái gì phương pháp có thể tại quái vật kia bị đánh ngã trong nháy mắt liền biết chuyện này trừ cái đó ra còn không thể xác định chuyện này liền cùng dạ xin tạ các hạ có quan hệ. Nạ sỉ thở dài một hơi, nói, bất quá, thăm dò một chút đúng là có thể được, ta cứ làm theo như ngươi nói đi. ủng hộ nha. Xin việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà nói, ta sẽ ở trong thư khố vì ngươi liên lặng hô only gay. Ngụ ý chính là sẽ không theo nàng đi làm chuyện này. Ngươi liền cua chết tại trong thư khố được rồi. Nạ sỉ đã lười nhắc lại đầu đen rau muốn xỉn, ném đi một câu nói như vậy cho hắn về sau. Vừa rồi giữ vững tinh thần, hướng vương cung phương hướng mà đi. Xin cũng quay người, về tới nhà dạ dạ hạt bên trong. Vì vị ẩn bọn người vẫn chưa về, tựa hồ là đang chấp hành cái gì khá là phiền toái hủy thác, sẽ khá tốn thời gian dáng vẻ. Mở ghi mấy ngày nay vẫn luôn đợi tại trong công hội, rất ít về nhà, trước đó xin còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bây giờ tưởng tượng, có lẽ là bởi vì vương đô chung quanh dị thường đưa đến vấn đề, mở ghi mới không thể không đợi tại trong công hội xử lý các hạng sự vụ A. Mà nhìn tình huống, những người này cũng không biết lúc nào có thể trở về. Xin rất muốn chờ tì ở trở về, nhưng hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, còn cùng một cái không hiểu thấu quái vật đánh một trận, liền xem như hắn cũng không quá muốn tiếp tục mang theo mùi mồ hôi gió em dịu bùi trong phòng làm các loại. Được rồi, hôm nay liền tranh thủ thời gian tắm rửa xong trở về đi ngủ, ngày mai lại dậy sớm một chút, đi qua thư khố, bổ về hôm nay tiến độ đi. Xin liền có chút tiếc nuối giống như thở dài, chợt hướng bãi tắm lớn vương hướng mà đi. Nhưng mà, ngay tại xin mở ra bãi tắm lớn cửa, cũng đi vào trong đó lúc, dị tượng phát sinh. Ông, chỉ gặp, xin mới vừa vặn bước vào bãi tắm lớn bên trong, bãi tắm lớn bên trong không gian liền đông nhiên một cái vật mèo Xin căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng lập tức, người liền đã không tại bãi tắm lớn, mà là đi tới một cái thần thánh trang nghiêm trong thần điện. Nơi này là, nhìn thấy tòa này quen thuộc thần điện, xin tinh thần chấn động trong đầu một chút cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó đều đã là lần thứ ba ngươi cũng kém không nhiều nên quen thuộc a tựa như tiên nhạc giống như động lòng người thanh tuyến cư như vậy vang lên truyền vào xin trong thay xin đột nhiên xoay người nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ ở nơi đó quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh khắc sâu vào xin tầm mắt nǐěn đúng thế xin rốt cục một lần nữa gặp được nǐěn trận này ngươi thật giống như làm rất nhiều chuyện đâu Ta dũng giả đại nhân, Mỹ lệ không gì sánh được nữ thần liền giống như cười mà không phải cười giống như nhìn xem xỉn, để một đôi giống như tinh thần đôi mắt lập loè tỏa sáng. Xin lập tức có loại chính mình hết thảy ý nghĩ đều bị đối phương cho nhìn thấu cảm giác. Không, đây không phải cảm giác, mà là xác thực tồn tại sự tình. Dù sao, trước mắt nữ thần này có thể đọc hiểu nội tâm, xỉn suy nghĩ trong lòng sự tình, đối phương đều sẽ biết được. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ức chế xỉn xúc động. Một loại muốn đem trước mắt nữ thần này cho hung hăng giáo huấn một lần, đặt tại trên mặt đất mà sát xúc động. Khuyên ngươi không cần a. Nhi ẻn liền dễ như trở bàn tay xem thấu xỉn ý nghĩ này, rất là hời hợt nói, ở bên ngoài còn chưa tính, tại bên trong thần điện này mà nói, ngươi là vô luận như thế nào đều không làm gì được ta, dùng ngươi nói tới nói, xúc động là ma quỷ, cho nên tuyệt đối không nên xúc động. Nữ thần này liền rất bình tĩnh bộ dáng, giống như không có chút nào phát giác được chính mình hành động cho xỉn mang đến bao lớn khốn nhiễu cùng phiền phức xin lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Chẳng lẽ ngươi không biết ta trận này bởi vì chuyện của ngươi mài chết nhiều ít tế bào nào sao? Hiện tại ngươi thế mà để cho ta không nên vận động. Xin ngữ khí vô cùng sông. Có thể ni en ngược lại đối với dạng này xin ném lấy đầy cõi lòng ý cười ánh mắt, giống nhìn xem giận dỗi hài tử đồng dạng cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi muốn trách ta sao? Ta không nên trách ngươi sao? Xin đôi nói, ban đầu là ai nói đem ta triệu hoán tới chính là vì để cho ta đánh ngã ma vương. Kết quả đây, Ma Vương sớm đã bị đánh ngã một ngàn năm, dũng giả trực tiếp trở thành một cái lịch sử. Tam tộc hiện tại như vậy hòa bình, ngược lại là ta dũng giả này một khi bại lộ liền sẽ cho phần này hòa bình mang đến khoảng cách. Người đây rõ ràng chính là chơi ta đi. Xin đem trận này tích lũy oán khí một hơi phát tiết đi ra. Niển cũng thu liễm lại dáng tươi cười, lặng lặng nghe xin phán nàn, phảng phất đem hết thể đều tiếp nhận xuống tới đồng dạng, chỉ là nhìn qua xỉn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không chỉ có không có nửa điểm tâm tình chậm trờn. Ngược lại lộ ra không gì sánh được Ô Nhu. Cái kia chưa từng thấy qua bộ dáng, để đầy ngập quán khí xin dù sao cũng hơi nhục trí. A, nói cho ta biết đi. Xin chỉ có thể hít sâu một hơi, ngóng nhìn hướng Niên, nói, ngươi đến tụt cùng là ai a? Nghe vậy, Niên trầm mắt cúi xuống, trong mắt bao nhiêu toát ra có chút thương cảm. Ta chỉ là một cái không biết nên không nên tồn tại người mà thôi. Niên thanh âm phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến một dạng, lộ ra là kỳ ảo như vậy cùng u nhiên. Ngươi cũng không cần đoán, ta không phải trí cao thần ni, càng không phải là trong thần giới đã biết bất kỳ một cái nào nữ thần, biết ta tồn tại người còn không biết có hay không xuất hiện. Cho dù là tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân, chỉ sợ đều là không biết ta tồn tại. Nói, lien nhìn phía xìn. Ta biết ngươi rất tốt kỳ ta là thế nào đem ngươi triệu hoán đến trong thế giới này tới. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là ta đặc quyền, năng lực của ta. Tại cái này mỉu cổ kẹn sơ bên trong, muốn nói ai cùng dũng giả nguồn gốc sâu nhất. Ai lại đối dũng giả triệu hoán sự tình hiểu rõ nhất, như vậy, trừ ta ra, tuyệt không nhân tuyển thứ hai. Bao quát nữ thần kia. Nói, Nhi-en vung tay lên, thân điện trần nhà lập tức như mặt nước giống như tạo nên gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một cái hình ảnh từ từ xuất hiện. Đó là một cái nữ thần nằm tại trong bùi hoa, chính sâu kín đang ngủ say tràng cảnh. Đây là... Xin ngây ngẩn cả người. Nhi-en thì là nhìn chăm chú lên nữ thần kia, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Nàng chính là nít. Chương 227 duy nhất ký thác Thế giới khởi nguyên, thân tộc đỉnh điểm, được vinh dự toàn năng tồn tại trí cao vô thượng nữ thần. Một tồn tại như vậy, tới bây giờ, sớm đã trở thành một cái truyền thuyết. Thế nhưng là, giờ này khắc này bên trong, xin lại thấy được nàng, nhìn thấy cái này trí cao vô thượng nữ thần nằm tại trong buổi hoa, ngay tại trong ngủ mê thân ảnh. Nhưng, đây không phải nhất làm cho xìn kinh ngạc. Nhất làm cho xìn kinh ngạc chính là cái này bị coi là truyền thuyết nữ thần hình dạng. Các ngươi, xin liên nhìn thoáng qua cái kia trong ngủ mê nữ thần, lại liếc mắt nhìn Nhi En, một bộ á khẩu không trả lời được bộ dáng. Không có cách nào. Nhi En trong miệng chỗ để cập chí cao thần Nhi đúng là cùng nàng bản nhân dáng rất hoàn toàn giống nhau như lúc. Có thể Nhi En nhìn xem trong đùi hoa cái kia cùng mình giống nhau như lúc nữ thần, ánh mắt chỉ có băng lãnh, thậm chí còn có một tia căm hận. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Nhi En thản nhiên nói, chúng ta giống nhau như lúc là có lý do. Chỉ là... Lý do kia, Ni-en tự hồ cũng không muốn nói. Mà xin cũng có thể cảm giác được, đây là một cái không có khả năng chạm đến chủ đề. Bởi vậy, xin chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi một câu. Vậy nàng thế nào? Nhìn trí cao thần ni cái kia rơi vào trạng thái ngủ say bộ dáng, giống như xảy ra chuyện gì dáng vẻ a. Tại xin nghĩ như vậy thời điểm, Ni-en lại là bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng nàng sẽ ra chuyện sao? Ni-en liền châm chọc giống như mà nói, làm sao có thể? Nàng thế nhưng là toàn năng trí cao thần, trí cao vô thượng nhất tồn tại, trừ ma vương cỡ lạ tỷ sệ bên ngoài, ai có thể để nàng xảy ra chuyện. Vậy nàng như bây giờ là chuyện gì xảy ra? Xin châm mặc nửa ngày, lập tức hỏi, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi mà thôi sao? Câu nói này, đổi lấy đúng là một lời khẳng định. Không sai, nàng cũng chỉ là đơn thuần ngủ thiếp đi mà thôi, lại còn một ngủ chính là một ngàn năm. Nhi trên mặt châm trọc chẳng những không có biến mất, ngược lại càng lúc càng nồng nặng tại nữ thần kia trong mắt, trừ ma vương cờ lạ tỷ sệ bên ngoài, thế gian bất cứ sự vật gì đều chỉ bất quá là bên đường tảng đá tồn tại bình thường thôi. bởi vì hết thảy tất cả đều là nàng sáng tạo, hết thảy tất cả đều là nàng chúa tể, nàng có thể tùy tâm sở dụng thao túng bất luận sinh mệnh nào cùng sự tượng, ngay cả thế giới đều có thể tại trong nháy mắt tùy tiện xuyên tạc. cho nên nàng không coi trọng bất cứ sự vật gì, càng không đem bất cứ sự vật gì đều đặt ở trong tâm mắt, có thể làm cho nàng nhìn với con mắt khác chỉ có ma vương cờ lạ tỷ sệ. Nói, Nhi En Thanh Em bắt đầu trở nên oán hận đứng lên. Rõ ràng từ sinh ra bắt đầu vẫn muốn đánh đổ ma vương, đánh ngã cỡ lạ tỉ xệ, gạt bỏ chính mình duy nhất thiên địch cùng uy hiếp, nhưng tại đạt tới mục đích về sau lại không đối còn lại sự vật sinh ra hứng thú. Đã mất đi duy nhất chấp nhất, không có duy nhất chấp niệm, cái này dưới cái nhìn của nàng bất quá là tiện tay liền có thể tạo ra thế giới, chẳng lẽ còn có cái gì là đáng giá nàng đi xem, đáng giá nàng đi chú ý sao? Không có, một cái đều không có. Nhi ẻn chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía xịn. Kết quả, nữ nhân kia liền lựa chọn ngủ say, cho là thế giới này vận hành đã không cần chính mình, càng không tất yếu đi qua tay mình tiến hành thăm ra. Mang theo loại ý nghĩ này, từ thần giới sinh ra bắt đầu, nàng liền không có tỉnh nữa tới qua một lần, chỉ là một mực nằm ở nơi đó, cùng thế giới đồng thọ, vĩnh hằng tồn tại. Có phải hay không cảm thấy trận tròn mắt? Có phải hay không cảm thấy bó tay rồi? Nhưng đây chính là trí cao thần, đây chính là toàn năng nịt. Một cái bảng quan chân chính thần minh, mặc kệ là tư duy hay là quan điểm đều cùng chúng ta những người này không giống với. Thật sự là không tầm thường, đúng không? Nói đến đây, ni ẻn ngữ khi đã là rất không được bình thường. Cái kia phản phất oán hận lấy cái gì, lại như là vì cái gì cảm thấy bi thương đồng dạng ngữ khí, thật sự là để xin không biết nên nói cái gì cho phải. Xin chỉ muốn biết một sự kiện. Vậy người đem ta triệu hoàn tới, đến tột cùng là vì cái gì? Xin hỏi ra chính là mình chuyện muốn biết nhất. So với chi cao thần nị siêu nhiên, so với nị ẻn cùng nữ thần kia quan hệ trong đó, xin càng muốn biết chuyện này. Đối với cái này, nị ẻn thu liễm tâm tình của mình, nhìn chằm chằm xin, lập tức, rốt cục thành thật trả lời. Ta nói, ta muốn để cho ngươi đánh ngã ma vương. Nị ẻn nói như vậy nói, ngươi có lẽ là cho là ta đang nói láo, nhưng đây là một sự thật. Sự thật. Xin những mày, nghi ngờ nói, có thể ma vương đã bị đánh ngã, hơn nữa còn không có cách nào lại phục sinh. Trừ phi trí cao thần nị sẽ ra chuyện, nếu không nàng mãi mãi cũng sẽ không tái hiện tại thế, không phải sao? Đúng thế. Nị ẹn nhẹ gật đầu, lại là như thế nói, nhưng là, ma vương không có khả năng phục sinh, không có nghĩa là liền sẽ không xuất hiện mới. Mới. Xin đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó biến sắc. Hán đại khái đoán được nị ẹn ý tứ. Quả nhiên, có người đang nỗ lực thúc đẩy sinh trưởng ma vương mới, để ma vương mới thay thế không cách nào phục sinh cũ ma vương. Một lần nữa thống linh ma tộc, cùng thần tộc, cùng nhân tộc khai chiến. Nhi mỗi chữ mỗi câu phát biểu. Biết ta tại sao phải ở thời điểm này đem ngươi triệu hoán tới sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi đã chạm tới phương diện này bí mật. Nhi lời nói, để xin trong nháy mắt nhớ tới cái kia nửa người nửa giết quái vật. Quái vật kia, sẽ không phải chính là. Yên tâm, sự phát hiện kia tại còn chẳng qua là một con quái vật thôi, sẽ không trở thành ma vương. Nhi trước cho xin đánh một cái châm dự phòng Ngay sau đó mới như thế nói, nhưng dựa theo trước mắt tiến độ xuống dưới, cho dù Ma Vương mới sẽ không sinh ra, thần nhân ma tam giới cùng tam tộc cũng sẽ bị hấp thụ phía sau màn này quấy đến một đoàn loạn, cuối cùng rất có thể sẽ làm đình chỉ ngàn năm chiến tranh bộc phát, cho thế giới này mang đến uy hiếp. Có xét thấy đây, Niễn mới triệu Hoàn Tần. Hấp thụ phía sau màn này là ai a? Xin lập tức đặt câu hỏi. Ta không biết, Niễn lắc đầu, nói, ta có phát hiện cái này tình thế Nhưng không có phát hiện hát thủ phía sau màn đến tụt cùng là ai, chỉ có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là cựu ma tộc phái bên trong một thành viên, lại tại ma tộc thân phận tuyệt đối không thấp. Xin lông mày lập tức càng nhăn càng sâu. Lý do, không đơn thuần là bởi vì bất thình lình tình thế, càng là bởi vì xin không biết nên không nên tín nhiệm Nhi Đương nhiên, Nhi khẳng định đã đọc lên xin ý định này. Bởi vậy, nàng đi tới xin trước mặt. Xin nhìn chăm chú lên cái này Mỹ lệ không gì sánh được nữ thần giống như muốn xem thấu nội tâm của nàng. Nhưng vào lúc này, Niễn vươn tay, ôm sỉn cổ, hai tay một cái dùng sức, đem sỉn đầu lôi xuống dưới. Sỉn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Ô, Niễn thì đã nhắm lại hai con ngươi, môi người môi son dán lên sỉn bờ môi. Một cái không gì sánh được nhiệt tình lại kịch liệt hôn liền dáng lâm tại sỉn cùng Niễn trên thân, làm cho hai người giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ một dạng, tràn đầy mập mờ. Thẳng đến hồi lâu về sau, Nhi-en mới mang theo ướt át cánh môi rời đi xỉn, nhìn xem còn tại trong lúc khiếp sợ xỉn, một bên đỏ mặt, một bên nở nụ cười xinh đẹp. Muốn hay không tin ta, liền do chính ngươi để phán đoán đi. Nhi-en liền nhẹ giọng nhỉ non. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi là chúng ta chờ đợi ngàn năm tồn tại, cũng là ta duy nhất ký thác. Lưu lại lời nói như vậy, Nhi-en vung tay lên, để không gian chung quanh văn mẹo. xỉn liền biến mất ở trong thần điện, như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Trưng tháng 2 năm 28 dũng giả triệu hoàn thức. Trưng tháng 2 năm 28 dũng giả triệu hoàn thức. Trong thần điện thần thánh trang nghiêm, yên tĩnh liền đến thăm nơi này, để vừa mới phát sinh hết thẻ ổn ảo đều giống như không tồn tại đồng dạng, lộ ra là như vậy trống rỗng niễn nhìn chăm chú lên xỉn biến mất không thấy gì nữa phương hướng, một bên vuốt bờ môi của mình, một bên trên mặt đỏ ửng lại là từng điểm từng điểm biến mất không thấy gì nữa. Người đều đi, người cũng nên đi ra rồi hả? Một hồi về sau ni mới lẳng lặng nói ra một câu nói như vậy. Đáp lại ni câu nói này là một cái bất đắc dĩ giống như tiếng cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện ta đây. Nương theo lấy lời nói như vậy, một đạo huyển chuyển thân ảnh như là trống giống từ trong không gian nổi lên một dạng, xuất hiện ở ni trước mặt. Nhìn xem đạo thân ảnh này, nói thật, ni hay là thật kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, thế mà thật sự có người có thể đi vào nơi này tới. ni nhìn qua đối phương, như thế nói. Nhớ kỹ ngươi thật giống như gọi là lẹ sỉ à, à Nguyên lai like, ngươi biết ta à? Lẹ đồng dạng nhìn qua đối phương, có chút ngạc nhiên, cũng có chút ngoài ý muốn mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận biết ta đây. Làm sao có thể chứ? Nhi cười cười, nói, mặc dù ta không có cách nào từ nơi này ra ngoài, nhưng lại có thể tại trình độ nhất định vượt qua thế giới, trực tiếp quan trắc đến thế giới khác vài chỗ, giống như ngươi tồn tại, ta đương nhiên cũng nắm giữ. Vậy thật đúng là vinh hạnh. Lexia nói như vậy lấy, trên mặt lại là không có nửa điểm vinh hạnh ý tứ, ngược lại nhìn chăm chú Nien, nói, đã như vậy, ngươi hẳn phải biết, ta thiên tân vạn khổ vượt qua thế giới lại tới đây, là vì cái gì a? Nếu như ta không có đoán sai. Nien mặt không đổi sắp nói, ngươi là đối với dũng giả triệu hoán sự tình cảm thấy tò mò a, Đúng thế. Lexia thẳng thắn mà nói, ta muốn biết, thời gian qua đi ngàn năm, ngươi tại sao muốn triệu hoán dũng giả? Đây chính là ngươi một mực đi theo xin bên người giấu ở chỗ tối, không ngừng chờ cơ hội, thẳng đến ta đem xỉn gọi vào nơi này đến, ngươi mới mượn nhờ không gian ma pháp lực lượng, thừa cơ rút vào ta đối với xỉn Triệu Hoán thuật thức bên trong, tới chỗ này mục đích sao?" Ni En không khỏi lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, "Vậy ngươi hẳn là có nghe được ta vừa mới nói với xỉn sự tình, biết ta Triệu Hoán hắn lý do đi." Câu nói này, vừa mới từ Ni En trong miệng vang lên, Leslie ạ liền gọn gàng dứt khoát phủ định. "Lý do kia bất quá là lấy cớ mà thôi." Lê Sì ạ không chút do dự nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ma vương mới căn bản không có khả năng được sáng tạo ra à? Không sai. Ma vương mới là không thể nào được sáng tạo ra. Mặc kệ là ma vương cỡ lạ tỉ sệ hay là trí cao thần nít, đều là từ trong hư vô trước hết nhất đàn sinh tồn tại cùng khái niệm. Hai cái này tồn tại không cách nào bị dung chuyển khởi nguyên, hết thể bắt đầu. Ngay cả thế giới đều là đằng sau mới bị trí cao thần nít sáng tạo ra, cho nên... Hai vị này tồn tại trí cao vô thượng là ngay cả thế giới đều không có biện pháp thay ấn. Chẳng nói, nếu là không có các nàng, đây cũng là không có thế giới này. Bởi vậy, vô luận là trí cao thần mị hay là ma vương cờ lạ thì sẽ, đều chỉ sẽ có một cái, sẽ không lại sinh ra cái thứ hai. Cựu ma tộc phái những tên kia mặc dù kế hoạch rất khá, có thể tốn thời gian ngàn năm cũng bất quá là đã sáng tạo ra một cái hình thủ kỳ quái quái vật thôi, cho dù cứ như vậy phát triển tiếp, cuối cùng. Bọn hắn nhiều nhất chính là sáng tạo ra cái thứ bảy ma nhân mà thôi, quả quyết không có khả năng sáng tạo ra cái thứ hai ma vương. Let's see A mở ra trong chuyện này mâu thuẫn. Cho dù đến cuối cùng, cái thứ bảy ma nhân thành công ra đời, có thể cùng nó đối kháng tồn tại, ở trong thế giới này cũng là còn có không ít. Tình thế này, không thể nói là không nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến cần vận dụng dũng giả triệu hoán trình độ. Lại nói, bây giờ thời đại, dũng giả triệu hoán nếu là bị khởi động, vậy bản thân sẽ khiến vấn đề không chút nào thấp hơn cái này cái thứ bảy ma nhân đàn sinh vấn đề. Ngươi vì đối kháng cái này tình thế mà lựa chọn triệu hoán dũng giả, lý do căn bản chân đứng không vững. Let's see a liền đem nì luận từng cái chọc thủng Mặt khác, ngươi đến tột cùng là thế nào tại không sử dụng thường quy ba cái phương pháp dưới tình huống vô thanh vô tức khởi động dũng giả triệu hoán, triệu hoán dũng giả, ngươi đây vẫn là không có nói rõ. Còn có, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Ngay cả tướng mạo đều cùng chí cao thần nị giống nhau như lúc, người đây đồng dạng không nói. Trên người của ngươi liền còn có khác bí mật. Lẹ xì ạ thẳng thắn nói, ta hy vọng có thể đạt được chân tướng, đây cũng là ta nhất định phải biết đến sự tình. Vì thế, lẹ xì ạ mới có thể như vậy chú ý xin tồn tại, chú ý dung giả triệu hoán chuyện này, chú ý đến không tiếp vận dấu kín từ một nơi bí mật gần đó, quan sát đến xỉn xung quanh trình độ. May mắn lẹ xì ạ là không gian ma pháp cao thủ, tăng thêm còn có kỹ năng độc phụ trợ. Cho dù không tới gần xỉn, vậy cũng có thể xuyên thấu qua không gian ma pháp kết nối hai cái không gian lĩnh vực, quan sát xỉn bên kia tình huống. Nếu không, cho dù lẹt xỉ ạ không có địch ý, sẽ không phát động cảm giác địch kỹ năng, đối mặt xỉn cảm giác ma lực kỹ năng, nàng cũng không có cách nào vẫn giấu kín đến tốt như vậy. Hiện tại, lẹt xỉ ạ liền rốt cục bắt được cơ hội, thừa dịp nì ẻn đem xỉn triệu hoán tới nơi này, lấy không gian ma pháp làm chủ, nhảy tốt vào lần này triệu hoán, nhất cử lại tới đây, trực diện nì ẻn Mà thật vất vả bắt được cơ hội như vậy, Lẹ Sĩ A đương nhiên sẽ không buông tha Nhi thế tất yếu đem mọi chuyện cần thiết làm rõ ràng. Dù sao, cái này đối ngươi tới nói cũng là cùng một nhịp thở sự tình A. Nhi dương mắt màn, nhìn về phía Lẹ Sĩ A, không khỏi trâm trọng nói, ngươi tử vương quốc Mỹ chặt trong vương cung đem cái kia cướp đến tay, lại là giống như ta bị tùy tiện sáng tạo, tùy tiện vứt bỏ tồn tại, hiện tại dũng giả xuất hiện, ngươi đương nhiên không có cách nào coi nhẹ. Nghe vậy, -a biến sắc. Ngươi nói, ngươi cùng ta một dạng." Leslie ạ phảng phất rốt cục ý thức được cái gì giống như kinh ngạc lên tiếng. "Chẳng lẽ ngươi là?" Leslie ạ lời nói không thể nói xong, bởi vì Niễn ngăn trở nàng. "Chuyện của ngươi ta không có chút nào quan tâm." Niễn liền đánh ghế Leslie ạ mà nói, có chút lạnh lùng nói, "Ta theo đuổi chẳng qua là dũng giả mà thôi, trừ cái đó ra sự tình, với ta mà nói, cũng không đáng kể." Lần này, Leslie ạ cuối cùng minh bạch nghỉ ẹn dự định. "Ngươi Ngươi chỉ là vì lý do như vậy liền triệu hoán dũng giả. Lexi ạ không thể tin được mà nói, ngươi điên rồi sao? Điên. Nie En lập tức cười, cười đến có chút mất đi không chế giống như mà nói. Đúng, ta điên rồi, cũng không làm chút gì, ta thật sẽ điên mất. Ngươi nói lý do như vậy, vẫn chỉ là lý do như vậy. Nie En không khỏi cao giọng hô, có thể lý do kia chính là ta tồn tại ý nghĩa. Ta hết thảy, ta sở dĩ tồn tại chính là vì triệu hoán dũng giả. Hiện tại. Chiến tranh kết thúc, mục đích đạt đến, liền đem ta tự tiện ném tới loại địa phương này vứt bỏ rơi. Ta tuyệt không cho phép. Nhiển quanh người không gian liền vặn vẹo chấn động lên. Nếu không có người sử dụng ta, vậy ta liền chính mình phát huy chính ta tác dụng là được rồi. Dũng giả, chỉ có dũng giả mới là ta ký thác. Ta tồn tại ý nghĩa. Dứt lời, Nhiển đưa tay đưa về phía lẹt xỉ ạ, khiến cho lẹt xỉ ạ không gian chung quanh cũng vặn vẹo chấn động, đem nó hút đi. Chờ một chút. Leslie si à rẽ rũa lấy kêu ra tiếng. Dũng giả triệu hoàn thức. Lưu lại sưng hô thế này. Leslie si bị bóp mèo không gian hút đi. Biến mất tại nơi này. Chỉ còn lại có nỉ ẹn. Âm thầm rơi lệ. 4. Gây xạ bản dị dối. Trưng 229 có kinh nghiệm sao? Trưng 229 có kinh nghiệm sao? Ngày kế tiếp, sáng sớm. Khi xình tử trên giường lúc bỏ dậy. Đầu của hắn hay là mập lấy. Hốt hoảng từ trong phòng đi ra. Lại hốt hoảng bắt đầu rửa mặt xin cứ như vậy một mớ gót hoàng bộ dáng, thẳng đến một hồi về sau mới chạy một cái cửa, đem một cái tham ngủ tiểu nha đầu cho đung đưa. Sáng sớm làm gì a? ôm ngồi ôm mẹ sệt liền một bên ngủ gật giống như gật cái đầu nhỏ, một bên khắp khuôn mặt là khó chịu, hiển nhiên là bị quấy dậy giấc ngủ, tâm tình tương đương chi không tốt. Nhưng không có cách, xin nu cầu cấp bách có một người đến phân hưởng chia sẻ mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nói cho ngươi, ta thật bày ra đại sự. Xin liền hay là bộ kia hoàng hốt bộ dáng. Việc đại sự gì? E-set cũng vẫn là bộ kia khó chịu bộ dáng. Nếu như là bị những bộ hạ của nàng thấy được nàng lúc này biểu lộ, vậy khẳng định sẽ dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xin lại là liền mày may tự giác đều không có, sâu mi khổ kiểm giống như nói như vậy một câu. Ta bị người cưỡng hôn, vẫn là bị một người rất đẹp rất đẹp. Xin cứ như vậy nói ra để cho người ta rất muốn đem hắn đẻ chết lời nói tới. Liền cái này, E-set cũng không nhịn được trầm mặc một chút dưới. Lập tức hoài nghi nhân sinh giống như hỏi tham. Liền cái này. Xin con nặng nghề điểm xuống đầu. Ẹ e xét lập tức có cô muốn một quyền đem xỉn cho đánh bay ra ngoài xúc động. ngươi thật nhằm chán. Bỏ xuống một câu như vậy đánh giá, Ẹ e xét một lần nữa nằm xuống nằm ngủ. Ai, ngươi đừng ngủ a, đứng lên theo giúp ta tâm sự a, xỉn không vui, một tay lấy Ẹ e xét từ trong chăn bế lên, đong đưa nàng, nói, đây chính là nụ hôn đầu của ta, kết quả đi vào thế giới này không đến hai tháng liền không có. Ta thậm chí đều không có hảo hảo nếm đến là tư vị gì, chỉ cảm thấy đầu một ngộng, lấy lại tinh thần thời điểm liền kết thúc. Sau đó thì sao? Ế e xẹt cố nén muốn đem xỉn cho trụ chết xúc động, thấp giọng nói, ngươi nói với ta cái này ý nghĩa ở đâu? Nào có cái gì ý nghĩa a? Xỉn chi tiết nói, chính là cảm thấy tâm tình phức tạp, rất muốn tìm người tâm sự. Ngươi là vừa thành niên tiểu cô nương sao ngươi? Ế e xẹt đều nhanh thua trận, nghiến răng nghiến lợi giống như mà nói, dù sao hôn đều hôn, ngươi còn muốn thế nào? Vậy, cũng không muốn thế nào a Xin nhăn nhăn nhò nhò giống như mà nói, chính là cảm thấy có chút thua thiệt. Lần này, chính là ẹ xẹt đều có loại khỏe miệng giật một cái, muốn hung hăng nôn cái danh xúc động. Ngươi thua thiệt cái gì ngươi? ẹ xẹt chỉ có thể hữu khí vô lực hỏi thăm. Đây chính là nụ hôn đầu tiên a Xin thì nghĩa chính ngôn từ nói, sớm biết sẽ là cái này phát triển, lúc ấy ta chắc chắn sẽ không bị động như vậy, ít nhất phải đem quyền chủ động cho cầm về mới được. Cái này có trọng yếu không? Ệ xẹt đều nhanh phát điên. Cái này không trọng yếu sao? Xin lại là hỏi ngược lại, việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm mà lại đối phương hay là cái ngay cả ta trong lòng vọng tưởng hình ảnh đều có thể kích đến nàng mặt đỏ tới mang thai ngây thơ nữ thần, ta thế mà bị loại kia không có kinh nghiệm nữ thần nắm giữ quyền chủ động, bị cưỡng hôn, đơn giản chính là xỉ nhục. Ngươi Ệ xẹt khí lực cả người rốt cục tiết đến không còn một mảnh, làm cho nàng cũng sầu mi khổ kiểm giống như mà nói, chẳng lẽ ngươi liền rất có kinh nghiệm? Ngươi không phải nói đó là ngươi nụ hôn đầu tiên sao? Đúng a? Xin nhẹ gật đầu, như thế nói, mặc dù là nụ hôn đầu tiên không sai, nhưng này không có nghĩa là ta liền không có kinh nghiệm. Dù sao, ai còn sẽ không ý y đúng không? Như loại này chẳng cảnh, xin cảm thấy, chính mình sợ là mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu không ngừng tại trong đầu mô phỏng, lại nếu chỉ luận kiến thức mà nói, hắn cũng coi là có đầy đủ nên phương diện kiến thức. Đừng quên, xin hay là cái đọc nhiều sách vỡ kiến thức quên bác người đâu. Đương nhiên, cái này cùng ẹ xét không hề có một chút quan hệ. Ngươi thật rất nhằm chán. ẹ xét không lưu tình chút nào mà nói, mặc kệ ngươi là cảm thấy hảo náo cũng tốt, cảm thấy hối hận cũng được, thậm chí là muốn tìm cá nhân khoe khoang cũng không quan hệ, đi tìm người khác đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Thật không có lương tâm. Xin lập tức bất mãn nói, theo giúp ta tâm sự thế nào. Vậy ngươi cảm thấy ngươi tìm ta trò chuyện loại sự tình này thích hợp sao? ẹ xét hỏi ngược một câu. Ê! xin đánh giá đến trong ngực tiểu nha đầu này biểu lộ trở nên lúng túng giống như xác thực hẳn là đại khái không quá thích hợp bộ dáng nhưng làm đều làm xin cũng không thèm đếm xỉa. người không phải đại lão sao hẳn là sống được soi nhìn từ bề ngoài lâu a vậy ta tìm người lớn tuổi chuyện thương lượng chẳng lẽ có vấn đề xin lại nói lên như vậy người lớn tuổi e xét ngược lại là động tác ngừng một lát bởi vì cái này hiếm thấy từ ngữ Tâm tình bao nhiêu thu được bình phục dáng vẻ, nói, coi ta là làm người lớn tuổi điểm này xác thực đáng giá tán thưởng, có chuyện tìm người lớn tuổi thương lượng, cái này cũng xác thực không sai. Xem ra, không nguyện ý bị người xem như tiểu hài tử ẹ e xét hay là thật thích nghe được loại lời này. Mà nhìn xem dạng này ẹ e xét, xin nhịn không được tìm đường chết. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi ở phương diện này có kinh nghiệm sao? Xin một câu, để ẹ e xét toàn thân đều đông kết giống như cứng lại ở đó. Hô hô xin lập tức giống như là bắt được cái gì cái đuôi nhỏ mở dạng âm dương quái khí nói nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có kinh nghiệm đâu rõ ràng chính là người lớn tuổi thế mà ngay cả thân cái miệng kinh nghiệm đều không có thật sự là thất bại à e sẹt lông mày co lại xin không có phát hiện tiếp tục âm dương quái khí nói là bởi vì địa vị quá cao người khác không với cao nổi đâu hay là bởi vì thực lực quá mạnh người khác không dám truy cầu à ta đã biết khẳng định là bởi vì dáng dấp quá hấu xỉ Cho nên người khác căn bản không xuống tay được. Giáp phốc. Rốt cục, quá đắc ý vinh váo dũng giả nhận lấy chế tài. E xét nắm tay nhỏ liền trôn vào xin phân bụng, đem nó một quyền đánh bay ra ngoài. Xín liền ma sát không khí, xuyên qua rộng rãi gian phòng, một đường bay ngược mà ra, bay thẳng ra gian phòng, đâm vào hành lang trên tường. Bành. Theo sát phía sau một tiếng vang rội tiếng đóng cửa, để xín trước mặt gian phòng bị thật chặt đóng lại, rốt cuộc không nhìn thấy bên trong. Ma xin thì là từ trên tường thuật xuống. Ngã trên mặt đất, ôm phần bụng, đau đến thẳng lan lột. Đau quá đau quá. Làm sao lại như thế đau nhức? Rõ ràng liền có mát cấp kháng tính kỹ năng tại cản trở. Này sẽ, xin lại là làm sao đều ức chế không nổi trên phần bụng đau đớn. Đây chính là dẫn lửa đại lao hạ chẳng sao. Xin khóc không ra nước mắt. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, giống như có người nghe được động tĩnh bên này, từng cái đều hướng bên này chạy đến. Xin đầu co rụt lại, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu. Thoát đi hiện trường phát hiện án. Về phần Ese, lúc này cũng đã cơ hồ không có buồn ngủ, ngồi ở trên giường, khắp khuôn mặt là tức giận. Lại dám nói như vậy ta? Ese tức giận đến ngay cả gương mặt đều phừng lên, đơn giản đáng yêu đến bạo tạc. Đáng tiếc, không có người thấy cảnh này, mà Ese còn tại nghĩ linh tinh. Ai nói ta không có kinh nghiệm? Các tỷ tỷ thế nhưng là vẫn luôn muốn hôn ta. Mặc dù mỗi lần cũng chỉ là hôn mặt mà thôi, nhưng này cũng là thân a. Ta trước kia còn đã từng hôn qua người kia đâu, đây cũng là thân A. Cho nên, ta là có kinh nghiệm, không sai. Ế e xét tự án mình, tâm tình lại là càng ngày càng khó chịu. Dám xem nhẹ ta, chúng ta đi nhìn. Ế e xét liền dầu dĩ không vui đem chính mình vùi vào trong chăn. Có lẽ là bởi vì vừa mới cái kia phiên đùa dỡn quan hệ, trong chăn, có vẻ như lưu lại một chút xỉn trên người mùi. Nghe điểm ấy mùi, Ế e xét một bên cảm thấy càng cho hơi vào hơn phẫn. Một bên lại cảm thấy có chút an tâm. Thật là một cái tên ghê tởm. Một hồi về sau, ẹ e xẹt mới một lần nữa lâm vào giấc ngủ. Trong ngộng, ẹ e xẹt đang cùng một cái cười đến rất đáng giận dũng giả cùng một chỗ, tựa hồ đang gia tăng lấy kinh nghiệm dáng vẻ. Trưng 230 bạo long. Trưng 230 bạo long. ẹ e xẹt bên kia tình huống, xỉn tự nhiên là không biết. Xỉn chỉ biết là, tại tiểu nha đầu kia không lưu tình chút nào dưới một quyền, chính mình cuối cùng không còn như vậy hốt hoảng. Bất quá. Nhi en nụ hôn kia, xỉn cảm thấy, mình đời này đoán chừng cũng sẽ không quên. Trong lúc này tư vị, thật rất khó là ngoại nhân nói vậy. Đương nhiên, xỉn cũng không trở thành giống ẹ e xét nói như vậy, khắp nơi đi khoe khoang. Không phải vậy, bụng của mình khẳng định lại sẽ trúng vào vài quyền. Thế là, xỉn thu thập một chút tâm tình của mình, đi vào phòng ăn. Làm cho xỉn ngoài ý muốn chính là, hôm nay phòng ăn vẫn như cũ không có mở ai, không chỉ có mở ghi xe không tại, vì vị ẩn bọn người đồng dạng không ở nơi này. Xin cảm giác một chút, phát hiện dinh thự bên trong căn bản không có vị vị ẩn đám người ma lực. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Xin rất nghi hoặc, lập tức hướng về quản gia hỏi thăm một chút. Quản gia là nói như vậy. Gia chủ còn tại công hội bên kia, hôm qua cũng không trở về đến, vì vị ẩn tiểu thư các nàng cũng giống như vậy. Một đêm chưa về, tựa hồ là đang chấp hành nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Quản gia nói, để xin dù sao cũng hơi để ý. Một đêm chưa về a, Cái này thật đúng là hiếm thấy. Chỉ Từ khi đi vào vương đô về sau, vì vì ẩn bọn người liền không có ở bên ngoài lưu qua đêm, mỗi lần đều là làm lấy có thể làm ngày qua về ý thác, một đêm chưa về tình huống, đây là lần thứ nhất. Đương nhiên, xin cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mạo hiểm giả vì hoàn thành ý thác, thường xuyên đều được ở bên ngoài qua đêm, có lúc đừng nói là một đêm, chính là một tháng thậm chí nguyên một năm cũng có thể chưa có trở về. Cho nên, xin chỉ là to mò một chút vì vì ẩn bọn người đến cùng đang làm cái gì ý thác. Ngay sau đó liền không còn hỏi đến, ăn xong đám người hầu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng về sau, liền rời đi nhà Dạ Dạ Hát, hướng Vương cung mà đi. Chỉ là, lần này, xin không có trực tiếp tiến về thư khố, mà là đi đến Lạc Sỉ Tẩm cung. Ngươi thế mà tới. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới đâu. Lạc Sỉ lộ ra rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều tựa như là cao hứng. Dạng như vậy, phảng phất giống như là đang nhìn một cái lãng tử hồi đầu đồng dạng, tràn đầy vui mừng. Ta hôm nay tâm tình tốt đừng ép ta đánh ngươi, xin lên tiếng cảnh cáo một chút, lập tức mới tiến vào chính đề. biết được xin ý đồ đến, nà xỉ càng thêm kinh ngạc. ngươi muốn cùng ta cùng đi gặp dạ xỉ tạ các hạ, nà xỉ liền mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. xin đã ngờ tới nà xỉ sẽ là cái này biểu hiện, nhưng hắn hoàn toàn chính xác muốn đi cùng dạ xỉ tạ gặp một lần. ngày hôm qua cái quái vật sự tình, ta trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút để ý. xin như thế nói, cho nên. Ta liền cùng ngươi cùng đi xem một chút đi. Chính là như vậy. Nạ si nhẹ gật đầu, ngược lại không chút hoài nghi. Bởi vì, nàng cũng giống như Sỉn, vẫn luôn rất để ý quái vật kia sự tình. Chỉ là, nạ si cùng Sỉn điểm xuất phát là khác biệt. Nạ si là lo lắng như thế quái vật không biết có thể hay không mang đến cái gì đáng sợ ảnh hưởng. Cũng lo lắng chuyện này phía sau khả năng có người dở cho quỷ, ý đồ phá hư ma tộc cùng nhân tộc ở giữa hữu nghị. Xin thì là bởi vì hôm qua nỉ ẹn lời nói kia. Đã để hắn không có cách nào coi nhẹ chuyện này. Dựa theo nì ẻn thuyết pháp, quái vật kia tồn tại là sẽ dính đến ma vương mới đản sinh. Đã như vậy, xín liền không có cách nào không thèm để ý chuyện này. Thế là, hai người hơi thương lượng một chút, chợt rời đi tầm cung. Cũng không lâu lắm, vương cung trong cửa lớn, một cỗ xe ngựa xa hoa liền lao nhanh mà ra, hướng một cái phương hướng mà đi. Vương Đô, ma tộc đại sứ quán. Nơi này là tọa lạc tại Vương Đô Đông Bắc khu hành chính bên trong một tòa xa hoa công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc giống như một tòa công quán, trên thực tế cũng là một tòa đại sứ quán, chính là Vương Đô chuyên môn chuẩn bị cho ma tộc phương diện nhân vật trọng yếu bọn họ tiến hành nghỉ chân địa phương, bình thường thì chú đóng một chút ma tộc liên lạc viên cùng sứ giả, làm người giới cùng ma giới các hạng chuyện quan trọng tiến hành hiệp trợ cùng phụ tá, xem như trong Vương Đô trọng yếu hơn một chỗ. Dạ xin ta một nhóm đi vào Vương Đô về sau, trận này đến nay Vẫn luôn là ở tại nơi này. Bởi vậy, xe ngựa xa hoa từ rộng rãi đại đạo chạy nhanh đến, cuối cùng đứng tại tòa này đại sứ quán cửa ra vào, để xin cùng nạ sỉ từ đó xuất hiện. Chính là chỗ này a. Xin đứng tại đại sứ quán trước, ánh mắt thì quay đầu sang. Bang vào cảm giác ma lực kỹ năng, xin có thể cảm giác được từng luồng từng luồng phi thường cường đại ma lực. Nhất là trong đó một cỗ ma lực, quy mô của nó khổng lồ, xa xa vượt qua những người còn lại. Xin có thể khẳng định, tại vương đô này bên trong chứ chính mình, nạ sĩ cùng ẹ xét bên ngoài, mạnh nhất ma lực chính là cô này ma lực. Không hổ là ma tộc cán bộ, gần như chỉ ở lục đại ma nhân phía dưới tồn tại. Xin không biết là bội phục còn lường được nói như vậy lấy. Một bên, nạ sĩ công nhận xin phát biểu. Dạ xín tạ các hạ là long ma dưới chương tứ đại cán bộ bên trong xếp hạng thứ hai tồn tại, thực lực phi thường cường đại, nghe nói còn từng tham dự qua ngàn năm trước chiến tranh, cũng ở trên chiến trường vì đó sinh động, thậm chí mấy lần cùng dũng giả giao chiến. Là ngay cả ạ lỷ đỉ ạ lao sư cũng không dám khinh thường ma tộc cường giả. Nạ si như thế nói cho xỉn. Nghe nói, tại cực kỳ lâu trước kia, giả xỉn tạ các hạ đẳng cấp liền vượt qua 90, còn có một loại phi thường mạnh mẽ kỹ năng độc hưu, đi qua không biết đổ sát qua bao nhiêu thần tộc cùng nhân tộc cường giả, cho nên còn bị thế nhân xưng là bạo long. nếu như bởi vì hắn nhìn có chút ngả ngớn liền xem thường hắn, liền xem như ngươi cũng sẽ thiệt thòi lớn. Ngay vậy, xin lông mày níu lại. Bạo long. Cái danh xưng này, chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua dáng vẻ. Đúng, trước đó tại rẽ mì gần thời điểm, vì vị ẩn đã từng nhắc qua. Bởi vì, ký ly ản quá khứ chính là cái này bạo long bồi thần. Nói cách khác, nguyên lai, like, ký ly ản chính là dạ xin tạ cấp dưới sao. Xin hoảng nhiên, khó trách lần này tới người sẽ là dạ xin tạ, mà không phải còn lại ma tộc cán bộ, tình cảm bên trong còn có tầng quan hệ này. Người mới biết được sao? Nạ sỉ phủi xin một chút, nói. Giả xin tạ các hạ sẽ đến đến vương đô, chủ yếu chính là vì nhìn xem, đến cùng là ai đánh ngã kỳ lì ản. Làm sao? Xin xem thường mà nói, hắn còn muốn báo thù cho kỳ lì ản à? Suy nghĩ nhiều. Nạ xì tức giận, mặc dù quá khứ giả xin tạ các hạ tựa hồ rất xem trọng kỳ lì ản, thế nhưng là kỳ lì ản đằng sau gia nhập kiểu ma tộc phái, tương đương với phản bội các hạ chờ mong, các hạ còn vì này tuyên bố qua, nhất định phải đem kỳ lì ản bắt trở lại xử quyết, như thế nào lại vì hắn đi báo thù đâu kỳ thật, xin cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Từ dạ xin tạ trên thân, xin không có cảm nhận được cái gì ác ý hoặc là địch ý, có ngược lại là hảo ý cùng một chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Mà từ dạ xin tạ mỗi tiếng nói cử động bên trong cũng có thể nhìn ra, đối phương đối với xin hẳn là ôm lấy tốt ấn tượng. Nếu không, cho dù là xin, vừa nghĩ tới chính mình phải cùng như thế một cái cao thủ ma tộc đối chiến, đều sẽ cảm giác đến nhức đầu. Bởi vì, người khác không rõ ràng, có được mát cấp xem xét kỹ năng xỉn cũng rất rõ ràng dạ xỉn tại đẳng cấp vị này người xương bạo long tồn tại nó đẳng cấp sớm đã đạt đến 97 tăng thêm còn có kỹ năng độc hưu cùng một loạt trí ít cấp 9 kỹ năng xỉn dám khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không kém ạ lì đi ạ quá nhiều nếu có thể xỉn không phải rất muốn cùng loại tồn tại này là địch nhưng nếu là không có cách nào có lẽ ta phải liều mạng một lần xỉn liên sờ lên bên hông thanh kiếm ngay sau đó xỉn cùng nà xỉ cùng một chỗ Tiến nhập đại sứ quán. Trường 231 chính mình tính tình nóng nảy này. Đại sứ quán, phòng gặp mặt. Lúc này, xin cung nạ si liền cùng một chỗ ngồi ở nơi này. Tiến vào đại sứ quán về sau, hai người liền bị đưa đến cái này đến, chờ lấy dạ xin tạ gặp mặt. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, dạ xin tạ xuất hiện ở trong phòng gặp mặt. Không nghĩ tới hai vị thế mà lại tới đây tìm ta, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn Nói đến đây dạng một câu, dạ xin tạ trên mặt dáng tươi cười. Đi vào trong phòng gặp mặt. Hắn không phải một người đến. Tại bên cạnh hắn, còn có một nam một nữ hai cái ma tộc, tựa hồ là dạ xỉn tạ thuộc hạ hoặc là nói là hộ vệ. Xin lực chú ý có thoáng tập trung ở cái kia hai cái ma tộc trên thân. Bởi vì, cái kia hai cái ma tộc tựa như là song bào thai, tướng mạo hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ là nam tính ma tộc giữ lại đầu đinh, nữ tính ma tộc giữ lại tóc dài vừa, biểu lộ ngược lại là nhất trí lạnh nhạt, khí tức trên thân càng là tương đương bằng bạc, để cho người ta không thể coi thường. Hai cái này ma tộc đẳng cấp đều là 88, so bệ ỉ thổ đều cao. Cái này khiến xin không khỏi âm thầm cảm khái. Khó trách ma tộc từ quá khứ xa xôi bắt đầu vẫn bị cho rằng là mạnh nhất chủng tộc, ngay cả thần tộc cùng nhân tộc liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản. Một cái ma nhân cấp dưới, ma tộc cán bộ, bên người tùy tiện đi ra hai người đẳng cấp đều cao như vậy, đây cũng là khó trách ma tộc sẽ bị cho rằng là mạnh nhất chủng tộc. Mà tại xin nghĩ như vậy thời điểm, nạ xì ngược lại là đứng lên, Thật có lỗi, mạng muội tới chơi, nếu là đối các hạ tạo thành không tiện, xin hãy tha lỗi. Nạ xí liền tiến vào công chúa hình thức, kết thúc cấp bậc lễ nghĩa hướng về dạ xín tạ tiến hành ân cần thăm hỏi. Điện hạ nói quá lời, có thể làm cho vương quốc trí bảo bái phỏng, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại cảm thấy không tiện đâu. Dạ xín tạ cười tủm tỉm nói như vậy lấy, ánh mắt chuyển hướng xỉn, nói, mà lại, ngay cả xỉn khanh đều đi theo cùng đi, đây đối với ta tới nói, đã coi như là một kinh hỉ. nghe vậy. Xin còn chưa kịp nói cái gì. Dạ xin tạ sau lưng song bảo thai ma tộc liền làm ra phản ứng. Chỉ gặp, bọn hắn thế mà trừng mắt xin. Giống như là nhìn xem cái gì đối thủ đồng dạng. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Xin bỗng cảm giác không hiểu thấu. Hai người kia sẽ không phải cùng ta có thù A. Nhưng ta giống như không biết bọn hắn bộ dáng. Làm cái lông A. Ngược lại là nạ xin. Giống như là có gật đầu tự giống như. Đối với dạ xin tạ cười cười. Xem ra. Các hạ thật rất vừa ý xin khanh đâu. Nạ si đúng là nói ra lời ấy. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất xem trọng khanh. Dạ xin si tạ sảng khoái thừa nhận nói, mặc dù ký lì ản là ta hận không thể tự tay xử quyết phản đồ, nhưng không thể không thừa nhận, thật sự là hắn có chút mới có thể cùng thiên phú. Chỉ luận tiềm lực nói, tại ma giới ở trong đều là số 1 số 2, nếu như không phải đi lầm đường, ta cảm thấy, hắn sớm muộn cũng là có thể đến ta đẳng cấp này. Đáng tiếc, hắn tuyển không nên chọn đường, đã như vậy Hắn phần kia tiềm năng liền sẽ trở thành một cái nguy hiếp, càng sớm diệt trừ càng tốt. Nói đến đây, giả xín tạ có vẻ như có chút thổn thức. Có lẽ bệ ủy thổ chính là nhìn chúng hắn phần này mới có thể mới có thể không ngừng dư lực đem hắn lôi kéo tiến cựu ma tộc phái a. Bởi vì bệ ủy thổ mạch này là lấy ám sát, ám sát là chủ yếu hành động phương châm cựu ma tộc. Quá khứ đẳng cấp cao nhất cũng bất quá chính là 70 mươi trên dưới, mặc dù cực kỳ nguy hiếp, lại người đông thế mạnh, nhưng chân chính đem ra được cường giả nhưng không có mấy cái. Cho nên, Bệ ỉ Thổ mới muốn lôi kéo ký lì ạn, còn đối với ký lì ạn ký thắc kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể trưởng thành, tương lai vì chính mình mạch này thêm một thành viên chân chính, có thể đem ra được cực giả. Có lẽ, cũng là bởi vì lý do này, Bệ ỉ Thổ mới có thể mang theo chính mình mạch này cựu ma tộc không tiếc vượt qua đường xa như vậy đồ, chạy tới nghị cách cứu viện ký lì ạn. Nhưng cuối cùng, Bệ ỉ Thổ chẳng những đụng phải tâm tính sụp đổ ký lì ạn đâm lưng, càng tại dưới cơn thịnh nộ tự tay giết chết gi Không thể không nói, cái này xác thực rất bi kịch. Cũng chính bởi vì dạng này, dạ xin tạ thái độ đối với xin cũng rất tốt. Ta rất cảm tạ xin khanh có thể giúp ta giải quyết phản đồ kia, đồng thời, đối với tuổi còn trẻ liền có thể đánh tan cái kia kỳ lì àn khanh, không coi trọng là không thể nào a Dạ xin tạ liền ý vị thâm trường nhìn xem xin, trong ánh mắt toát ra tới đích thật là tán thưởng cùng hứng thú. Nhưng mà, tại dạ xin tạ làm ra như vậy tư thái thời điểm, sau người nó song bảo thai ma tộc nhìn xem xin ánh mắt lại là trở nên tràn ngập ý, giờ khắc này xin có chút chán ghét tính tình của mình, chính mình cái này tính tình nóng nảy, giống như có chút không quá khống chế được nổi dáng vẻ, tốt, cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. xin liền đón đôi song bảo thai kia ma tộc ánh mắt trực tiếp nhìn đi lên, cùng lúc đó xin không chút do dự sử dụng áp bách kỹ năng, phóng xuất ra mịt mở lại mạnh mẽ khí thế, trấn áp đi qua. Đôi song bảo thai kia ma tộc biểu lộ lập tức biến đổi, thân thể căng cứng, song quyền nắm chặt, trên thân cũng hiện lên khổng lồ ma lực, ý đồ chống cự xin khí thế. Có thể xin áp bách kỹ năng sớm đã mát cấp, lại lần này còn không phải AOE toàn trường phong thích, mà là vẹn vẹn nhằm vào đôi song bảo thai kia ma tộc, bởi vậy, cái kia tràn đầy khí thế cơ hồ toàn bộ tập trung ở hai người kia trên thân, không có một kia bỏ sót, làm cho đối phương hô hấp bắt đầu gấp rút, cái trán cũng bắt đầu chạy xuống mồ hôi lạnh, tựa hồ đã sinh ra dao động. Thế thế, xìn chẳng những không có bương lỏng, ngược lại là thực hiện càng nhiều khí thế, đẹ lên, tựa hồ là khăng khăng muốn để đôi song bảo thai kia ma tộc quỳ xuống. Chỉ là, đôi song bảo thai kia ma tộc dù nói thế nào đều là đẳng cấp tới gần 90 cao thủ, cho dù không địch lại xỉn chân áp, vẫn như cũ cắn chặt hầm răng, liều mạng chống cự, cuối cùng thế mà thành công kháng trụ. Có ý tứ, phát giác được đôi này song bảo thai ma tộc không đơn giản xỉn lông mày nhữ lại, lập tức liền muốn lại thêm một phần lực. lúc này, Một thanh em rốt cục đã tham dự tiến đến. Khanh tự hồ đang cùng bộ hạ của ta làm tốt hơn chơi sự tình đâu. nếu như không để cho ta cũng tham dự một chút như thế nào. Theo một câu nói như vậy văng lên, xin phong thích mà ra khí thế đúng là đống nhiên chấn động, lung lay sắp đổ. Song bảo thai ma tộc chỉ cảm thấy thân thể của mình chắc nhẹ, hai vai buông lỏng, áp lực giảm đột ngột. Xin thì tới tương phản, cảm thấy một cô không chút nào kém cỏi hơn khí thế của mình đống nhiên vọt lên, ý đồ đem chính mình đè sập. Xin đôi mắt hơi động một chút, nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi đó, dạ xín tạ hay là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Duy chỉ có trên thân thả ra khí thế kinh người không gì sánh được, làm cho cả phòng gặp mặt cũng hơi rung động. Xin cùng dạ xín tạ liền lẫn nhau nhìn chăm chú lên, cũng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hiếu thắng cùng thật mạnh. Thế là, hai người chuẩn bị toàn lực hành động, phân cái cao thấp. Thẳng đến. Hai vị, đến cùng mới thôi là được rồi. Phòng gặp mặt bên trong. Cỗ thứ ba vô cùng cường đại khí thế được thả ra đi ra, Tách Ra xin cùng Dạ Xìn tạ ở giữa giằng co. Khí thế kia cách làm người, dĩ nhiên chính là nà xì. Si. Chẳng lẽ hai vị đang còn muốn nơi này ra tay đánh nhau? Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt ta. Nà xì sắc mặt bình tĩnh xin quyền, để xin cùng Dạ Xìn tạ nhìn nhau một chút, chợt đồng thời nuốt vai, đem khí thế thu liệm đứng lên. Đôi song bảo thai kia ma tộc lúc này mới búng lõng, lại sớm đã là mùa hôi đầm địa. Lần này. Hai người nhìn về phía xìn ánh mắt liền không đơn giản chỉ có địch ý, còn có chút ít e ngại. Trưng 232 cẩn thận người bên cạnh. Một trận vô hình giao phong, tại mọi người đều có đăm chiêu dưới tình huống kết thúc. Đằng sau, đám người cùng một chỗ ngồi xuống. Xin cùng nạ xì là ngồi tại cùng một cái ghế salon bên trên. Dạ xín tạ thì ngồi tại hai người đối diện, phía sau thì một tả một hữu đứng đấy đôi song bảo thải kia ma tộc. Không biết hai vị đến nơi đây tìm ta, là vì cái gì đâu. Dạ xin tạ liền có chút hăng hái giống như mà hỏi, hẳn không phải là đơn thuần bái phỏng mà thôi a. Hiện nhiên, dạ xin tạ là đã sớm đoán được, xin cùng nạ xì chuyến này có mục đích. Mà xin tạm thời không nói, nạ xì là không có dấu giếm ý tứ. Các hạ lần này tại vương đô giống như chú lưu thời gian không ngắn đâu. Nạ xì liền nói ra như vậy. Sát thực, lần này hơi dừng lại lâu một chút. Dạ xin tạ nhẹ gật đầu, lại là nhìn xem nạ xì, giống như cười mà không phải cười giống như mà nói. Điện hạ không phải là muốn đến đuổi người A. Dù nói thế nào đều không đến mức như vậy. Nạ sĩ thản nhiên nói, chỉ là, chúng ta đều rất ngạc nhiên, đến cùng là lý do gì, để dạ xín tạ các hạ lựa chọn một mực lưu tại nhân giới, lưu tại vương đô. Thì ra là thế, không phải xua đuổi, mà là hương sư vấn tội A. Dạ xín tạ lại có điểm có ý riêng mà nói, dù nói thế nào, vương quốc Mỹ chặt vương đô đều là có thể xưng thế giới trung tâm một dạng địa phương, lại tới đây cũng bị nơi này phồn hoa cùng náo nhiệt hấp dẫn người có thể không phải số ít, chẳng lẽ ta liền không thể là bởi vì lý do như vậy, lựa chọn nhiều tại trong vương đô du ngoạn một hồi sao? Nếu như các hạ chỉ là muốn du ngoạn, cái kia vương quốc tự nhiên hoan nền đã đến. Nạ xì mặt không đổi sắc nói, đáng tiếc, theo chúng ta biết, các hạ người bên cạnh gần nhất giống như tại vương đô phủ cận có chút dị thường cử chỉ, không biết có phải hay không là có chuyện như vậy đâu. Nói đến đây dạng mà nói, Nạ xì si ánh mắt còn liếc nhìn dạ xì si tạ sau lưng song bảo thai ma tộc. Song bảo thai ma tộc lại là không gì sánh được tỉnh táo, cũng hoặc là nói là trải qua vừa mới một phen vô hình giao phong về sau trở nên cảnh giác, dù cho bị nạ xì si tiếp cận, vẫn không có cho thấy chút nào dao động. Dạ xì si tạ càng là ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Ta muốn, nhất định là điện hạ hiểu lầm đi. Dạ xì si tạ liền bình chân như vậy mà nói, tại ta dừng lại tại vương đô trong lúc đó. Ta cũng làm cho các bộ hạ đều tốt riêng phần mình hưởng thụ, đừng đến không nhân giới một chuyến, bọn hắn chẳng qua là giống như ta tại du ngoan thôi, nào có cái gì dị thường, cử chỉ đâu. Là thế này phải không? Nạ si nhìn thẳng dạ xin tạ, nói, nói cách khác, các hạ hoàn toàn không hiểu rõ chính phát sinh ở vương đô xung quanh sự tình, ta có thể hiểu như vậy, đúng không? Đúng thế. Dạ xin tạ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, mặc dù không biết điện hạ chỉ vương đô xung quanh sự tình là cái gì, nhưng đây nhất định là hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối không có làm ra cái gì khả nghi sự tình. Nạ si lập tức trầm mặt lại. Dạ xin si ta cũng vẫn luôn là bộ kia bình chân như vại bộ dáng, chút nào sơ hở đều không có. Có thể xin bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy gia hỏa này có chút vấn đề. Lý do rất đơn giản. Các hạ dám dùng long ma điện hạ danh nghĩa thế sao? Khi nạ si nói ra câu nói này lúc, dạ xin si ta nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy. Bất quá, một giây sau, hắn lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Ta tự nhiên dám lấy Long Ma đại nhân danh nghĩa thể. Dạ Xín Tạ liền hờ hững nói, "Chỉ ít, ta không muốn cho nhân giới cùng vương quốc này mang đến nguy hại, đây là có thể khẳng định." Nói cách khác, chỉ cần không có mang đến nguy hại, vậy liền không tính khả nghi. Người này, quả nhiên có trong bóng tối làm những gì, hoặc là tính toán thứ gì ý tứ? Các hạ." Nạ Sí liền nhìn chăm chú Dạ xin Tạ, trầm giọng nói, "Ngươi có phải hay không đối với chính phát sinh ở vương đô xung quanh tình thế hiểu rõ thứ gì đâu?" Nạ Sí lần này phát biểu có thể nói là tương đương nói thẳng. Chỉ là, Dạ Xín si ta không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Ta lưu tại trong Vương Đô, cũng không có đặc biệt dự định làm những gì chuyện không tốt, điểm ấy điện hạ có thể yên tâm. Dạ Xín si ta nhìn trái phải mà nói hắn giống như mà nói, về phần những chuyện khác, chúng ta làm kẻ ngoại lai, không tốt tham gia, cũng không có ý định tham gia. Ngụ ý chính là, bọn hắn có chính bọn hắn sự tình muốn làm, sẽ không cho người Vương Đô mang đến uy hiếp, nhưng cũng sẽ không cho người Vương Đô cung cấp trợ giúp. Vậy các hạ biết một loại nửa người nửa giết, còn rất dài có long dự biết phun nhả long tức quái vật sao. Nạ xì không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp ném ra cái đề tài này. Mọc ra long dự phun ra long tức. Dạ xín tạ thì là hiếp mắt lại. Xin bén nhảy phát ra được, có như vậy trong ngáy mắt, dạ xín tạ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một tia khinh miệt. Đây không phải là nhằm vào xín cùng nạ xì, mà là nhằm vào nạ xì để cập quái vật. Sau đó, dạ xín ta mở miệng như vậy. Cùng Rồng Tương Quan chủ đề, cá nhân ta là cảm thấy rất hứng thú, nhưng điện hạ chỗ đề cập long chủng, thật đáng tiếc, tha thứ ta chưa từng nghe nói qua. Dạ Xín Tạ không nói cậu thả cười giống như mà nói, có lẽ là ở đâu ra tạp chủng, lại hoặc là không biết nơi nào tới đạo trích tùy tiện cầm một chút cùng Rồng Tương Quan đồ vật đến chắc vá liền cho rằng có thể chấp vá ra thứ gì đến, mà loại kia phế phẩm, ta liền không chút nào cảm thấy hứng thú. Nói câu nói này thời điểm, Dạ Xín Tạ trong giọng nói cười lạnh cùng cao ngạo là phi thường rõ ràng rất rõ ràng, dạ xín ta đối với Long Trùng tồn tại ôm lấy cực lớn tôn sùng tâm, đối với cái kia cái gọi là quái vật thì tương đương chi khinh thường, đơn giản tựa như là đang nhìn không dậy nổi cái gì một dạng. mà đối phương nói đến đây cái tình trạng, xin cùng nạ xỉ cũng coi là bao nhiêu minh bạch chút tình huống, không thể nghi ngờ, dạ xín ta khẳng định là biết cái gì. nhưng là, hắn cùng chuyện này ở giữa không có trực tiếp quan hệ, ngược lại đứng tại đối phương mặt đối lập bên trên dáng vẻ, có lẽ. Dạ xin tạ sẽ ở vương đô lưu lại, người bên cạnh sẽ ở vương đô xung quanh hoạt động, không phải là vì làm cái gì khả nghi sự tình, ngược lại có thể là muốn đối phó đây hết thể hắc thủ phía sau màn. Xin cùng nạ xin liền đều cảm thấy ý đồ này, chỉ về thế bao nhiêu yên tâm. Dù sao, cái này chí ít đã chứng minh dạ xin tạ sẽ không trở thành địch nhân. Đương nhiên, muốn hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói, trước mắt còn ngại quá sớm. Có xét thấy đây, xin cùng nạ xỉ không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Ôm bán tín bán nghi tâm tính, tiếp tục cùng dạ xin tạ hàn huyên xuống dưới. Bất quá phía sau nói chuyện cơ bản đều là một chút dâu rìa việc vật, không có chút nào nhắc lại cùng quái vật sự tình. Đằng sau, xin cùng nạ xì liền đứng dậy cáo tử. Nhưng ở trước khi rời đi, dạ xin tạ cho hai người một câu lời khuyên. Điện hạ đề cập kia cái gì quái vật, như là đã bị đánh ngã, cái kia muốn lợi dụng nó làm những gì người rất có thể sẽ làm ra hành động gì tới. Dạ xin tạ ý vị thâm trưởng giống như lên tiếng. Hai vị làm người trong cuộc, tiếp xuống nhưng phải cẩn thận người bên cạnh A. Lưu lại lời nói như vậy, dạ xin tạ mới mang theo song bảo thai ma tộc cùng rời đi phòng gặp mặt. Xin cùng nạ xỉ thì đem câu nói này giấu ở trong lòng, rời đi đại sứ quán. Trước 233 sao có thể nói là hòng đầu. Đại sứ quán trước, xe ngựa xa hoa đã bắt đầu rời đi, để tiếng võ ngựa cùng xa luân thanh tướng lẫn nhau vang động, từ từ đi xa. Xin cùng nạ xỉ cùng một chỗ ngồi ở trong vùng xe, nhằm vào chuyện mới vừa rồi đã tiến hành lên thảo luận. Thế nào? Nạ si liền hỏi vấn đề như vậy. Có thể thế nào? Xin không quá sách khởi kình giống như mà nói, chỉ có thể nói, không hổ là sống đã ngoài ngàn năm láo gia hỏa, ngoại trừ chính hắn nguyện ý lộ ra bộ phận bên ngoài, chuyện còn lại, hắn cơ bản một câu đều không có để lộ ra đến, dấu thật sâu. vừa mới một phen đối thoại, chợt nhìn lại tựa như là nạ si một mực tại chất vấn dạ xin tạ, nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút liền biết, nắm chắc chủ đề quyền chủ động cũng khống chế đối thoại phương hướng, kỳ thật vẫn luôn là cái kia Bạo Long. Ta thậm chí hoài nghi đôi Song Bảo Thai kia ma tộc đều là tại chỉ thị của hắn bên dưới cố ý khiêu khích ta, tại chúng ta còn chưa có bắt đầu thăm dò lúc trước hắn, hắn liền đã trước thăm dò lên chúng ta tới, thật, rảo hoạt muốn chết, người thực quyền quả nhiên tâm đều bận. Xin đem chính mình nội tâm ý nghĩ thốt ra, khiến cho nạ xì si có chút dở khóc dở cười đứng lên. Lời này của ngươi có chút hàm sa sạ ảnh, tuyệt đối đừng nói ra, không phải vậy đắc đắc tội không ít người. Nạ sĩ một bên quả trách một chút xỉn, một bên nhưng cũng nói, bất quá giả xỉn tại các hạ hoàn toàn chính xác khó đối phó, ta chất vấn cơ bản đều bị hắn ứng phó, lại còn từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm miễn cưỡng, chính hắn cảm thấy có thể bại lộ bộ phận liền sẽ bại lộ cho chúng ta nhìn, không muốn bại lộ địa phương liền toàn bộ đều che giấu cùng phủ định, hay là lấy loại kia để cho người ta cho dù hoài nghi đều không có biện pháp nói ra khỏi miệng phương thức, ý rất căng a. Bất quá, cũng không phải ngay cả một chút thu hoạch đều không có. Xin như có điều suy nghĩ nói, từ ra hỏa kia lựa chọn tiết lộ ra ngoài bộ phận có thể biết, hắn hẳn là cùng quái vật kia không phải cùng một bọn, thậm chí có chút đối địch gì tứ. Không sai. Nạ si nhẹ gật đầu, tán đồng nói, mặc dù không biết các hạ biết chút ít cái gì, nhưng hắn sở dĩ lưu tại vương đô, bộ hạ tại vương đô chung quanh hoạt động, khả năng chính là vì tìm tới quái vật kia, hoặc là nói là thao túng quái vật kia người sau lưng. Xin cùng nạ si liền đều khẳng định, quái vật kia phía sau có một cái hát thủ phía sau màn xin là bởi vì nỉ ẹn bên kia cho ra nhắc nhở cùng tình báo đã sớm biết quái vật kia phía sau có muốn sáng tạo mà vương mới ra hỏa. Nạ sĩ thì căn cứ ngày hôm qua tình huống liên tưởng đến cái kia khả năng trong núi cử hành thần bí nghi thức kết luận quái vật kia là người vì nuôi thả ở nơi đó sẽ là ai chứ? Nạ sĩ nỉ non xin không nói gì chỉ là có chút ý nghĩ không hề nghi ngờ quái vật kia sinh ra là cùng cựu ma tộc phái có liên quan nhưng thao túng quái vật kia người. Cùng để quái vật kia đàn sinh người, không nhất định chính là cùng một nhóm người. chí ít, xin là có cảm giác này. Hắn cũng không nói lên được tại sao lại như vậy, chính là trong cõi u minh có ý nghĩ như vậy. Loại cảm giác này, rất có thể cùng nạ si có thể tìm tới quái vật kia vị trí là một cái nguyên lý. Nói cách khác, loại cảm giác này, có lẽ nguồn gốc từ tại xin chúc phúc. Đạt được trí cao thần chúc phúc, lại có thế giới che chở, xin có lẽ giống như nạ si, có thể bằng cảm giác đến làm việc cũng nói không chừng. Không biết xin tình huống Nà Sĩ hỏi hắn một câu. Vậy chúng ta tiếp xuống manh mối chẳng phải gãy mất sao? Nà Sĩ phiền não như vậy lấy. Dạ xin ta bên kia có thể biết được manh mối, đại khái dừng ở đây rồi. Mà bên kia núi manh mối thì cũng sớm đã tách ra. Hiện tại Nà Sĩ đã có loại cha không nổi nữa cảm giác. đương nhiên, xin không cho là như vậy. Ngươi không phải nói ngươi có vận mệnh chỉ dẫn, sớm muộn đều sẽ đưa thân vào sự kiện trung tâm sao? Xin từ chối cho ý kiến giống như mà nói. Vậy ngươi có thể chậm rãi chờ xuống dưới không quan hệ? Chỉ có thể chờ đợi sao? Nạ si không quá cam tâm. Thế thế, xin cũng là cho nạ si ra một ý kiến. Ngươi có thể phái người âm thầm nhìn chằm chằm ma tộc bên kia nha. Xin như thế nói, dù sao cái kia ma tộc cán bộ có lẽ còn là sẽ để cho bộ hạ của mình tại vương đô chung quanh điều tra thứ gì, ngươi có thể để người ta âm thầm đi theo đám bọn hắn, đến một lần giám thị hành vi của bọn hắn. Thứ hai, tại bọn hắn có chỗ phát hiện thời điểm. Các ngươi cũng có thể ngay đầu tiên biết chút ít cái gì à? Cái này. Nạ sĩ lập tức lộ vẻ do dự, nói, có phải hay không không tốt lắm a Có cái gì không tốt? Xin miết miệng, nói, hắn có thể không để ý lập trường của các ngươi, tại bộ hạ của mình tại vương đô chung quanh đi dạo, còn cái gì cũng không chịu lộ ra, còn kém trực tiếp nói cho các ngươi biết, hắn không nguyện ý phối hợp các ngươi, càng không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Đã như vậy, ngươi cần gì phải cố kị lập trường của hắn? Không dám theo dõi người của hắn a Nói thô lý không thô, xin trực tiếp biểu lộ trọng điểm, để nạ sỉ trầm ngâm xuống tới. Bằng không như vậy đi. Xin nhìn xem nạ sỉ cái kia vì đó trầm ngâm bộ dáng, lộ ra một cái du côn hỏng du côn hỏng dáng tươi cười. Nói, ngươi dứt khoát lấy điều tra nhân vật khả nghi làm lý do, điều động kỵ sĩ đoàn đem vương đô xung quanh khu vực đều cho phong tỏa, để ma tộc bên kia coi như muốn phái người hoạt động đều không được, khiến cho bọn hắn cũng không đường có thể đi, kể từ đó. Cái kia ma tộc cán bộ muốn làm chút gì mà nói, cũng chỉ có thể tự mình tìm tới ngươi, hợp tác với ngươi, đến lúc đó ngươi không thì Có lý do để hắn đem biết đến nói hết ra sao. Xin đề nghị, đem nạ xì si chấn động phải ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá hỏng a. Nạ xì si liền kinh ngạc lấy. Xấu ở chỗ nào? Xin lại nghĩa chính nôn từ nói, vương đô chung quanh thật có nhân vật khả nghi tại hoạt động, về tình về lý, ngươi cũng có thể điều động kỵ sĩ đoàn tiến đến điều tra. Phong tỏa khu vực đồng dạng là chuyện hợp tình hợp lý, sao có thể nói là hồng đâu? Ngươi nói cũng không sai nha. Nạ sỉ im lặng giống như nói, chỉ là, ngươi thủ đoạn này, vừa mới còn nói người ta trái tim đâu, vì cái gì ta cảm thấy ngươi không có tốt hơn chỗ nào? Không có cách, cái này là thật là mưa rầm thấm đất, từ trong tiểu thuyết học được. Bẩn xáo lộ nha, coi như bẩn, đó cũng là xáo lộ, xin cái này chịu đủ xáo lộ văn hóa đánh nổ người đương nhiên sẽ không thiếu phương diện này náo động. Trọng yếu nhất chính là Dạng này có thể hơi đánh trả một chút cái kia tự cho là nắm trong tay quyền chủ động ma tộc cán bộ, cảm giác sẽ rất thoải mái. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không là được. Xin lời nhắc giải thích, trực tiếp hướng Na Xỉ si tạo áp lực. Làm đi. Na Xỉ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tạm thời bất luận muốn hay không cùng Dạ Xin si tạo các hạ chuyện hợp tác, liền hiện tại tình huống, điều động kỵ sĩ đoàn phong tỏa vương đô xung quanh khu vực cũng là có cần phải. Ai biết như thế quái vật còn có hay không? Ai biết hấp thụ phía sau màn này có thể hay không ngay tại vương đô xung quanh một lần nữa mưu đổ cái gì. Mà lại, dùng biển người chiến thuật đào đất thức tìm kiếm đổ đồng dạng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Cho nên, cuối cùng, nạ sĩ vẫn đồng ý. Ngươi đây! Định làm gì? Nạ sĩ hướng về xin hỏi thăm. Ta nha! Xin sờ lên cằm của mình, lập tức mới nói, ta đi trước thư khố làm theo thông lệ đi, đợi buổi tối trở về, lại tìm một cái ma tộc phương diện đại lão hảo hảo hỏi một chút. Nhìn nàng có phải hay không biết chút ít cái gì. Ma tộc phương diện đại lão. Nạ sĩ không rõ ràng cho lắm. Xin không nói thêm lời, nhún vai, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe ngựa một đường chạy, rốt cục một lần nữa về tới trong vương cung. Sau đó, nạ sĩ như nói điều động kỵ sĩ đoàn, phong tỏa vương đô xung quanh khu vực, để cạnh nhau ra tin tức, khiến mọi người chú ý, trở tới gần những địa phương kia. Trưng 234 mất tích. Trạng văn tối, rất nhanh chính là Giáng Lâm. Thằng đến mặt trời không sai biệt lắm nhanh xuống núi thời điểm, xìn mới từ trong vương cung đi ra, một bên vút mắt, một bên chuẩn bị trở về nhà dạ dạ hạt. Hôm nay lại là đem đầu nhét tràn đầy một ngày. Xin đi tại khu quý tộc trên đường, than thở lấy. Còn lại còn có thiên thể ma pháp sơ cấp chú ngữ 224 đầu, trung cấp chú ngữ 78 đầu, thượng cấp chú ngữ 25 đầu, còn có ma pháp giao phó, vậy liền đã không phải là dùng đầu có thể tính toán mà là chả có dòng giã 34 bản thật dạy chú ngữ sách. Những này, đều được đọc qua mới được. Ai, thời gian này lúc nào là cái ta? Xin cảm giác mình cái này hiếu học học sinh tốt cũng nhanh không giả bộ được. Nhớ ngày đó, ta còn nghĩ qua đem tất cả ma pháp đều cho học xuống tới, cái này mẹ nó chính là ý nghĩ hao huyền. Nếu quả như thật đi dưới lương toàn thế giới tất cả ma pháp chú ngữ, cái kia xin cảm thấy, chính mình khả năng phải đem nửa đời sau thời gian đều cho dùng tới. Chẳng lẽ... Đây chính là cái gọi là sống đến già, học đến già. Loại cách sống này, hơi ngâm lại, xin đều cảm thấy có chút không rét mà run. Cho nên, xin đã quyết định. Về sau, thiên thể ma pháp cùng ma pháp giao phó chính là ta chủ tu, tuyệt không lại học cái khác hệ thống ma pháp. Vì thế, xin còn đem trước đó tập được bốn cái nguyên tố hệ ma pháp kỹ năng đều trò quên đi. Kỹ năng quên mất. Đây là tất cả tập được kỹ năng sinh mệnh đều có thể sử dụng một loại thủ đoạn. Lúc có người đối với mình đã từng tập được kỹ năng cảm thấy bất mãn ý, hoặc là nghiêm trọng khuyết thiếu điểm số kỹ năng thời điểm, nó liền có thể thông qua quên mất đã tập được kỹ năng, đem đi qua tiêu hao tại những kỹ năng này bên trên điểm số kỹ năng tiến hành thu về Đương nhiên, đây không phải có thể tùy tiện sử dụng đồ vật. Một khi lựa chọn đối với kỹ năng tiến hành quên mất, cái kia đem dẫn đến hai cái tác dụng phụ sinh ra. 1. Đã từng quên mất qua kỹ năng, vô luận như thế nào đều không có biện pháp lại thu hoạch được một lần. Hai, Đã từng tiêu hao tại những kỹ năng này bên trên điểm số, chỉ có thể thu về chứng phân nửa, thậm chí có khả năng chỉ có thể thu về không đến 1 phần 10. Bởi vậy, nếu không phải quả thực khuyết thiếu điểm số kỹ năng, hoặc là học sai kỹ năng, bình thường mọi người cũng sẽ không lựa chọn cách làm này. Xin lúc đầu cũng không muốn làm như thế, nhưng hắn phát hiện, bởi vì thiên ân quan hệ, chính mình giống như sẽ không nhận những tác dụng phụ này ảnh hưởng bộ dáng. Dù sao thiên ân có tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện đều vì thấp nhất hiệu quả. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện cũng bị hạ xuống thấp nhất. Tất cả kỹ năng thu hoạch điều kiện đều vì thấp nhất, cái kia đã từng quên mất qua kỹ năng, muốn lần nữa thu hoạch được, đối với hắn người mà nói là chuyện không thể nào, đối với xỉn mà nói cũng không phải là như vậy. Tất cả kỹ năng thăng cấp điều kiện đều vì thấp nhất, cái này đưa đến chính là xỉn tiêu hao tại kỹ năng bên trên điểm số mỗi lần đều chỉ có một điểm. Mà quên mất kỹ năng lúc thu về điểm số nhiều ít, không phải toàn bộ cùng tính một lượng, mà là từng bậc từng bậc tính toán. Tì như. Đem kỹ năng đó từ cấp 1 lên tới cấp 2, người khác tiêu hao 10 điểm số kỹ năng mà nói, vậy hắn thu về điểm số kỹ năng chính là 11 nửa hoặc là 1/10. Kỹ năng đó từ cấp 2 lên tới cấp 3 tiêu hao 20 điểm số kỹ năng, cái kia thu về điểm số kỹ năng chính là 21 nửa hoặc là 1/10. Cũng không phải là đem cấp 1 đến cấp 3 tiêu hao điểm số kỹ năng đều chung vào một chỗ, lại thu về một nửa của nó hoặc là 1/10. Điều này sẽ đưa đến tình có thể hoàn toàn thu về tất cả tiêu hao điểm số kỹ năng Bởi vì, hắn mỗi thăng một lần kỹ năng, tiêu hao điểm số kỹ năng đều chỉ có một. Mà điểm số kỹ năng là không có một điểm trở xuống khái niệm. Thế là, mỗi người quên mất kỹ năng lúc, ít nhất đều có thể mỗi một cấp thu về một điểm điểm số kỹ năng. Đây đối với thăng một cấp vẹn vẹn tiêu hao một điểm điểm số kỹ năng xin mà nói, hoàn toàn chính là tiêu hao cùng thu về thành tỷ lệ thuận, một điểm tổn thất đều không có. Biết chuyện này, xin mới quả quyết đem bốn cái nguyên tố hệ ma pháp kỹ năng đều trò quên đi. Mặc dù xin điểm số kỹ năng rất nhiều, căn bản không lo thiếu, có thể cái này bốn cái nguyên tố hệ ma pháp kỹ năng để đó cũng vô dụng, một mực để đó, xin còn phải một mực bị động đi nhớ cái này bốn cái nguyên tố hệ ma pháp chú ngữ, cái này khiến xin dứt khoát quyết tâm, đem ma pháp kỹ năng đều trò quên đi. Chủ yếu là sử dụng ma pháp giao phó mà nói, muốn sử xuất cái này bốn cái nguyên tố hệ ma pháp hiệu quả cũng là rất đơn giản. Đã như vậy, xin cảm thấy Chính mình không cần thiết một mực đi nhớ cái này. Bốn loại trước mắt đều vẹn vẹn học được sơ cấp ma pháp. Chỉ bất quá. Tưởng tượng lúc trước, ta còn cần cái này mấy loại ma pháp hố hơn người. Hiện tại, bọn chúng bị ép thọ hết chết già. Ta đây là không phải quá cạn bã. Xín liên lung lay đầu nặng chiếu, như thế không có việc gì giống như nghĩ đến đồng thời. Di chuyển bộ pháp, tiếp tục hướng phía trước đi. Đúng lúc này. Xín tiên sinh. Một thanh em gọi lại xín. Ừm. Xin cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc, làm cho hắn dừng bước lại, đầu nặng chiếu có chút lắc lắc, treo lên một chút tinh thần, chợt mới quay đầu, nhìn về phía thanh âm chỗ ở. Vừa xem xét này, xin ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở tại trước mắt chính là một đạo vốn không quá khả năng xuất hiện ở nơi này thân ảnh. Lạ xỉ ạ. Xin kinh ngạc lên tiếng. Người đến, chính là lẹ xỉ sì ạ cái kia tùy thân nữ buộc, lạ xỉ ạ. Chỉ gặp, đối phương vẫn như cũng là một bộ trang phục nữ buộc giữ lại đến eo tóc dài đen nhánh, mở to một đôi hồng ngọc giống như đôi mắt, đứng tại đường đi phía trước, giống như đang chờ xìn đến một dạng, đón gió mà đứng. Trang cảnh kia, có như vậy trong nháy mắt ngược lại để xìn mất một chút thần. Nhưng ngay sau đó, xìn phản ứng lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xìn không tự chủ tiến lên, vẫn như cũ khó nén kinh ngạc hỏi thăm. Đối với cái này, là xì si ạ dương mắt màn, nhìn chăm chú mà tới. Ta vẫn luôn ở chỗ này. Là xì si ạ liền nói ra lời ấy một mực, xin lại là ngây ngẩn cả người. đúng thế, lạ xỉa thì thần sắc bình tĩnh, nói, tại ngài rời đi rẻ mỉm gần về sau, ta cùng đại tiểu thư liền đi theo ngài cùng đi đến vương đô, chỉ là chúng ta không hề lộ diện, ngài cũng không có phát hiện mà thôi. nghe vậy, xin yên lặng. Nguyên lai, like, đôi này nhìn cũng giống song bảo thai hoa tỷ muội, thế mà một mực tại bên cạnh mình sao? các ngươi theo dõi ta. xin nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chăm lạ xỉa ánh mắt bắt đầu trở nên bất thiện đứng lên. Thừa nhận xỉn ánh mắt, lạ xỉ ạ không có phủ nhận, chỉ là nhẹ dơ lên tầm mắt, chợt như thế lên tiếng. Đại tiểu thư từ hôm qua trong đêm về sau liền không thấy. Lạ xỉ ạ nói ra chính là tin tức như vậy. Ngươi nói là, lạ xỉ ạ mất tích. Ngoài ý liệu tin tức, làm cho xỉn không khỏi ngờ ngác. Lạ xỉ ạ điểm xuống đầu. Đại tiểu thư đã từng đã phân phó, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, vậy liền để ta tìm đến ngài. Lạ xỉ ạ thanh âm không có chút nào dâng trào ngừng ngắt mà nói, cho nên... Ta mới có thể tới đây đợi ngài trở về. Lời ấy lời này, để xin lông mày là càng nhăn càng sâu. Nói cách khác nói như vậy. Lẹ xì ạ chẳng những mất tích, hơn nữa còn biết mình chuyến này tựa hồ có chút chỗ mạo hiểm, vì thế trôn xuống chuẩn bị ở sau, đối với lạ xì ạ tiến hành trình độ nào đó dặn dò. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xin chấm ngâm xuống tới. Lạ xì ạ cũng không có gấp, chỉ là lặng lặng ở nơi đó đứng đấy, chờ lấy xin phản ứng. Xin nhìn xem cái này xinh đẹp mỹ lệ nữ buộc thở dài một hơi. Tóm lại, ngươi trước cùng ta trở về đi. Xin quyết định như vậy. Vâng. Lạ xì à mặt không thay đổi đáp lại. Trưng 235 mấy cái này theo dõi cuồng. Lạ xì à đến, để xì trong đầu cảm giác mệt mỏi đánh tan không ít, chỉ còn lại có lòng tràn đầy nghi hoặc cùng nghi vấn. Bất quá, xì cũng không có sốt ruột, trước mang theo lạ xì ạ về nhà dạ dạ hát. Lạ xì ạ vẫn luôn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, một mực cùng sau lưng xì, duy trì cách thứ ba bước khoảng cách. Nhìn tựa như là xỉn bên người một trung tâm sáng do nữ buộc đồng dạng. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ về tới nhà dạ dạ hát. Thật vừa đúng lúc, ẹ xét tựa hồ cũng từ trong phòng đi ra. Ta trở về. Xin theo bản năng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Có thể ẹ xét phản ứng lại có chút không thích hợp. Ô, tiểu nha đầu ngay tại nhìn thấy xỉn trong nháy mắt bên trong. Không biết vì cái gì, toàn thân cũng hơi cứng đờ đông kết tại nơi đó. Ẹ xét chan. Nhìn xem dạng này ẹ xét. Xin kỳ quái giống như kêu một tiếng. Có thể ẹ sẽ chẳng những không có làm ra phản ứng, ngược lại duy trì đồng kết ở nơi đó tư thế, gương mặt xinh đẹp có chút biến đỏ, sắc mặt càng là không gì sánh được cứng ngắc, tựa như là hồi tưởng lại cái gì nghĩ lại mà kinh sự tình mở dạng, cả người đều lộ ra là như vậy không bình tĩnh. Xin có chút để ý, cho nên hơi tới gần mấy bước. Nhưng mà, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, ẹ sẽ cũng lui về sau mấy bước. Xin châm mặc, ẹ sẽ cũng là phản ứng lại. Đồng dạng vì đó trầm mặc. Một hồi về sau, xỉn lần nữa tới gần. thấy thế, ẹ sẽ không chút nghĩ ngợi lần nữa lui lại. Xỉn tiếp tục tới gần. ẹ sẽ tiếp tục lui lại. Ngươi làm cái gì a? Xỉn khỏe miệng co giật. Nhưng hắn chất vấn, đổi lấy chỉ là một câu. Cái gì đều không cho phép nói, cũng cái gì đều không cho phép hỏi, tạm thời trở tới gần ta là được, biết không? ẹ sẽ chừng mắt xỉn, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ có chút thường đỏ. Một bên không nói lời gì như thế cảnh cáo, một bên lại là đối xin ném lấy ánh mắt khắc thường. Ánh mắt kia, xin có thể đọc hiểu. Chính là bởi vì có thể đọc hiểu, xin tâm tính có chút ít băng. Mã lạp qua bích, ta có làm cái gì sao? Không có chứ. Vậy cái này giống như nhìn xem cầm thú ánh mắt là chuyện gì xảy ra a? Mang theo có chút nhỏ sụp đổ tâm thái, xin tại chỗ liền muốn thật tốt chất vấn một chút e-set. Hoàn toàn không có phát hiện, tại phía sau hắn, là si ạ thấy được e-set như bảo thạch đôi mắt bắt đầu khởi động sóng dậy. Mà Maezet cũng chú ý tới Lạp Xỉ ạ tồn tại. Ngươi. Æzet e nhìn xem Lạp Xỉ ạ, thế mà cứ thế ở nơi đó. Gặp qua điện hạ. Lúc này, Lạp Xỉ ạ mới lên trước, hướng về Æzet e quỳ xuống hành lễ. Đó là hai đầu gối cũng đều quỳ gối trên mặt đất tư thế. Không phải loại kia hạ thần gặp được quân vương tư thế, mà là đồng dạng hạ nhân gặp được người cao quý sử dụng tư thế. Thấy cảnh này, Æzet e trầm mặc. Xin đồng dạng vì đó khẽ giật mình. Điện hạ. Lạ xì ạ là sưng si hô như vậy ẻ e xét. Hiển nhiên, lạ xì ạ biết ẻ e xét thân phận. Về phần ẻ e xét, giống như cũng biết lạ xì ạ thân phận. Là cái kia gọi lẹ xì ạ tiểu nha đầu nữ bục sao. Ế e xét trầm mặc hồi lâu, một lần nữa mở miệng lúc, trên mặt tửng đỏ chi sắc đã diệt hết, thay vào đó là một trận lạnh nhạt. Đúng thế. Lạ xì ạ cúi đầu, nói khẽ, ta chỗ phụng dưỡng người, kỳ danh liền vì lẹ xì ạ. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ez chẳng biết tại sao, đúng là có chút trâm trọng nói. Dù sao, các ngươi dáng dấp giống nhau như lúc đầu. Nghe vậy, là si ạ trầm mặc không nói. Một bên, si ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ez. Bởi vì, hắn phát hiện Ez cảm xúc có chút không thích hợp. Cái này cùng vừa mới loại kia không thích hợp khác biệt. Vừa mới, Ez đối mặt chính mình lúc thái độ mặc dù cũng không thích hợp, nhưng xỉn có thể cảm giác được. Trong đó là có một loại nào đó không thể vì ngoại nhân nói cũng lý do. Mà bây giờ, ẹ sẽ không thích hợp, chính là đơn thuần cảm xúc, tâm tính thậm chí là trên tinh thần không được bình thường. Đặc biệt là khi nhìn đến lạ xỉ ạ đối với mình hai đầu gối quỳ xuống đất lúc, ẹ xét càng là có như vậy trong nháy mắt kém chút lui lại. Cái này cũng cùng vừa mới đối mặt xín lúc cái chủng loại kia lui lại khác biệt. Đối mặt xín lúc, ẹ xét chẳng qua là đề phòng, cảm thấy xấu hổ dáng vẻ. Đối mặt lạ xỉ ạ lúc, ẹ xét lại là có loại sợ hãi cảm giác. Phản phất không có khả năng tiếp nhận lạ xì ạ đối với mình quỳ xuống chuyện này giống như, trật mới ngạnh sinh sinh ngừng. Cái này nói cho xỉn, trong đó giống như có cái gì chính mình không biết tình huống. Đáng tiếc, ẹ e xét không có giải thích gì tứ. Không đi theo ngươi người chủ nhân kia bên người, mình tại bên ngoài chạy loạn, liền không sợ bị nhân tộc bắt đi sao. Ẹ e xét đối với lạ xì ạ vẫn như cũ châm trọng nói. Suy nghĩ kỹ một chút, lời này cũng không phải là không có đạo lý. Phải biết. Lệ Sĩ A là tại 10 năm trước cùng cựu ma tộc phái cùng một chỗ tiềm nhập người Vương đô, trước mắt ngay tại nhận Vương quốc Truĩa. Lệ Sĩ A tướng mạo cùng Lệ Sĩ A cơ hồ là trong một cái mô hình khắp đi ra, tại Lệ Sĩ A không ở bên người dưới tình huống, lại dám một người tại trong Vương đô đi lại, xác thực giống như là không muốn sống. Nếu như cùng với Lệ Sĩ A, có cái kia cường đại ma pháp sư tại, người khác muốn phát hiện các nàng cũng khó khăn. Nhưng Lệ Sĩ A bây giờ không có ở đây, Lệ Sĩ A một người ở bên ngoài đi khắp nơi. Căn bản chính là tự tìm đường chết. Trước đó, Lạp Sỉ ạ liền đã nói qua, nàng cùng Lệ Sỉ ạ khác biệt, không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ là một kẻ phổ thông nữ buộc. Lúc đó xin đối với chuyện này là có chút bán tín bán nghi, hiện tại tập được mát cấp xem xét kỹ năng, xin mới dám khẳng định, đó là thật. Lạp Sỉ ạ chỉ có đẳng cấp 5, lại ngay cả một cái kỹ năng đều không có tập được. Bởi vậy, Lạp Sỉ ạ là cái chân chính tay trói gà không chặt người. Một người như vậy mang theo cùng tội phạm truy nã một dạng khuôn mặt tại vương đô loại địa phương này lắc lư xin cũng bắt đầu hoài nghi vì cái gì mình có thể thuận lợi nhìn thấy lạ xì ạ lạ xì ạ ngược lại là đối với cái này không thèm để ý chút nào ta chỉ là tuân theo đại tiểu thư phân phó tại nàng mất đi tin tức về sau đến đây tìm kiếm xin tiên sinh mà thôi lạ xì ạ không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói như vậy mất đi tin tức ẹ e xét lập tức như mày, nhìn về phía xin đừng như vậy nhìn ta Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xin lập tức nói, ta cũng là vừa mới gặp được nàng, từ trong miệng nàng biết chuyện này, cũng còn chưa kịp kỹ càng hỏi một chút nhìn đâu. Ế e xét hiểu rõ tình huống. Xem ra, các ngươi là gặp gỡ một số việc. Ế e xét lườm lạ xỉ ạ một chút, nói, vậy liền để ta cũng nghe một chút đi, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì. Lạ xỉ ạ không có đối với cái này sinh ra phản ứng. Ngược lại là xỉn, lông mày nhíu lại. Làm sao? Ngươi cảm thấy hứng thú. Xin liên hỏi một câu, nói, chẳng lẽ ngươi biết lẹt xì si à sao? Xem như từng có gặp mặt một lần. Ế e xét thàn nhiên nói, tại ngươi giải quyết hết lấy bể ý thổ cầm đầu cựu ma tộc phái về sau, ta ở nơi đó cùng cái kia gọi lẹt xì si à gặp nhau, chỉ bất quá, quyết định đến vương đô về sau, chúng ta liền đã tách ra. Được rồi, lại là một kiện chính mình không biết sự tình. Hóa ra, mặc kệ là Ế e xét hay là lẹt xì si à, Đều là tại chính mình đi vào vương đô trước đó cũng đã đi theo chính mình phía sau sao. Mấy cái này theo dõi cuồng, ai không dễ học, lệ học lì ca. Tốt nhất có thể đem nàng tặng không bản lĩnh cũng tốt hiếu học học. Đến lúc đó, bản đại gia không cho các ngươi đại bổng hầu hạ, liền làm bậy rũ giả. Trưng 236 đầu đều cho nàng hai xuống. Ngươi nói, vì biết ta được triệu hoán lý do, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng lẹt xỉ ạ vẫn luôn lân cận giám thị lấy chung quanh của ta. Tại xỉn trong phòng... Theo lạ sỉ ạ đem chính mình xuất hiện ở chỗ này lý do nói rõ rõ ràng, xin là tức im lặng lại không thể làm gì. Đúng thế, lạ sỉ ạ thì hay là mặt không thay đổi bộ dáng, nói, đại tiểu thư cho là, dũng giả triệu hoán bị khởi động, phía sau này khẳng định có nguyên nhân gì mà xin tiên sinh làm dũng giả, không thể nghi ngờ liền đưa thân vào nguyên nhân phía sau này trung tâm, tăng thêm ngài còn tiêu diệt cựu ma tộc phái một chi, mặc kệ là thần tộc. Ma tộc hay là nhân tộc cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này chú ý tới ngài, ngài bên người chuyện gì phát sinh tỷ lệ rất lớn, rất có thể có thể dẫn xuất thứ gì, cho nên, mới một mực đi theo xỉn tiên sinh sau lưng, lân cận giám thị. Chuyện này, không chỉ có là lẹt xì si ạ đang làm, ẹ xét cũng đồng dạng đang làm. Chỉ là, ẹ xét không giống lẹt xì si ạ như vậy giấu ở chỗ tối, mà là một mực liền quanh quẩn một chỗ tại xỉn bên người. Mà lại, ẹ xét muốn nhìn không phải xỉn chung quanh sẽ xuất hiện cái gì chỉ muốn nhìn xìn dũng giả này bản nhân đến tuột cũng sẽ làm cái gì. Bởi vậy, tại đến vương đô trước đó, ẹ xét cùng lẹ xỉ ạ liền lẫn nhau tách ra, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, lại đồng thời đều tại xìn quanh người. Các ngươi thật đúng là nhàn A. Xin có chút không cao hứng lắm mà nói, rõ ràng chính mình cũng tại bị đuổi giết, còn có nhàn hạ thoải mái chú ý chuyện của ta. Đối với chuyện này, xìn hay là rất phản cảm. Tại cái gì cũng không biết dưới tình huống bị người giám thị bí mật lấy, tin tưởng. Ai cũng sẽ không cao hứng. Nhất là lẹt sỉ ạ như thế không gian ma pháp cao thủ, căn bản không biết nàng dám thị đến tuột cùng tới trình độ nào. Sẽ không phải, tự mình rửa tắm lúc ngủ đều bị nhìn xem a. Vậy mình và tỷ ở tiểu khả ái điểm này sự tình chẳng phải đều bị biết không? Còn có, chính mình mỗi lần ngâm xong tắm về sau về đến trong phòng nhịn không được làm điểm này rèn luyện tổ truyền tay nghề sự tình sẽ không cũng bị thấy được chưa? Nghĩ tới đây, xìn cả người cũng không tốt, thậm chí có chút muốn giết người. Nếu như lệch xì ạ hiện tại xuất hiện tại xỉn trước mặt, cái kia xỉn khẳng định sẽ đầu đều cho nàng hai xuống. Đáng tiếc, nhà đầu kia xảy ra chuyện. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đêm qua, cái kia gọi lệch xì ạ nữ hài bởi vì phát hiện cái gì, chỉ để lại một khi nàng chưa co trở về, ngươi liền đến tìm xỉn dặn dò, sau đó liền vội vội vã dùng không gian ma pháp rời đi. Một bên, đồng dạng đang nghe lạc xì ạ trình bày cả sự kiện quá trình nhẹ e sẽ cho đến lúc này mới lên tiếng. Vâng, Lạc xì ạ nhẹ rủ xuống tầm mắt nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh nói, cho nên ta mới có thể ở chỗ này chờ xỉn tiên sinh trở về. Chuyện đã xảy ra đã là như thế. Nói cách khác, hôm qua bên cạnh ngươi phát sinh những chuyện gì, gây nên nữ hải kia chú ý, đem nàng cho dẫn đi qua, kết quả nữ hải kia nhưng không có trở về. E sẽ quay đầu nhìn về phía xỉn. Ngươi đối với chuyện này có cái gì đầu mối sao? E sẽ hỏi thăm để xỉn lâm vào im lặng. Hắn thật là có gật đầu tự. Dù sao ngày hôm qua nói. Xin gặp phải sự tình hay là thật nhiều. Đương nhiên, khái quát nói, đó chính là hai chuyện mà thôi. Hôm qua, ta gặp một cái nửa người nửa dết còn rất dài có long rực, có thể phun ra long tức quái vật. Xin châm trước một lát, nhìn thoáng qua hệ xét, lập tức lựa chọn đem chuyện này nói ra. Chuyện này qua đi, ta được triệu hoán ta nữ thần cho lần nữa kêu gọi đi qua, đây cũng là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Xin lời nói, làm cho ở đây hai người đều sinh ra phản ứng. Triệu hoán rung giả nữ thần là sì ạ là đôi mắt chớp động, nửa người nửa rết còn rất dài có lông rực, có thể phun ra long tức quái vật. E sẹt thì đống nhiên nhíu chặt lên lông mày, trợn cực kỳ chán ghét nói, ngươi sẽ không phải là đủ phải. E sẹt nói tới một nửa liền đột nhiên dừng lại, nhưng trên mặt chán ghét chẳng những không có biến mất, ngược lại càng đổi càng dày đặc, thậm chí cuối cùng còn biến thành băng lãnh căm hận. Làm sao? Xin đã nhận ra điểm này, trực tiếp hỏi, ngươi biết quái vật kia sao? Nhận biết. E đúng là chép miệng một chút miệng, nói. Đó là ma tộc xỉ nhục, đem chúng ta tôn nghiêm cho trà đạp tại dưới chân đáng ghét sản phẩm, không nghĩ tới rốt cuộc xuất hiện tại nhân giới. Nói đến đây, ẹ e sẽ không tiếp tục nói tiếp, giống như là không muốn bị truy cứu một dạng, chuyển hướng phát biểu. Nói như vậy, ngươi đem quái vật kia đánh ngã về sau, vào lúc ban đêm được triệu hoán ngươi nữ thần cho hoán đi qua, đây chính là phát sinh ngày hôm qua ở trên thân thể ngươi sự tình a. Ẹ e xét cứng rắn rời đi chủ đề. Xin ngược lại là rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng ẹ e xét bộ dáng này. Rõ ràng là không quá muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Thế là, xin chỉ có thể gật gật đầu. Ế e xét cũng minh bạch. Chuyện kia có chừng chút sáng tỏ. Ế e xét như thế nói, cái kia gọi lẹt xỉ ạ nữ hài chính là vì xác minh ngươi được triệu hoán nguyên do mới có thể tiềm ẩn tại quanh người của ngươi. Cái kia tối hôm qua nàng khẳng định là phát hiện ngươi bị chuyện này người giật dây cho gọi chuyện đã qua, mới có thể lập tức hành động, đi theo phía sau của ngươi rời đi. Ế e xét ngụ ý rất rõ ràng. Ngươi đại tiểu thư kia hẳn là lợi dụng không gian ma pháp, đã tham dự đối với xỉn triệu hoán thuật thức bên trong, trực tiếp chạy đến thi hành dũng giả triệu hoán nữ thần bên kia đi. E xe khẽ hừ một tiếng, nói, thật sự là lỗ mãng, thế mà chạy đến thần giới đi, cái kia về không được liền không có chút nào kỳ quái. Lạ si ạ lập tức trầm mặc. gia hòa kia, thế mà làm chuyện như vậy, thật sự là quá tìm đường chết.